t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba duy võ hàng đạo t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba duy võ hàng đạo sâu kiến mơ tưởng đạt được h á n hải khuấy động như b ô n khổng lồ cầu long lướt sóng đánh thẳng càng có đen như mực lòng trâu chứa miệng mà ra kinh khủng sát uy bỗng nhiên bộc phát bàng bạc cột nước trong nháy mắt tập cướp trăm trượng trực h i ế u chiêu chỉ tâm thần hồi hộ đều không lo được suy nghĩ lệnh thấu xương kiếm thế đã che t r ở thân mà lộ ra cái tiêu huyền linh khôi lỗi cũng đ ô n g nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn và anh cột nước giống như kiên cố k i n thạch nệ như điên tại cả hai c h i n thân trong nháy mắt b ộ c phát kinh khủng như thế kế quang kích chiều tàn phá bừa bãi lan đem thiên địa hóa thành một mảnh bạch mang quét sạch hoàn vũ trên dưới chiêu chỉ cũng là như bị xét đánh phát thân trực tiếp bị cái này kinh khủng kích nước xuyên thủng khí cơ chút xuống hỗn loạn cái kia huyền linh khôi lỗi càng làn lửa thân thể vỡ tan lửa t r ư ớ n g tan giã dần diệt càng có đại lượng huyết đục kim thạch từ trong đó chút xuống rơi xuống thậm chí là mệnh thần thông vẫn rơi mênh mông khí tức cũng theo đó suy yếu tới cực điểm ngay cả huyền đan nhị chuyển cũng khó khăn gắn bó con đường tu hành liền giống như trèo lên dài thác huyết càng lạ đi lên thực lực cách xa thì càng to lớn giống như là trời mà chiêu trì chính là tân tấn kiếm tu đạo hạ nếu không có thiên mệnh gia trì coi như bốn cái hắn cũng đánh không lại thương khê tôn này lòng trúc có thể tiếp nhận thương khê một c í c h toàn lực mà không trọng thương vậy cũng là h u y ề n linh khôi lỗi chống đỡ chủ yếu tổn thương bằng không không phải sáng tạo tổn hại vẫn mà không thể bất quá mặc dù nhân thủy đ ạ o uy cường hoành kinh khủng oanh kích đến chiêu chỉ thân hồn d ù n g chuyển phát thân hao tổn nhưng cũng để hắn nắm lấy cơ hội thuận thế vọt tới cái kia khổng lồ bình chướng tự nhiên bị sớm đã xin đ ợ i chu bình để vào trong đó mà một đập nhập bình c h ư ớ bên trong hắn cũng không lo được chứa thương chỉ cưỡ ép lấy một cái khác thì bí khí chấn áp thương thế sau đó liền cầm kiếm lộ ra phòng chém về phía trong đó chúng yêu bị la b à n chấn buồn ngủ đại yêu có năm tôn lại đạo hạnh đều là một hai chuyện càng bị võ phu bản ý ảnh hưởng ngây nô không biết càng khôn mặc dù yêu đi đại tác phần lớn cũng vô dụng đối định nguyên la b à n đánh kích cực kỳ yêu ớt nếu không có như thế riêng lấy chu bình chu tu vũ hai người bên ngoài hiển lộ thực lực cũng làm không được c h ấ n khống năm yêu mạnh kháng trích u ố t thương khê kiệt lực đánh kích khủng bố như thế chiến t í c h mà giờ khắc này chiêu trì h u y ề n linh khôi lỗi bước vào trong đó coi như bởi vì trọng thương mà thực lực hao tổn huyền linh khôi lỗi càng l à bởi vì nội tu sĩ tổn thất hơn phân n ử a mà cương ngừng lại khó động vậy cũng như mánh hổ nhập đàn sói tất nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ trấn lụng còn xin hai vị tiền bối hàng cố thủ v ữ n g tại hạ nhanh c h ạ m chúng yêu triều trị nghiêm nghị h ế t to t i ế n g quang viêm hỏa tàn phá bừa bãi lan tràn trực tiếp đem một tôn lôi đạo đại yêu bao phủ điên cùng đốt đốt phách t r ả m hắn thân hồn càng có linh bảo bí khí hiển uy lấy ép kỳ thế cũng là để đại yêu khí cơ khó tuân ra hiền lộ sâu kiến ta định đ ư c ngươi thương khê nổi giận gào thét vàng bạc hãi khuấy động tàn phá b ừ b ã i điên kích định nguyên la con thú khổng lồ trà đạp thẳng rơi nghệ đến tiên địa dung chuyển hoàn vũ băng liệt quần quận không gian loạn lưu tàn phá bờ bãi trên dưới cả phiến tiên địa liền như là giấy mỏng bị xoa n ắ n x é rách tràn đầy vết thương vết rách nhưng ở la bàn bên trong đạo nhân đỉnh đầu treo định đen b ố bình doanh hạt khí chạch rủi xuống như hoa cầu g ổ n g võ phu hàng thần g i ả i kiên bản ngã thần chỉ chấn ngự trong đó khiến cho cái này khổng lồ bình chướng mặc dù dung chuyển có định lại cứng chắc trường tồn ngọc linh ngươi như thế gây nên liền không sợ bạn tộc trung hận ngươi cùng ngươi thị tộc sau này cất bước khó đi sao ngọc linh nhanh chóng bung ra ra ra c ta có thể đồng ý các n g ư ơ i chạm bà tôn ngọc linh nguyên cảnh ta cầu long nhất tộc tuyệt không thà cho n g ư ơ i chu thị ngọc linh hai yêu kiệt giận gào thét kinh khủng đạo uy điên của ngành kích bình chướng long châu thống ngự hãn hải trút xuống t h i ê n địa, c ự thú chấn đạm thương cung nhưng trong đó đạo nhân lại là lao thần tượng tại yên lặng gắn bó bình chướng b ữ n g chắc cũng làm cho thương khê hai yêu c h ỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiêu c h ỉ tàn sát yêu tả bất quá một lát cái k i a lôi đạo đại yêu thân hồn liền bị chấn trả bằng bạc khí cơ dị tượng cũng không kịp hiện lên liền bị chiêu chì cả hai tụ tập không mảy may tiết một màn như thế rơi vào thương khê hai yêu nhã cũng là để hai tôn tâm thần hạng đạo thần nghiệm cũng theo đó nhìn về phía cái k h á c chính kích liệt chém giết chiến trường đại yêu tổng cộng có mười chín tôn mà nhân tộc tính cả gấp rút tiếp viện c h i ê u chỉ cũng mới khó khăn lắm mười một người điều này sẽ đưa đến dù là chu bình k i ể m chế bảy tôn chi nhiều c h i ê u chỉ huyền linh khôi lỗi hợp mà chém giết huyền đan thất chuyển trường minh thiên tước đại yêu cũng vẫn có mười một tôn chi nhiều đồng thời bởi vì đại đa số thất chuyển đại yêu đều bị c h ấ n vây ở la b à n bên trong khiến cho cái kia còn lại mười một tôn đại yêu trong đó có hai tôn là huyền đan thất chuyển càng có sáu tôn trung chuyển tồn tại vô luận là thực lực hay là số lượng đều hơn xa qua thanh huyền tử các loại trân quân trong đó áp lực lớn biết bao nói là bị đè lên đánh đều không đủ hoàn toàn là ỷ vào thiên mệnh cùng thủ đoạn tại cái k i a đau khổ g cực h ố n g nhất là khang kỳ thuận triệu nguyên hàn cả hai cái trước tân tấn không lâu bây giờ cách huyền đàn tam chuyển vẫn có khoảng cách không nhỏ cái sau càng là thực lực cố định tần h tướng lại như thế nào gánh vác được đại yêu danh sát như còn như vậy dông dài tổn thất nhất định cực kỳ thảm trọng ta cũng tất sẽ bị bộ tộc hỏi tội nhất định phải tìm cái biện pháp đền bù tổn thất mới được thương khê thúc làm hãn hải tấn mánh ép bình chứ tâm tư thì tại nhanh chóng vận chuyển rất nhanh liền nghĩ đến hai loại phương pháp có thể thực hành được thứ nhất gọi một tôn trung chuyển thậm chí thất chuyển tồn tại đến đây tương trợ đem bình phong này cưỡng ép phá b ỡ dạng này không chỉ có thể cứu vãn trong đó còn thừa tồn tại càng có hy vọng hơn chấn áp chiêu chỉ, huyền linh khôi lỗi thứ hai chính là quả quyết từ bỏ la bàn bên trong tồn tại ngược lại cướp bóc nhân tộc chúng chân quân lấy nó cùng trích b ố t thực lực cường đại nó i ít có thể đem đồng mạnh nguyên c h ị n h khánh hòa các loại thực lực gần tồn tại chân cố hai ba người cái trước hao tổn hai tôn tướng cấp tồn tại lại chỉ có thể trọng thương nhân tộc nhiều lắm là chấn cố một người mà cái sau thì hao tổn sáu tôn tướng cấp tồn tại đại giới càng lớn nhưng không chỉ có thể trọng thương nhân tộc chân quân còn có nhìn bắt đi ba bốn vị lấy bọn tây nam nghĩ tới đây tâm thần nhất định thần nghiệm tùy theo trốn vào cái kia cự thú thức hải trích cốt như vậy bỏ qua nơi đây nhanh chóng đi chấn áp thanh viễn các loại yếu đuối tồn tại truyền âm chưa hết nơi xa lại là đ ố n g nhiên kìm biến một cố bảng bạc ý chí bao phủ t h i ế niệm kim hoàng xích quang bao phủ n ề n dưới một bóng người tùy theo ngưng lộ ra h o à n vũ thân thể khôi ng trong lúc giơ tay n h ấ p chân lẩn chứa kinh khủng đạo uy chấn động trên dưới võ cực chỉ một thoáng tứ phương tồn tại đều thất thần t r ư n mắt liền ngay cả chu bình cũng ngưng thần ngóng nhịn võ phu thì kính yêu không người về phần những cái kia đại yêu càng là dọa đến hoảng sợ liền ngay cả thương khê trích cốt cũng không ngoại lệ ngày xưa ba quân chấn ngự tây nam ép tới nam hoang không dám bất vọng chư tộc nghe n ó n g sợ hãi mảng liên kết p h ụ tạng hơn t r ă m g trở dư d uy vẫn còn duy võ hàng đạo thu cạnh h à n h thanh tiếng vọng tiên đ i ệ băng lanh vô tỉnh tượng như cánh cửa ba nhau nhưng bàng bạc đạo uy lại tùy theo tăng gọn kinh khủng dị tượng chiếu dọi t h i ê n địa, vô số thân ảnh hiện hiện trong đó cầm quyền tập võ trực tiếp đem cùng du vân chém giết tôn này n g ũ chuyển đại yêu đánh bay phát thân tức thì bị cường hành võ ý tàn phá bừa bãi xuyên qua lại cực kỳ bá đạo ma diệt trong đó sinh cơ như thế sát h uy cũng chấn động đến quanh mình b ở y yêu kinh hãi tâm thần e sợ chẳng hề dám lại chiến lại không các loại đại yêu vững chắc thân hình võ phu tàn n i ệ m liền đã ép sát tiến lên n ắ m đ ấ m như mưa rào nệm như liên đánh cho đại yêu không có chút nào hoàn thủ dữ lực huyết n ụ c băng liệt t ố i nát thần hồn dùng chuyển tăng ân g ã du vân cũng tùy theo tiến lên sĩ diễm h lấy làm hao mòn đại yêu thân hồn chỉ là huyền đ a n tồn tại tính mệnh cực kỳ ưỡng hạnh mặc dù áp chế rất tuyệt nhưng muốn chém giết cũng không phải mấy tức sự tình cũng làm cho thương khê các loại đại yêu kinh sợ gáo thét đ ộ t hành gấp rút tiếp viện nhưng sau một khắc một tôn t h á n h khiết dị thú từ cương khung nhảy vọt rơi thẳng trà đạp tại cái kia ngũ chuyển đại yêu pháp thân phía trên hơi thở tê minh ở giữa liền có b ả n g bạc hương hỏa nguyện lực như khói độc phiêu đãng mà g i cái kia nữ tu thì song trưởng cầm ấn liền có bàng bạc bà ngọc hà trút xuống quần quận hai cố khí chạch sen lẫn tư dùng tựa như vô hại nhẹ nh trong nháy mắt liền bao phủ đại yêu thần hồn ý chí thân hình khổng lồ tùy theo đ ố n g nhiên cứng đờ mà cái kia vô số võ phu hư ảnh cầm quyền h ă n g lực ngưng m ánh sát. Thành! Trương 594, không hoán không hối trương 594, không hoán không hối lôi hối bánh ộ đột nhiên lộ t chút từ bạc c nhiên hoàng mũ, ngàn lôi đỉnh kinh xuống, bàn vân ngàn vạn điện doanh phương. bổ kiếp lôi vũ, ra i kia k h ổ g lồ p á t thân tùy theo sát ụ p p đổ h tán, liền gặp nữ tu trong lòng bàn tay hiện hiện một phương trắng nuốt bình ngọc cái cổ miệng nhỏ bé thâm thúy lượn lờ ngọc hà từ đó giật ơn giống như hà mây giống như b ụ i c h ạ c h nhẹ nhàng theo gió lại tại trong chớp mắt bao phủ cả phiến t h i ê n địa, cũng đem cái kia bàn g bạc lôi vực đều che đậy nữ tu bờ môi mất máy thiên thiên ngọc thủ hư vùng cái kia quần quận ngọc hà vân yên giống như khí c h ạ c h về chiều nhanh chóng t u ô n ra về t r o n g mình mà cái kia cự thú hư ảnh cùng vỡ nát thê thảm khổng l ồ phát thân thì giống như che đậy tại sa màn chỗ sâu vật dạc cứng ngắc bất động tùy theo cùng nhau tràn vào trong đó ba miệm ng cầm nắm bình ngọc c ư ớt lượng m ộ t hai hắn không khỏi thì thào nói nhỏ trận liền đem bình ngọc biến mất ngọc thạch bao hàm n ạ p linh lộ ra đức chi tính mà bật này chính là chu nguyên một tiến về triệu đ ỉ n h bí cảnh luyện bảo thời khắc dùng hoàng tộc cái kia có được tam giai bảo v ậ t động vũ thanh ngọc luyện chi bảo sau tại chu gia anh ngày đ ê m luyện hòa giới cũng là dần dần lộ ra huyền diệu có thể nạp phương vận có thể lộ ra ngọc thạch kiên nước tên là thanh lũ tịch bình mà một màn như thế rơi vào quanh mình tồn tại trong mắt cũng không khỏi vì đó kinh ngạc nhất là thường khê các loại đại yêu như thế nào cũng không nghĩ tới một tôn tướng cấp tồn tại vẫn là chỗ lộ ra đ càng như thế tùy tiện liền thu liễm đến không chút nào lộ ra hàng võ van r ộ i tiếng quát chấn động thiên cung chấn động đến tất cả tồn tại tâm thần chầm định liền gặp cái k i a quần quận võ p h u dị tượng đã đánh út về phía gần nhất một chỗ chiến trường xích mang quần quận bắt sạch càng có cường hành võ ý chấn động thiên địa gặp tình huống như vậy chu gia anh du vân hai người cũng không lo được bình phục khí tức thúc làm thủ đoạn gấp bước lên trước mà võ cực tàn niệm tập cấp chi địa chính là đạo diễn tông tử trúc chém giết chỗ cùng hắn chém giết báo thuộc đại yêu cũng là chúng đại yêu bên trong duy nhất một tôn huyền đan lục chuyển tồn tại đại yêu tuy có mười c h í tôn nhưng bởi vì từ đại tộc. cường tộc huyết duệ cùng những cái tia tấn thăng không lâu tiểu tộc tồn tại tạo thành cái này khiến chúng yêu thực lực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng huyền đang cao ngược lại có năm tôn thắng qua nhân tộc một chỗ trấn thủ huyền đang thấp chuyển c à n g là có tám tôn chi nhiều mà trung chuyển mặc dù có sáu tôn nhưng đạo hạnh phần lớn là bốn năm chuyển duy nhất lục chuyển liền là cái này kim đạo báo thuộc lại làm lục chuyển không phải tư chất chất tuyệt tấn thăng tấn ánh mà là xuất từ một phương đại tộc đạo hạnh vốn cũng không yếu b á thuộc đại yêu thần thông lạnh thấu xương kinh khủng đánh cho từ trúc cực kỳ chật vật cho dù có linh bảo bí khí là che chở cũng khó có hoàn thụ dữ lực nhưng giờ phút này nhìn qua chu gia anh ba người cực tốc đánh tới cái này báo yêu cũng là bỗng nhiên dừng lại t r o n g mắt hung q u a n g liên tục lấp lóe cái kia v õ đạo tàn niệm uy thế gần như thất truyền còn có hai cái tứ chuyển trợ trận cái kia dị thú thì càng là quỷ dị cái này nếu như bị cuốn lên ta hôm nay chỉ sợ không phải gãy vẫn nơi này không thể nghĩ tới đây hán trong lòng cũng là bắt đầu s i n ý nhưng không có trực tiếp bỏ chạy mà là mang theo từ chúc bên thì đánh nhau bên thì rút lui lấy tranh thủ thời cơ thần niệm cũng theo đó hướng bốn phía thăm dò dù sao mặc dù chu gia anh ba người đột kích để nó tình cảnh nghiêm trọng nhưng chỉnh thể mà nói nhân tộc vẫn như cũng là vậy đại thế yếu lại chỉ cần t h ư ơ n g khê hai tôn hồi v i ê n hoặc là cùng trường tiêu thanh huyền tử chém giết thất truyền tồn tại v i ê n c h ợ nơi đây nguy cơ đều thường nên lưới đao mà giải tại như thế tình hồ g i ớ i nó từ làm thủ vững coi như kéo cũng muốn kéo tới chuyển cơ thời khắc mà không thể trước một bước e sợ trốn cái này nếu là e sợ bỏ chạy đi cái kia chiến cuộc đem một khi sụp đổ tội tại nó thân thật tu chịu được thụy huyễn thanh lăng nhanh chóng gấp rút tiếp viện chém giết đến như vậy quan trọng trước mắt c h quất thương khê nào còn dám cân nhắc lợi hại cũng là quả quyết từ bỏ hành kích bình chướng thân hình khổng lồ chấn động hoàn v ũ hãn hải yêu y quét sạch tiên cùng thẳng bức tử t r ú c chỗ v a n ép bình t r ư ớ n g cố nhiên có hy vọng cứu r a trong đó đ ạ i yêu nhưng những chiến trường khác nhất định tổn thất nặng nề còn không bằng quyết định thật nhanh cưỡng ép lôi cuốn một hai chân quân bỏ chạy nam c ư ờ n g lấy bổ hao tổn theo thương khê hai yêu rời đi chu bình chu tu vũ áp lực cũng sạch sành xanh không còn nhưng nhìn qua dị tượng xa v ờ i tại chân trời đạo nhân suy nghĩ quân c u ộ n toàn t ứ c nói lực chút xuống trong la bản lấy chấn áp trong đó bốn yêu hợp lực nhanh c h ẳ bởi yêu lại viện binh hắn tu hắn bên ngoài hiện lộ thực lực chỉ là huyền đan thất chuyển có thể tại chu tu vũ phối hợp xuống ỉ vào đường đất t i ê n ngự t r ọ i cứng hai tôn cao chuyển đại yêu liền đã gian khổ từ không cách nào ngăn cản thương khê hai tôn bỏ chạy mà không có hắn c h â n áp chu tu vũ c h i ê u chỉ ba cái hợp lực cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn chấn diện bốn yêu ngược lại còn có thể để trong đó đại yêu chạy thoát như thế thế cục b à y ở trước mặt cái kia cùng bước ra gian n a n ngăn cản khiến hai đầu đều là thua thiệt còn không bằng chìm tâm một chỗ trước đem nơi đây đại yêu toàn bộ tàn sát từ đó giải phóng ra bốn vị chiến lực lại đi gấp rút tiếp viện chỉ cần hành động tấn bánh trút cái kia coi như thương khê các loại đại yêu c h ấ n cố nhân tộc chân quân cũng có được xính nhiều thiếu đương nhiên hắn như thế lựa chọn còn có một nguyên nhân cái kia chính là chu gia anh cùng ngọc kỳ một đạo hai thân coi như cùng tồn tại sẽ chia lại lực lượng cũng tương đương với hai cái tương đối cường đại huyền đan tam chuyển mà còn có thiên mệnh nguyện lực các loại khí cơ che chở thân hồn càng là còn cùng du vân vo cực tàn n i ệ m sen lẫn trong một khối rất là an toàn liền rất không có khả năng bị coi như chấn bắt mục tiêu về phần cái khát chân q â n bị bắt đi đó cũng là mệnh chúng chú định cũng có thể bình phục dị tộc nghĩ kỳ cùng lúc đó cùng thanh huyền tử nhưng ờ t sau một khắc một cố khí tức khủng bố đẫu nhiên từ nơi xa chiến trường bộc phát lạnh đấu xương phong mang trong nháy mắt xuyên qua trên biên giới thương thế cường hoành hữu tuyệt càng làm cho ở đây tất cả tồn tại tâm thần kinh hãi liền ngay cả chính chấn lục đại yêu đạo nhân cũng vì vì xúc động thuận thế ngóng nhìn mà đi l i ê n gặp một c ầ m thương thần tướng đứng sừng sững giữa t h i ê n địa, đ ấ m máu như s ố i thân thể áo giáp vỡ vụn không cho vẹn giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn sứ mãnh càng có kinh khủng phong mang từ hắn trong cơ thể bộc phát đ ầ u đá trên biên giới để hắn đầy người vết rách tấn mánh mở rộng nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy tuyệt nhiên bản tướng triệu nguyên hàn thu tổn tính nhận tân h cơ phụ c tiên quân mệnh chấn tre t r ở thiên h ạ lấy bảo đảm đông đảo thái bình bốn trăm năm không oán không hối hôm nay bỏ này thân thể tàn thế chém yêu liêu lấy vãn tiên hạ t h a n h nghiêm nghị quần quẫn như sấm mà cái kia bàng bạc thương thế tùy theo điên cùng t ă n g vọt xích kim sáng rực trong nháy mắt bao phủ một phương càng đem cái thẳng kia g i ế t thật lâu sau đại yêu trực tiếp bao phủ hoảng sợ thần sắc ngưng trệ không tiêu tan vậy hạ các minh đệ nguyên hàn đến vậy v y anh cái kia nguồn gốc từ triệu tể kinh khủng thương thế cường hoành tàn phá bừa bãi trong khoảnh khắc c h e một phương hết thể khí cơ toàn bộ tan dã mẫn diện liền ngay cả đại yêu vẫn lạc dị tượng cũng ngưng mà pha tán bị rất nhiều đạo uy lan tràn mà ảm đã mất quang thiên cùng giờ phút này cũng bị h n h đạn phá vỡ hiện lộ ra chỗ càng cao hơn minh sán hoàn vũ thiên đ i ệ một tịch bốn cảnh cứng đờ chỉ có bảng bạc khí cơ tuân gia đã n ú ư c lên thương thế dần dần tán cái kia thiên mệnh ngưng lộ vẻ kinh khủng phạt lôi tại cảm giác không đến mục tiêu về sau cũng là lạng yên t á n đi chương năm trăm chín mươi lăm là tộc đi đầu chương năm trăm chín mươi lăm là tộc đi đầu ầm ầm la bàn bình chướng bên trong c ự thú thê lương gào thét liệt diễm kích triệu ba nhau đụng cũng là bộ phát kịch liệt bạo tạc hỏa tinh kích nước hướng về bốn phía tấn mánh lan tràn váy vân tiêu ra khí Chật, quân quận dị tượng nghiên tuân gia hiện hiện khổng lộ thú ảnh dương nhanh muốn bớt tuy bị đạo nhân nhanh chóng thu nạp nhưng cũng phá vỡ cái này chết đồng dạng y ê l ạ n rất nhiều đại yêu lộ tại cảm nhận được lưu lại thương thế cái kia cường hành hung t u y ệ t giữ uy tâm thần cũng không khỏi sợ hãi mặc dù thương thế tính không được b ằ n g bạc nhưng hắn dù sao nguồn gốc từ cánh tay của thiên quân chính là triệu thể đạo thai cảnh vô vọng về sau không thiết hao tổn tự thân đạo hạnh ngưng tụ tạo v ậ t như thế mới có về sau chúng thần tướng như thế tạo vật coi như đạo lực y ế u đất bằng vào trong đó h à n g lí cũng có thể chấn sát tuyệt đại đa số huyền đan tồn tại thương khê đ ạ p ngự hoàng n ũ ngửa mặt lên trời gà thét lôi cuốn bàn bạc nhâm h ủ y đạo uy chấn động tứ phương cũng làm cho b ầ yêu tâm thần vì đó thanh minh triệu đình thần tướng cũng vẫn nhân tộc suy yếu chúng ta nếu không muốn vì bên trên tộc trách tội nhanh chóng theo ta mà đi cái tia báo thuộc tật tu đều kinh cụ đ ắ c suy nghĩ bỏ chạy giờ phút này bị long khiếu chấn động tâm thần cũng có chút định không thiếu dù sao mặc dù triệu nguyên hàn xả thân cùng một tôn tứ chuyển tồn tại đồng q uy vũ tận có chỗ hao tổn nhưng liền thế cục mà nói ưu thế vẫn tại bọn chúng bên này nhất là thương khê trích cốt hai tôn gấp rút tiếp viện chỉ cần tụ hợp cái tia chính là dễ như chở bàn tay đ i ệ thiên về một bên chừng có mấy cái nhân tộc chân quân tất nhiên là dễ như chở bàn tay nghĩ tới đây rất nhỏ hơi vững chắc thân hình mạnh mẽ báo thân nhảy vào h à n mũ liền có lệnh thấu xương kim phong giao ánh tàn phá b ờ bãi tại thiên khung ngưng lộ ra kim bột lợi chiều hiển thị do phong mang sắc cơ cũng là đem tử trúc chân quân áp chế trong đó chỉ gian khổ lây lát nhìn qua ép s á t đánh tới võ cực t à n niệm cùng chu gia anh hai người lại nhìn ra xa xa t h ủ y huyễn thanh lăng hai yêu cực dương trốn nhanh đến tả h ư u bất quá trong vòng hơn mười dặm khoảng cách tại miền đan tồn tại bất quá niệm tức ở giữa hắn cũng là đ ố n g nhiên nhất định ngầm đầu phát ra chói t a i gà phét kim bột gió c n h rào rạt của vợt chấn động đến tử trúc thân hồn mất đi li Bất quá là mà ộ t t đạo n võ phu mặc dù ngàn vạn ý lộ gia định quyền uy ý chí kiên định cung thúc nhưng cái này cuối cùng chỉ là tàn nhiệm biến thành lại chấn sát mới tôn này đại yêu đã tiêu hao thẳng trọng tất nhiên là nan địch kim phong quan sát chỉ là đối diện tương để cái kia ngàn vạn võ phu tướng liền bị kim phong bọc trảm lưới dao ép h ả i hóa thành tàn n i ệ m khí cơ tiêu tán t i ê t niệm cũng may du vân chu ra anh hai người kịp thời đến tận đây hỏa vân rung động t ậ n trời ngọc kỳ đạp không hàm chạch mà đi ngọc hà tường vân tùy theo lan tràn g ra càng có ồn ào cầu nguyện từ đó văng lên phương hỏa nguyện lực ngưng làm vàng nâu vị ban lấy thực kim phong bị nhốt trong đó tử trúc cũng thúc làm thủ đoạn trận bàn hư thế bao phủ một phương thành t r ố n g đơ hung y sắc cơ phen này liên thủ banh sát dưới tật tu cũng là trong nháy mắt rơi vào hạ phòng càng là ngay cả pháp thân đều bị liễn diễm ngọc hà tác động đến pha tạp điểm, điểm ăn mòn huyết n ụ trên đó còn hiện, hiện rất nhiều q u y ề lớn dù là đạo lực lưu t r u y ề n tư doanh khôi phục bắt đầu cũng cực kỳ c h ậ m c h ạ c nhưng hắn lại là hồn nhiên không sợ ngược lại điên cuồng thúc làm thần thông kim phong minh lưới đao tàn phá bừa bãi lan tràn không tiếc con đường bị hao tổn cũng phải cưỡng ép đem chu ra anh các loại tồn tại kiểm chế nơi này ba vị huyền đan lại còn tiền đồ vô lượng nếu có thể chấn cố bắt đi tây nam chắc chắn nguyên khí bị hao tổn ta cũng đem được tộc n g ợ i khen thật tu chịu đựng chúng ta lập tức liền đến một màn như thế lộ ra ở giữa thiên địa cũng làm cho các phương kinh động thương khê các loại đại yêu hưng phấn gào thét khổng lộ phát thân càng độ càng nhanh tại chỗ rất xa chu bình lần nữa đem một tôn đại yêu đánh giết t h ầ n n i ệ m cũng dòm nhìn tới nơi đây tình huống cũng là quả quyết tán đi bình t h ư ớ n g hóa thành ngọc cầu tổng tập cấp thiết c u n g thẳng đến chu ra anh mà đến mà hắn đột nhiên tán đi bình t h ư ớ n g cũng làm cho còn lại cái kia hai tôn đại yêu có thể giải thoát cường hành yêu đi lập tức buộc phát ra cũng may chu tú vũ chiêu chỉ phản ứng kịp thời lại thực lực hơn xa một bậc lúc này liền đem hai yêu áp chế nhưng không có chu bình chấn áp muốn chém giết cũng biến thành cực kỳ gian nan không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm đến thẳng như đại yêu tâm lo từ trí cái kia càng là bất lực ngăn cản lồng lộng biết ngọn núi đấu đá trên dưới đem bên trong một tôn đại yêu c h â n áp bởi kia ta thần chỉ chính cư đỉnh núi h i ể n thị rõ quần quận như thế thần n i ệ m thì chuyển âm tại kiếm t i a tu chiêu trì đạo h ư u người ta thực lực còn có không đủ phân mà khó chạm đại yêu càng có bị hắn vẫn u y ệ t liên lụy phong hiểm không bằng bỏ thứ nhất liên mà chấn chạm lại viện binh hàn phương kiếm t i a tu nghe vậy nao nao thần n i ệ m nhìn ra xa xa nhìn qua gian nan chống cự đồng b ạ c h nguyên cùng đ ổ i sát đại yêu thanh lang thanh huyền tử tâm thần tùy theo ngưng định trong tay pháp kiếm phong mang đại triển đ ỗ n nhiên thay đổi phương hướng mang theo huyền linh khôi lỗi hướng tuyết ngọn núi đánh tới dù sao mặc dù thương khê các loại yêu tả lập tức mục tiêu là du vân thử t r ú t đám người nhưng chiến cuộc thay đổi trong n ấ y mắt lại ngọc linh chân quân đã gấp rút tiếp viện cái tia đạt được khả năng hẳn là cực nhỏ chưa chừng liền rời mắt chỗ hán chú ý đánh tới đồng b ạ n h nguyên khang kỳ thuận các loại chân quân chiến thân hiện tại đã không phải bạn bất đắc di thời khắc t ừ không thể tham t r ư ớ c mắt lợi mà đưa sư trưởng tại hiểm cảnh cái tia đột nhiên thu hoạch được tự do loài r ắ n đại yêu kinh ngạc một lát văng lãnh con ngươi quét cấp tư phương trận liền quả quyết bỏ chạy cương cung mặc dù đối no nó mà nói v u luận là lưu lại vẫn là bỏ chạy kết quả đều có thể là ch mà chạy chi yêu yêu tốt xấu còn có thể ẩn nút mênh mông đến nhu cầu một chút hy vọng sống tự biết lựa chọn ra sao mà điều này cũng làm cho tại chỗ rất xa thương khê trích cốt các loại tồn tại nổi giận tật tu càng là nổi giận không lớt tiếng gầm gừ tiếng vọng chân trời thanh mãng nhất tộc ngay hôm đó lên làm tộc diện sĩ khí c h ú t xuống liền giống như vỡ đê khò tre cái kia thanh mãng loài rắn mặc dù không có ý nghĩa nhưng hắn bỏ chạy lại cho cái khác đại yêu một cái e sợ trốn tín hiệu một khi chiến cuộc chuyển biến thế cục kia liền cực khả năng nước sông ngày một rút xuống không phải bị thua không thể cái này khiến bọn chúng làm sao không gi thanh lăng chớ có lại keo kiệt các ngươi v u y ế t mạch trận chiến này như bại người ta đều không được tốt hơn l o n g hống ầm ầm rung động cũng làm cho cái kia hai tôn thất truyền đại yêu khí tức bạo động x í c h hồng sáng r ự c bao phủ quanh thân vốn là tấn manh tốc độ nhanh hơn mấy phần cũng là tại bên ngông thiên khung ngưng hiện ra mấy đạo sáng trói minh cầu rồng trường tiêu chân quân theo sát thủy v g ễ n sau lưng nhưng nhìn qua tốc độ kêu đống nhiên tăng gọn cách tử chúc đám người chỗ càng ngày càng gần lại nóng về nơi xa xăm các phương chiến cuộc tình huống hắn trong mắt dị quang liên tiếp lấp lóe chậm rãi nhìn về phía tây bắt chỗ nhân tộc như vậy phức tạp yêu thích nghi kỵ nội đấu trùng tộc tại đại nghĩa trước mặt đều có thể hợp lực tướng mưu ta thiên hồ tộc lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn nhìn hắn tộc hơi thở sống tạm bỡ quả nhiên là thê thảm b i thương a tôn tổ, tổ trường tiêu không biết cuối cùng là đúng là sai cũng không biết này lại đem tộc ta dẫn hướng chỗ nào nhưng n g à y vậy mà lựa chọn nhân tộc cái kia trường tiêu cũng chỉ có trợ thế lấy bắt nhân tộc tin tu ngửi phàm trần ở giữa thân ta cũng phiêu linh hôm nay ta liền bị tộc đi đầu hắn thì thào nói nhỏ cái kia mắt đen ở giữa càng là nổi lên hoàng hạt một mắt sóng ngầm vũ quang tùy theo tự thân hồn chỗ sâu hiện lên nhưng còn không đ ợ i hắn hiển lộ khí tức tại chỗ rất xa lại đ ỗ n g nhiên có mênh mông b à n cờ h i ể n hiện quân cờ đen trắng giống như tinh thần giải bắn ra b à n g bạc c h ứ n g cố trấn thế hướng cái k i a thanh lăng tấn mạnh ép đi chương năm trăm chín mươi sáu lấy tre chở thiên hạ thái bình chương năm trăm chín mươi sáu lấy tre chở thiên hạ thái bình dị tượng như thế chính là thanh huyền tử gây nên chỉ gặp hắn đứng sừng sững ở trong bầu trời pháp thân suy kiệt giống như thây khô huyết nục tiểu t ụ y tóc xanh bạc hết sinh cơ suy yếu dáng vẻ già nua ngưng hơn nhưng hắn hai mắt lại bắn ra sáng chói sáng rực tựa như hạ nguyện chứng minh bất quá đây cũng không phải hắn muốn tự tuyệt lấy mạng đổi mạng mà là kỳ đạo hiện v y cần thiết kỳ đạo nạp biến hóa dẫu càng k h ô n thiên biến b ạ n hóa đều là nội hàm nơi đây nhưng thúc làm bắt đầu lại cần cực kỳ khủng bố tâm lực nhất là hắn phụ tu trận pháp nhất đạo càng tăng thêm trong đó biến hóa gánh bắt tất nhiên là điền cùng tăng g ọ n đương nhiên như thế hỗ trợ trắng thế cũng làm cho đạo này vì thế không ngừng cất cao ủy biện khó l ư ợ n g càng là đ ạ o ngược kháng trên đó mà ngắn ngủi bất bại cái này lập tức chôn nâng liền là thanh huyền tử lấy tự thân đạo lực hơn nửa cuộc đời cơ thậm chí là bộ phận tính mệnh làm đại giá làm diễn hóa kỳ đạo căn bản lộ ra thiên địa trấn k h ố n trong đó sinh linh thanh huyền tử ngươi đừng nói là làm muốn như vậy vẫn lạc thanh lăng chính là một tôn bốn trào thanh long gào thét ở giữa giác m ộ t bích quang mở mịt lan tràn lấy liệu càng phát thân đáng tán hắn uy v ạ n pháp khó xâm hắn thân tựa như không nhiễm p h ạ m trần thần thanh thần trị. bất quá giác m ộ t mặc dù doanh sinh b ổ doanh nhưng cũng mang ý nghĩa công phạt thủ đoạn cực kỳ t r u n g dùng thanh huyền tử có thể k i ể m chế hắn lâu như vậy cũng cùng này có to lớn quan hệ giờ phút này hắn bị nhốt trói tại thiên nguyên trong bàn cờ thân hình khổng lồ xoay quanh của n long c h ả o lân giáp van g rội ken ken đem cái kia một trăm hai mươi tám con cờ đều gánh bác giống như khiêng nâng lồng lộng sân nhạc bàn bạc r ắ p một khí cơ ngưng lộ ra cỏ cây phồn lâm dị tượng hướng về bốn phía tấn m á n h lan tràn điên cùng xâm nhiễm bán cờ t ứ phương lấy tìm kiếm s i n h lộ nhưng nhìn qua nơi xa cái kia bình khởi bình tọa tiểu thụy lão nhân thanh lăng trong lòng cũng nổi lên từng cơn đối lạnh thần sắc n g ư n g trọng chỉ e thanh huyền tử liệu mình dẫn hắn đồng quy vũ thận thanh huyền tử liệu mình dẫn hắn đồng quy vũ thận hết thể đều đem hóa thành công giả t r à n g vậy ngươi thanh vân môn lại đem đi con đường nào ngươi cái này cổ kim chưa có kỳ đạo lại đem như thế nào truyền thừa như thế kinh diễm đạo thống như bởi vậy chôn bụi há không là tiếc long thiếu không ngừng mà lao giả kia yên lặng đứng sừng sững nơi xa thật lâu mới phun ra mấy chữ như vậy dừng bước thanh lăng nghe vậy tâm thần lập tức b u ô n g lòng xuống liền ngay cả khí cơ đều bình phục không ít chỉ hướng bốn phía không ngừng xâm tuân h lấy mưu sinh đường mặc dù nó dừng bước ở đây lần này chiến sự cực lớn khả năng lấy thảm bại chấm dứt nhưng bị bộ tộc vân trách dù sao cũng tốt hơn tính mệnh gãy vỡn phương pháp này lấy sinh cơ đạo lực là tài đại giới cực kỳ to lớn cái này thanh huyền tử vốn là đạo lực tiêu hao rất nặng không được bao lâu liền đem mệnh lực khó cầm ta liền có thể bỏ trốn mất dạng mặc dù thanh huyền tử hiển u y cưỡng ép k h ố n trụ một tôn thất truyền đại yêu nhưng trường tiêu nhưng lại chưa bởi vậy dừng bước ngược lại càng thêm t u y ệ t nhiên liệu mình dù sao nhân tộc thế cục đã đến đến quan trọng muốn thời khắc giờ phút này ân tình giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nếu thật quyết định d ự n vào nhân tộc chiếc thuyền này từ làm một mực nắm chặt quân quân sóng ngầm từ pháp thân n h i ê n tuân ra mà ra quần quận như mực bên thủy triều trong đó càng có ưu quang k ỳ v ậ t hiện hiện lấy lộ ra tối chạch l ưu tính trong nháy mắt bao phủ một màn trời càng đem cái kia đại yêu thụy n u y ễ n bao phủ trong đó tu sĩ nhân tộc mau mau d ừ n g tay người ta tính mệnh đã lâu trường tồn tiên cổ bất d i ệ t cần gì phải như thế sinh tử tướng tuyệt mau mau d ừ n g tay ta cứ thế mà đi thụy n u y ễ n hoảng sợ gào thét thân hình c ổ n g l ồ điên cổng xoay chuyển hạn nước khói động m á n h liệt nhưng này tối chạch mực t r i ề u giống như nước sông giao hòa cùng hắn tương dung là một thậm chí là bao phủ hai cỗ kinh khủng uy thế quân quýt chen i ế t hạn nước sóng ngầm dung hội biên h cũng là ở trong thiên địa hình thành một phương ngàn trượng thủy cầu ưu ám thâm thúy dấu dếm kinh khủng sắc cơ trường tiêu lộ r a định trong đó quần áo nhẹ nhàng khoác thân môi hồng răng trắng thanh tú nho nhã lạnh nhạt nhìn qua chỗ sâu tôn này khổng lồ lòng trúc lại nóng nhìn một chút đại dòng núi chỗ khoe miệng cũng theo đó nổi lên thoải mái uy cười bản tọa trường tiêu hôm nay lấy thân là phạt tội trảm kẻ này lấy tre t r ở thiên hạ thái bình một chữ một từ phản phất ẩ n chứa vô tận bí lực dẫn tới sóng ngầm k h y động khí c ư như vực sâu biển lớn hứng cái kê ương lạnh trống cự lòng trúc điên cuồng tàn phá b ừ bãi trường ti vâng t ị c h liệt bạo tặc đống nhiên tự thiên không nổ vang cái tia to lớn thủy cầu trong nháy mắt nổ tăng ra kinh khủng dư vi ép tới không gian nếp v ố n và mẹo càng hướng bốn phía tấn manh quét sạch vân tiêu bước lên sơn hà băng hãm điểm điểm tối trạch rơi xuống nước đại địa làm quỷ dị ưu thủy giữa thiên địa b ă n g bạc cảm đạm khí cơ quần quận quét sạch đầm nước đẩy trời là mưa to đủ loại dị tượng chiếu lộ ra tư phương t r ư ơ n g tiêu q â n vẫn mà dư vi quần quận không nớt ép tới khổng lồ bàng cờ dung chuyển thanh huyền tử khí tất suy yếu đồng mạch nguyên các loại một đám huyền đan tồn tại cũng bị tác động đến nhận không nhỏ ảnh hưởng. nhất là bị chu gia anh đám người vây công đại yêu t ậ tu t hắn vốn là gian khổ khó cản chúng tu oanh sát giờ phút này bị dư vi tác động đến một hai trong nháy mắt lộ ra sơ hở cũng là bị chu gia anh đám người nắm lấy thời cơ đủ loại thủ đoạn bánh sát x u ố n g dưới đánh cho hắn thân hồn sụp đổ phát thân đều không c h ọ n vẹn sắc tán cái kêu báo thuộc giấu tại kim phong bên trong cảm thụ bốn phía đánh tới kinh khủng sát uy tâm thần rung động nhưng hắn ánh mắt lại là ngóng nhìn chân trời thụy nguyễn đã vẫn thanh lang khó biện n h thương khê trích cốt còn cách xa nhau trong vòng hơn mười dặm cái khác tồn tại không có chút nào trông cậy vào mà trái lại nhân tộc ngọc linh theo sát thương khê s à o lừng chiêu chỉ, nguyên cảnh cũng chấn t r ạ m dư bộ tồn tại chính hướng nơi đây phi nhanh đánh tới hắn trong lòng cũng nổi lên vô tận bi thương thê lương gào thét đ i ế t thai tập ra các ngươi giết ta các ngươi giết ta sau một khắc liền gặp hắn pháp t h â n bỗng nhiên t ă n g gọn trong nháy mắt lớn mạnh đến mấy c h ụ c trượng kinh khủng kim phong tử trong đó bạo tập mà ra tàn phá bừa bãi trời đất trên l i n dưới cẩn thận chu ra anh đám người tuy có nhận thấy nhưng đã oanh sắt đến hắn trước người tất nhiên là tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt liền bị cái kia kim bột bao phủ võ cực tàn n i ệ m tại chỗ tan g ã rú bân từ c h ú c pháp thân tổn hại thê thảm mà chu gia anh có ngọc kỳ chống cự có thể may mắn thoát khỏi nhưng này ngọc kỳ lân lại phá diện đột về trong cơ thể biến cố bất thình lình cũng là để các phương tồn tại kinh ngạc thương khê hai yêu quyết định thật nhanh mang theo còn thừa đại yêu thẳng độn nam tương càng là thuận thế hiển uy đem khang kỳ thuận chân cố bắt đi mà cái kia thanh lăng long trúc cũng bắt lấy khe hở này phá vỡ thiên nguyên bản cờ bỏ chạy mênh mông chỉ để lại cái này tĩnh mịch vỡ vụ tiên đ i ệ sơn hà vết thương khí cơ hỗn loạn bạo động chúng chân quân đạo thương thê thảm đứng sừng xứng hoảng ũ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy làm thừa thắng mưu lợi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy làm thừa thắng mưu lợi mình kinh cựu trọng cung khuyết cái kia uy nghiêm đế hoàng ngồi tại đại vị bên trên dốc lòng nhắm mắt thâm thần thì kết thúc tại mái vòm cái kia bàng bạc nồng đậm kim hoàng dòng lũ lấy trải bớt trong đó khí cơ minh chính thanh nguyên cũng là dẫn tới quần quận uy thế lan tràn cung khuyết uy hoàng khí cơ đấu đá trên b i n giới đem điện đường chiếu d ọ i đến sáng chói rộng rãi không linh đạo âm làm tụt á n hẳn khí tức cũng theo đó chậm rãi trắng n g mặc dù trở ngại tư chất đạo tác có sai lầm đạo hạnh không cách nào lại tiến nhưng sau một khắc lại mặt mày hơi nhữ lên một cỗ ớt khí từ trong miệng t h ư ớ c ra, trong mắt kim hoàng dị tượng đảo ngược sinh huy nhưng ở nơi cực sâu lại nổi lên nghi hoặc thần sắc lo lắng tại sao lại không hiểu tâm lo chẳng lẽ là có biến cố gì phát sinh nghĩ tới đây hán tâm niệm phúc trào đang muốn gọi tộc huynh triệu thản đến đây liền gặp cái sau trước một b ư ớ c hiện thần tại cung điện chốt tối không người cúi đầu càng mang theo một chút buồn cảm giác v ậ hạ tây nam có báo lời này vừa nói ra triệu thanh tâm thần bỗng nhiên r u lên bàn bạc thần niệm giống như to lớn thế m ạ n trong nháy mắt tập cướp toàn bộ cựu trọng cung quyết vượt qua bí cảnh môn hộ rất nhanh liền kết thúc tại một chỗ thần bí trong phòng tối trong đó bày đứng thẳng rất nhiều huyền b à i tản ra mông lung ôn hòa minh h uy nhưng ở cái kia chính giữa chỗ lại có một khối huyền b à i vỡ nát số cho khối ảm đạm mất quang cảm giác được một màn này triệu thanh lập tức như bị xét đánh thân thể ngăn không được địa run rẩy mái b ò m kim hoàng dòng lũ khoáy động quần quận uy thế quét sạch t ứ phương liền ngay cả triệu thản đều chỉ có thể gian nan chống cự em trai u u tiếng khóc tiếng b ọ n g cung quyết thật lâu mới bình phục văng lên tiếng quát từ chỗ cao chuyển đến kim hoàng khí cơ tùy theo chấn động giống như thác nước lôi nổ vang hoa h u n h tây nam đến tột cùng chuyện gì xảy ra em trai lại vì sao qua đời triệu thản thân thể thấp hơn một điểm trầm giọng nói nhỏ mười bảy đệ vì cầu con đường tại tây nam lĩnh quân nam thác lây trứng p h ạ t binh nhưng phương pháp này khó đi trung thân tử đạo tiêu chỉ có tàn bình tồn thế ngọc linh các loại chân quân thì dựa thế mà vì át chiến biên cương bày yêu cuối cùng trạm c h í n bị nguyên hàn tướng quân trường tiêu chân quân chiến v ẫ n thanh trạch q u ậ n hầu bị bắt hán tranh âm thanh nói nhỏ đem tây nam đại chiến chi tiết toàn bộ nói ra cũng làm cho chỗ cao tôn này để vương trầm ặ c hồi lâu không nói chấn nam bên trên hầu các loại tây nam trúng chân quân chính là nhân tộc ta trung dũng phụng c h ấ n mệnh t r u n g điệp t ấ n thưởng triệu thanh chậm rãi đứng dậy khi tức bàng bạc quần quận đ ấ u đ á tư phương cẳng có khổng lồ long ảnh từ sau người hiện hiện nhưng là bị người kia nói dòng lũ chỗ chấn ngự nguyên hàn thương quân trường tiêu chân quân cũng là thiên hạ xã tắc anh liệt c h i ế n tử phái hoàng đ ỉ n h cấm vệ lễ bộ gia quan sôi nam nên hải cốt lấy trôn vùi hàng lăng hàng lăng tuy là triệu đình đại mộ thứ nhất nhưng lại cũng không phải là hoàng tộc lăng mộ mà là triệu thanh kế vị về sau vũ minh kinh vùng ngoại ô kiến tạo đối mộ che phương viên hơn mười dặm lấy mai táng trung liệt hoặc là là xã tắc nhân tộc cúc c u n g tận tụy phạm nhân hạ tu liền ngay cả huyền đan chân quân cũng t r ô n vùi mấy vị bất quá đến huyền đan trở lên cấp độ một khi đạo vẫn liền là t h ầ n tử đạo tiêu thân hồn không còn nhiều lắm là liền là tàn n i ệ m sống tạm bỡ những cái kia lăng mộ tự nhiên cũng chính là chút mộ t r ô n quần áo và di vật tôi dù là thật có thần gì, cũng chỉ là tàn vật bổ trí mà như thế gây nên đối tu sĩ kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng người cũng hữu tình phương pháp này có thể an dân tâm có thể phục bàng hoàng cũng có thể xúc động lòng người đối với người đạo tráng được trợ giúp thì càng là to lớn về phần những cái kia đại yêu thi hải trận chiến này chính là tây nam trung dũng dương nhân tộc ta h uy danh lấy t h ấ em trai vong hồn chính là c h i kính nghệ trừ trường tiêu nguyên hàn tướng quân nên được cái kia phần còn lại liền do tây nam tự mình phán quyết khắc nước mình kho lấy chân bảo làm ban ân phân chân t ứ phương triệu thản chìm cung thở dài cái kia tây nam chấn thủ t r ư ớ c sau này do ai tới đảm nhiệm nghe được câu này triệu thanh cũng lâm vào suy tư mặc dù triệu vũ qua đời tây nam đại chiến để hắn tâm thần có định nhưng những này đều là đã hết thể đều kết thúc lại như thế nào buồn cảm giác cũng không cải biến được chỉ có hướng về phía trước nhìn thừa thắng mưu lợi mới sáng suốt nhất mà tây nam thật vất vả đánh ra tới tốt đẹp thế cục cường tộc điều khiển yêu thụ u cũng cần thời gian hơi dài chính là tuyệt hảo đột phá chỗ nếu có thể phát huy tốt càng là một cái tác động đến nhiều cái ngay tiếp theo nam tiêu kiếm tông cũng đi theo được lợi đem nam cương c h i bắc địa giới đặt vào cương vực bản đồ con này muốn chịu trước mấy chục năm quy mô rời dân lạc cư nhân đạo tu sĩ thống ngự trì hạng cái kia địa vực cũng đem triệt để về các phương tất cả yêu tả lại khó đoạn nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này cái kia chính là tây nam nhân thủ không đủ cái này không chỉ có là chân quân cấp độ cũng tại phạm tục hạ tu phương diện thể hiện mặc dù qua chiến dịch này tây nam còn thừa đa số đại tộc huyết duệ chỉ cần rằng có mà sẽ không b ộ c phát chiến đấu nhưng số lượng lại tất nhiên sẽ tăng thêm lại thêm tây nam ra phương khó mà cân đối như thế nào đều cần mới chân quân tiến về mà khai cương thác thổ gánh cũng đem tùy theo rời xuống cần đại lượng quân tốt tu sĩ hợp lực mới có thể chống cự thú triều gian khổ tiến lên như vậy không chỉ có muốn điều khiển huyền đan tồn tại hơn nữa còn phải giải quyết binh lực chống chỗ vấn đề huyền đan tồn tại còn còn tốt xử lý mặc dù trăm năm trước trận đại chiến kia chân quân đại lượng vẫn l ạ nhưng cách xa nhau trăm năm nhưng cũng có không thiếu tu giả chứng thực thành quân làm bộ doanh như người kia nói một đường liền làm mọc lên như ngấm bây giờ đã có hơn mười vị nhân đạo chân quân tung khắp ra phương minh ông cái k h á c con đường cũng đều có thành người liền ngay cả thần tướng danh sách cũng có mấy người thành h i ệ u thương thế nhân đạo đều có chớ nói chi là thế lực khắp nơi tiềm ẩn tại bí cảnh động thiên yêu nghiệt anh tài lấy tích xúc nội tình như con đường chính quả tại âm thầm nở hoa minh sán chỉ là những này mặc dù hương định tương lai con đường rất rộng nhưng đạo hạnh tại lục chuyển trở lên có thể nâng lên tây nam đại lương lại là lắc đ ắ không có mấy tiêu lâm mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng đạo đồ hôn tạp rất hiểm liền như là một cái bị áp chế t ạ c đạn nếu là tràng định một chỗ cái kêu cực khả năng bị dị tộc tính toán cho nên chỉ làm gấp rút tiếp viện chiến lược mà cảnh sơ quân lôi thương lại là yêu thuộc coi như chuyển hóa làm nhân tộc che lấp bắt đầu cũng cực kỳ p h i ế n phước tăng thêm bại lộ phong hiểm nghĩ tới đây triệu thanh làm sơ t r ầ m n g n ầ m lớn tiếng nói chuyển chấp mệnh tư không cùng thổ nguyên đạo phái ngay hôm đó xuôi nam trị hạt cổ hoàng nam cảnh lấy tre t r ở nam cương phong thần đem vũ nhiễm là tây nam đô hộ phủ đại đô đốc quản hạt tam quân có thể mộ binh ngựa trách khai cương thác thổ chức vụ phong nhân cảnh hầu là tây nam đều hộ trấn thủ thống ngự gia phương g i a o hóa vạn dân lấy chống đỡ yêu tả triệu t h ằ nghe n g vậy run sợ muốn nói lại tôi h chỉ có không người thở dài dù sao triệu thanh nói ba người tư không chính là thổ nguyên đạo phái c h â n quân tuy chỉ là tứ chuyển nhưng sở tu chính là địa phương con đường h u y ề n diệu rất kỳ càng là là địa mạch truyền thống bí pháp nghiên cứu phát huy tác dụng cực lớn mà vũ n h i ê m thì là triệu thanh mẫu tổng huynh trưởng vũ thị ngày xưa thiên kiều cũng là vị thứ nhất nhân đạo thần tướng nhân đạo gia chỉ có thể lộ ra huyền đàn chiến lực như lâm tại phản nhận phổn thịnh tri địa càng có thể lại cất cao mấy phần nhưng để triệu thản muốn nói lại tôi h lại là vị tiên nhân cảnh hầu triệu lâm hắn chính là triệu tự tộc đệ cũng tức là hai người bọn họ tộc thúc cũng là bọn hán triệu thị nhất tộc cận tồn không có mấy chân quân thứ nhất triệu thị thống ngự và phương càng có thiên quân che chở tộc d ệ tự có mấy triệu nhiều giải triệu đình minh mông bí cảnh đ ầ u tiên ở trên ngàn năm thuế nguyện ở giữa cũng là đi ra hơn mười vị chân quân vẫn như cũ hưng thịnh công suy hậu bối thiên kêu tầng tầng lớp lớp nhưng lại thịnh vượng thị tộc vậy cũng cần thời gian phát triển mới được từ tiên hoàng triệu tự vẫn lạc cho tới bây giờ hơn ba trăm năm ở giữa hán triệu thị đã vẫn lạc mấy vị chân、quân. đạo mộ những lao tổ kia bỏ sinh cầu nhân an ninh hầu bỏ mình mang man mang là che trở thủ động thiên cũng chết số tổ chớ nói chi là những cái kia bởi vì cầu đạo mà hao tổn tính mệnh cuối cùng l ạ n g yên vẫn cho nên tiền bối như vậy vẫn lạc xuống tới khiến cho bây giờ toại trấn bí cảnh động thiên chín vị chân quân bên trong chỉ có ba vị là họ triệu lại hai cái vẫn là t ầ n tấn không lâu nhân cảnh hầu triệu lâm đạo hạnh huyền đan lục truyền đã trong đó thịnh nhất người hắn bị điều động vậy hắn triệu thị chiến lực coi như chống chô đến ngay cả huyền đan tiên tộc cũng không bằng nhưng triệu thanh là trung chủ chỉ cần không phải đem thị tộc dẫn hướng h ủ y diện con đường hán tử không tốt quân can t h mà, rời rời mà tây u n Trưng nên chỉ. lại l nam chiến dịch thảm thiết kết quả cũng như như cất lốc quét sạch mênh mông i a vực nhân tộc các phương cùng vạn tộc đều kinh động nhao nhao phái phái tồn tại tìm hiểu trong đó nội tỉnh cầu lòng các tộc càng không thể không từ tộc đàn điều khiển cường đại tồn tại lấy chống cự tây nam phòng tuyến v ề phần cái kia trước hết nhất bỏ chạy thanh mãng đại yêu tộc đàn trực tiếp bị mấy p h ư ơ n g đại tộc liên mà c h ấ n áp hải cốt không còn h á n tức thì bị cái kia nhâm thủy cầu long vương h i h n thế tính mệnh tính cả chân linh cùng nhau mẫn diện cũng là để vô số tiểu tộc sợ hãi bất quá cái này man hoa ngoại n g vực phát sinh đủ loại chỉ cần không lan đến đến tây nam khu vực chu bình các loại chân quân giờ phút này tự nhiên cũng không có lòng chú ý dù sao biên giới tây nam cảnh gần như bị đánh đến băng diện sơn hà vết thương thiên khung vỡ tan khí cơ hỗn loạn bạo động xâm nhập bình mông nếu không kịp thời chấn áp trải bớt cái kia tất nhiên sẽ càng nghiêm trọng thậm chí biến thành sinh linh t u y ệ t tích hung đ i ệ m mà cái kia ngàn vạn chiến tử có tốt hạ tu cũng cần liệm h ả i q u ố t lấy trôn vùi an nghỉ cũng không thể khi còn sống dục huyết phân chiến trung liệt chiến tử sau khi chết lại phơi thây hoang dã h ả i q u ố t không còn thậm chí là bị tức cơ xâm nhiễm tư thuế thành huyết yêu sát hồn các loại nhỏ yếu yêu tả ngoài ra các phương quân mũ tu sĩ cũng muốn trình hợp điều k i ể n tốt mau chóng nam thác tổ kiến phòng tuyến mới lấy chống cự vạn tộc bắt tới yêu hai thú triều lại cái kia quy mô nhất định chỉ đại không nhỏ tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mà còn lại sáu tôn đại yêu bốn tôn làm thất chuyển tồn tại tả hữu bất quá một hai chuyển cái kia trường minh thiên tức tuy là thất chuyển nhưng bị huyền linh khôi lỗi trọng thương tiêu vân phục sinh thời khắc cũng mới khôi phục bất quá ba năm thành giá trị chỉ có thể coi là một tôn ngũ chuyển đại yêu ngược lại là võ cực tàn nhiệm chu ra anh liên thủ chém giết tôn này lôi thuộc đại yêu bảo tồn đầy đủ nhất cũng nguyên nhân chính là như thế phân phối bắt đầu cũng cực kỳ dễ dàng chu ra được cái t i ê m ngũ chuyển lôi thuộc thi hải trường minh thiên tức là thanh vân môn đoạt được mà còn lại bốn tôn t h ấ p chuyển đại yêu thi hải thì t ố c kim môn võ sơn môn c ắ t đến một tôn nhất chuyển đại yêu hai cô hai chuyển đại yêu thì đưa đi minh kinh dù sao chính vẫn hai vị huyền đan đều là triệu đình giới trướng chớ nói nhị chuyển thi hải liền xem như trường minh thiên t ư c triệu đình cũng có thể trực tiếp lấy đi mà bị bắt tốt kim môn trân quân khang kỷ thuật cũng cần vừa làm bồi thường từ kết quả như thế đến xem nhân tộc có thể nói là tổn thất nặng nề huyền đan hao tổn ba người v õ cực tàn n i ệ m triệt để phá diệt thanh huyền tử cũng sinh cơ hao tổn đạo hạnh có sai lầm coi như khỏi h ạ n cũng chỉ thừa hơn trăm năm có thể sống nhưng sở dĩ nhắc lên một trận chiến này mục đích vốn cũng không phải là cái gì đại yêu thi hải thanh v â n môn cần cương v ự c phát triển thế lực thương nhân đạo giáo hóa bất tính chu bình cũng muốn quan sơn hiểu ra đạo tác ban g quốc nam t h á c doanh đựng sinh cơ bây giờ mục đích đều là đã đạt thành tây nam cũng có thể an ổn số lượng mười năm lấy cung cấp các phương toàn lực phát triển tự nhiên cũng không tốt bình phản trong đó được mất biên giới tây nam cảnh đạo nhân đạp lập giữa thiên địa định nguyên la bản lộ gia định hoàng ũ lấy c h ấ n ngự cái kêu bạo động khí cơ ép tới tứ phương thiên địa c r ị n h p h ụ mà đồng b ạ n h nguyên thử trúc các loại trần quân giờ phút này cũng chưa đi chưa thương ngược lại là hiện thân trong đó lấy trải vớt khí cơ thanh chính minh nguyên triều chỉ chính khánh hòa mấy người cũng mỗi nơi đứng một phương chân trời để phòng bị nam cương d ị động về phần thanh huyền tử chu gia anh hai người cái trước sinh cơ hao tổn đạo hạnh có sai lầm nhưng cũng may cái khác cũng không lo ngại bây giờ cũng là kết thúc tại đô hộ phủ làm tu dưỡng nhưng cái sau tình h u ố n lại muốn nghiêm trọng không ít ngọc kỳ chính là hắn huyền đan chỗ lộ ra bây giờ bị đạo huy chỗ mẫn diện dù là huyền đan vẫn còn vậy cũng bị to lớn phản vệ đạo cơ bị hao tổn bây giờ đã trở về bạch khê núi chữa thương chẳng biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn chu bình đứng ở la bàn bình t r ư ớ n g bên trên lấy lộ ra chấn áp chi thế thân nhiệm thì thời khắc cảm giác tứ phương m ê n h ông từ bắc hướng nam nhìn lại càng là có thể trông thấy cái kia lồng lộng thương sân lĩnh m ả n h nhìn cái kia nguy nga sân lĩnh tâm thần cùng thiên địa giao cảm địa mạch minh học thành đạo đi cũng là lạc yên không một tiếng động ở giữa chậm rãi cấp cao chỉ là cực kỳ trầm chạc dù sao hắn bây giờ lục đạo đều là bên ngoài cũng còn có bốn năm trăm trở thọ nguyên thời gian dư xài đạo hạnh tất cao là nhanh là t r ư ở n tự nhiên cũng không có để ý như vậy chỉ cần tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm đầy đủ ngưng làm lưới lồng giám ngự đại đạo hàng trụ lấy ngăn người đến sau cái kia có thể tự gối cao không lo nhưng ở hắn trong lòng lại vẫn có thai hỏa ngầm trường tồn cái kia chính là tân hỏa bổ doanh tốc độ từ xuyên thủng tân hỏa đạo ngân đến nay cũng có vài chục trở trước sau hao phí hơn mười vạn linh hỏa cũng chỉ tại địa đức hàng trụ bên trên miễn cưỡng xâm nhiễm ra đơn sơ lưới lồng có ngựu toàn mà muốn tại cái khác ngũ phương đạo tác hàng trụ tái diễn phương pháp này lại còn muốn chặt chẽ không sơ vậy đối đinh họa tiêu hao có thể nghĩ sao mà k i n h khủng cái này nhất định phải quy mô cất cao hậu nhân tư chất lấy khai nguyên tráng doanh đinh họa nhưng tiên duyên tử quá nhiều lại là dị thường chỗ mà nói thẳng bệnh gia tộc khai chi tán g diệp lại quá đột ngột quỷ dị tăng thêm bại lộ phong hiểm dù sao chỉ cần đặt chân tu hành tu sĩ kia phàm nhân liền có thể nói là hai cái giống loài gia tộc yếu đối thời khác còn còn có thể lấy truyền thừa kéo dài tu sĩ quả thiếu danh nghĩa để gia tộc tử đệ khai chi tán diệp nhưng các loại ổn định về sau còn như thế cường điệu phân phó vậy cũng chỉ có một loại khả năng tại phạm nhân có t châu mưu hãn đạo hạnh tất cao vốn là có cổ quái lại lộ ra cái này một dị thường chưa chừng liền trở thành giò xét manh mối thứ nhất phát triển họ khác huyết mạch như chỉ hạ tiên tộc cái này cố nhiên là một cái không sai biện pháp nhưng cũng không nên quá nhiều không phải theo huyết mạch tố nguyên cũng rất có thể lộ ra m á n h khỏe nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng vẫn phải là khai cương thác thổ dù sao cương b ự c càng bao la hơn cái kia tài nguyên liền càng dồi dào có thể cung cấp sinh tức thổ địa thì càng nhiều cái kia thị tộc tự nhiên cũng sẽ mọc lên như nấm là phân ra chi mạch kéo dài kéo dài cái này nhưng so sánh lặng lẽ sờ sờ phát triển họ khác huyết mạch trực tiếp tốt thử nhiều đem cái này nhất nghiệm muốn đẻ xuống hắn ánh mắt cũng theo đó trở nên tâm h thúy càng có mấy phần ưu sầu cái này thành t i ể u t h c ả n h nhu cầu cái kia thông huyền chính quả lại nên lấy gì trái lấp t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín lấy mưu theo hầu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín lấy mưu theo hầu đối nó mà nói vô luận là đạo hạnh tất cao vẫn là tân hỏa xâm nhiễm bây giờ kỳ thật cũng chỉ là mài nước công phu tốn thời gian phí năm có thể tự hoàn thành muốn tân hỏa xâm nhiễm càng nhanh một chút cũng chỉ là để nắm chắc trong lòng miễn thậm làm sinh biệt coi phải liền hiện. lớn gì biến cố. Nhưng thành cực cảnh, nhu chí chính quả, vậy coi như không phải nước lên thì thuyền lên cho cố. cựu cực chí cầu phát thì thể thực to gì quả, vậy có dù sao hắn bên ngoài tư chất chỉ có tám tấc năm cho dù là có tài nguyên bảo vật cung cấp nuôi dưỡng có rất nhiều cơ duyên c ả i bệnh cuối cùng cũng cực khả năng dừng bước tại huyền đan cựu chuyển lại khó đi lên mặc dù thành cựu huyền đan cựu chuyển tuổi tác liền xem như sớm cái trăm năm như huyền đan thọ bảy trăm năm thành cựu vậy cũng không có cái gì dị thưởng nhưng có đạo thì bài xích ạ i muốn lại lĩnh hội thứ nhất liền nhất định khó như lên trời hao tổn hàng tháng năm không thể được tư chất tám tấc năm cái kia tự thành liền huyền đ a n c ả n h lên muốn đem đạo thứ nhất thì lĩnh hội hoàn toàn cho dù là tài nguyên dư thừa tình hôn giới cũng ít nhất phải trăm năm còn nếu là không có tài nguyên lại vô hạ tu hành cái kia làm hao mòn cái hai ba trăm năm đều đúng là bình thường đợi đem lĩnh hội hoàn toàn muốn d ư ớ i tu hành một quy tắc còn cần đem chỉnh hợp nội liễm quá trình này nhanh thì hai mươi ba mươi năm chậm thì trên trăm năm nhưng cho dù là dạng này đạo tác bài xích vẫn tồn tại như cũ dẫn đến cho dù là tu hành lý tính tương cận đạo tắc cũng so sơ tu lúc chậm hơn một mảng lớn chỉnh thể tốn thời gian thì càng là nhiều mấy chục trên trăm năm đợi tu hành đạo thứ ba thì lúc t r i nhau tình huống thì càng thêm nghiêm trọng tu hành đem bước đi liên tục khó khăn chỉ có m ả i nước dần dần trướng đủ loại này tính được cho dù là tài nguyên dư thừa tình huống dưới tám tốc năm tư chất muốn thành t i ể u huyền đan kiểu chuyện vậy cũng tối thiểu là sáu trăm năm đi lên mà không có tài nguyên khả năng này đến thọ tận mất mạng thời k h á c cũng dừng bước tại huyền đan sáu bảy chuyện cũng nguyên nhân chính là như thế tại chu bình thành t i ể u huyền đan ngũ chuyển về sau hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng trợt giảm không cho cũng chính là bởi vì được không bù mất chu bình tại tu hành trong lúc đó vài lần cất cao tự thân tư chất lại tu hành sau mấy liền nói t ì vẫn là bên cạnh tu vừa dùng tân hỏa xâm nhiễm nhưng cho dù là dạng này hắn cũng vẫn như c ũ bị lý tính c h ò i nhau ảnh hưởng tu hành biến chậm chạp không thiếu linh thể còn như vậy tu sĩ khác có thể nghĩ sao mà liên tục khó khăn mà đây là tu hành ba vị trí đầu cái đạo tắc đợi tu hành đạo thứ tư thì lúc vậy liền không chỉ là đạo tắc c h ò i nhau càng có lý hơn tính tương xung lĩnh hội bị lực cản tất nhiên là tăng gọn dù sao đại đạo lý tính đều có chỗ hướng cho dù là cùng một đại đạo chi nhánh sáu cái đạo tắc hắn lý tính cũng đều có khác biệt giống như thủ đức lục tắc địa đức là công chính tính tỉnh đất vàng lý tính thiên hướng về đại biểu đại địa hoang bù địa bù địa tái gần với biểu tượng đại địa bắc át địa phương kiên bản thì ngưng định tại dương thổ chỗ lộ vẻ mậu thổ hậu trạch lý tính thì tới gần tại doanh sinh â m thổ kỳ thổ ngọc thạch mặc dù không rõ chỗ hướng nhưng đến bây giờ cấp độ đường đất vẫn là thiên địa cơ sở đại đạo chu bình lại h á đoán không ra còn có một điểm c h i tồn tại chỉ là chẳng biết tại sao không hiện tại thế thôi mà thủ đức lục t ắ c lẫn nhau ở giữa có lý tính gần có thì tương xung k ó tổn tu giả mưu cầu huyền đan cựu truyền cái kia còn còn có thể tu hai cái tương cận lại nhu cầu công chính tính tình cái kia thứ nhất hoặc là tu một cái không gần không xa nhưng nhu cầu cực cảnh cái kia cái thứ tư đạo tắc liền tất nhiên cùng đẳng trước ba cái bên trong một hai cái lý tính tương xung bắt đầu tìm hiểu đến độ khó tăng gọn chỉ riêng là điều này liền đã xóa bỏ dùng tài nguyên cường trồng lên cực cảnh loại khả năng này cái kia muốn thành cựu vậy thì nhất định phải tư chất c h ắ c t u y ệ t hoặc là có cái gì n ị c h thiên cải mệnh cơ duyên như hai người này đều là không có vậy chỉ cần đột phá cực cảnh liền là tại nói thiên hạ biết tất cả mọi người trên người, người có kinh khủng thần dị chỉ sợ lập tức liền có thông huyền giáng lâm c h ấ n cố thân hồn để cầu tác mặc dù chu bình trên thân treo địa chiền miên tộc di trạch tên tuổi nhưng c ũ tộc di trạch cũng có nặng nhẹ phân chia lớn nhỏ từ không thể cơ đũa cả nắm tựa như bây giờ n h â n tộc nội bộ tồn tại rất nhiều thế lực mỗi cái đại thế lực lại có riêng phần mình bí cảnh hoặc đ ộ n g thiên truyền thừa hoặc huyền ảo cao thâm hoặc nông cạn tại giấy giữa lẫn nhau mạnh yếu tranh lệch cực kỳ to lớn nếu như nhân tộc ở thiên mệnh sau khi kết thúc không có gắng gượng qua cường tộc vây rết mà di tộc loại kia loại di trạch cũng đem ân huệ vào tộc ở trong đó nếu là được hắn chấn nam chu thị truy có thể nói là n h â n tộc di trạch mà nếu là phát hiện sơ nguyên thánh đ ị a vậy cũng có thể nói là n h â n tộc di trạch nhưng hai người này lại há có thể đánh đồng nói như thế lý đặt ở địa triển miên tộc trên thân tự nhiên cũng áp dụng hắn có thể hất lên địa triển miên tộc di trạch tên tuổi một đường tu đến huyền đan tám c h i n truyền mà không bị các phương hoài nghi nhiều lắm là liền là cho là hắn lấy được là một chỗ không nhẹ không nặng di trạch nhưng nếu là hất lên cái danh này thành t i ể u cảnh cái kia ý nghĩa coi như quá lớn đ o ạ t được tối thiểu nhất đều là địa triển miên tộc h ạ tâm còn sót lại đặt ở dân tộc cái kia chính là sơ nguyên thánh đ i ệ c ủ hạ minh đạo truyền thừa này cấp độ loại tầm thứ này còn x u ấ t lại đặt ở bất kỳ nhất tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay lại địa triển miên tộc vẫn là bị vạn tộc hợp mà hủy diệt hắn nội tình như thế nào lòng linh các tộc dù là không phải toàn c h i cũng hiểu biết đại khái từ không có khả năng lừa dối quá quan nghĩ tới đây chu b ì n h trong lòng cũng nổi lên trận trận phiên mượn vẫn phải tìm cái đại cơ duyên giả bộ theo hầu mới được bằng không mười chuyện cực cảnh đều không thể hiện thế mà nếu là lấy cựu truyền đạo hạnh b ộ t phá đã vô thượng tôn năm nâng cũng vô địch người trợ nói xa vời không có khả năng trở thành cũng là chuyện p h i ề t h o i tâm thần quân có lấy hắn ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía bốn cảnh minh ông tại từ từ trong năm tháng d i ệ t vong thiên mệnh chủng tộc kỳ thật có không ít chỉ là t u y ế n g u y ệ t qua đời nhân tộc quật khởi lại cực kỳ ngắn ngủi đối cũ thời cổ sự tình biết rất ít chủ yếu cũng chỉ biết gần nhất địa chiến miên minh hút hai tộc hắn càng là tự mình trải qua hai tộc di trạch còn từ đó đạt được không thiếu chỗ tốt nếu muốn cho mình lưu tốt theo hầu vậy cũng chỉ có thể từ phía trên này tìm đ ò i dù là đạt o được là cái mục nát b ă n g d i ệ t không gian cái kia tốt xấu cũng có cái lai lịch có thể làm cho hắn đi tạo ra hư giả sự vật dùng cái này man thiên quá hải như cái kia thực viên chương i sáu trăm nhoáng một cái trải qua nhiều năm chương sáu trăm nhoáng một cái trải qua nhiều năm nhoáng một cái hai mươi ba năm quá khứ thiên địa ra vực thế cục dung chuyển không nớt vạn tộc tướng mang nhu đồ bốn phía chinh phạt nhân tộc biên cảnh cũng được mất năm chắc mỗi một tấc sơn hà đều bị máu tươi sống nhiễm mà tây nam nhờ vào hai mươi ba năm trước trận chiến kia lại thêm có ba vị trần quân b i ệ n binh trú càng có thể rời dân an cư mộ binh mở cương cũng nên đón một đoạn cực kỳ tấn m a n h phát triển thời kỳ bốn nhà hợp lực đô hộ phủ chỉ huy trì hạ rất nhiều tiên tộc thế lực cũng là liên tiếp hướng nam cương mở đất tiến vào hơn ba trăm dặm tung hoành càng là đạt ngàn dặm trí cự tây trí đại t h ă n g bộ đông hợp thành nam tiêu kiếm tông nam chống đỡ thương sơn lĩnh tận là quản lý cương thổ mà những n à y mới mở đất cương vực cũng bị bây giờ tây nam năm nhà chia cắt là riêng phần mình biên giới trì hạ nhưng đại giới chính là tây nam đô hộ phủ binh lực nơi phát ra muốn từ năm nhà trì hạ c h i ê mộ lại năm nhà còn muốn chăm lo quản lý giáo hoa dân chúng lấy n i ê n cứu nhân đạo che t r ở thổ thủ bang bạch khê núi thảo luận chính sự các chu cảnh hoài an tọa bên trái thủ vị so với lúc trước càng thêm một trọng uy nghiêm từ lộ ra trong mắt c h ầ m tư l ấ y lắng nghe quanh mình tộc l a o nói chỉ là t u ế nguyệt như đ a o trạng tính mệnh bây giờ liền ngồi cái này thảo luận chính sự các chu gia c h ú n g tộc l a o đã mới cũ thay đổi ngày xưa chu tu dương chu văn lượng đám người đều là đã thọ tận qua đời liền ngay cả chu thanh d ẫ n chu cảnh hồng các tộc l a o cũng dần dần trông có vẻ già thái bao quát chu ra một chút không nắm giữ sự tỉnh tộc lão như lan đạo đại sư chu tu khanh bây giờ cũng đã qua đời mà so kỳ thành thì càng sớm đ a n khê tử dư thành t ử hai vị k h á c h khanh cũng qua đời không còn mà bọn hắn trước sau qua đời khiến cho coi như trấn nam quận quốc có tu sĩ thành tựu nhị giai đại sư tại tứ nghệ phương diện bên ngoài cũng xuất hiện suy sụp xu su thế tại trì hạ cùng cầu khe danh k h ó lớp bất quá tại cái này đông đảo các lao bên trong cũng có một chút cực kỳ tuổi trẻ người mới gương mặt bọn hắn mặc dù không phải tư chất chắc tuyệt thiên tiêu anh tài nhưng có thể thành tựu tộc lão cái tia tại cái khác phương diện tự có không tầm thường chỗ giờ phút này cũng là sắc bén phong mang nói liên miên lại ngại nói xong trong gia tộc ngoại sự vật viên cảnh hôm qua mở đất mười ba dặm hạt có hai núi một sông rất là h i ệ u t r ợ nhưng vì cứ điểm trọng đ ị a q u â n quốc bây giờ chính thương thảo từ cái nào một thị tộc t r ư ở n g ngự làm tộc địa lạc tràng một tuấn lạng thanh niên đứng vậy thanh em hùng hậu hữu lực trong lúc giơ tay nhấc chân cũng ẩn chứa cường hành ký lực kỳ danh là chu đình quê tại đình bồi xếp thứ tám chính là tứ tông hậu duệ sở tu ra sức nói ma đạo này cũng là chu gia từ tàng kinh điện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuyên môn là tộc lao chuẩn bị pháp môn mặc dù pháp môn dừng bức tại hóa cơ nhất cảnh không cách nào thành thịu huyền đan nhưng tạo nghệ lại cực kỳ hoàn thiện tu giả tu có thành thực lực kia tại hóa cơ cảnh cũng có thể xem như thượng lưu lại hắn đối tài nguyên tiêu hao cũng tương đối thiếu giống linh nguyên rèn thể phong nước sương mù mây kim các loại con đường chu gia đều có không tầm thường phát môn nhưng trở ngại tài nguyên truyền thừa các loại nhân tố phần lớn đều là dừng bước tại hóa cơ cấp độ cho nên tại hoàn thiện về sau phần lớn liền đều liệt vào trong gia tộc kiên truyền thừa coi là tộc lão chấp sự chuẩn bị hợp có mười hai phương pháp lại cùng gia tộc các viện có quan hệ cho nên cũng bị gọi là mười hai viện trải qua theo chỉ hạ phân gia thăm dò cái kia mảnh đất giới dễ thủ khó công khí cơ giao hội rất là nồng đậm càng có thể thông nam bắc ách đồ vận theo ý ta có thể phái trong tộc lớn tuổi nhưng lại trung dung tộc nhân lần này đi nam cương nơi này thiết lập phân gia chi mạch lấy doanh ta thị tộc lợi ích tuy nói chu gia t ử đệ chỉ cần ra bạch khê núi liền muốn tuân theo quận quốc l u ậ t pháp nhưng địa vị siêu p h ả m b ả y ở nơi này khiến cho chu gia con em nhờ thế liền có thể lĩnh c h ấ n ma ti minh bài hành tẩu mà tại quận quốc phân lợi phía trên cũng có thể chiếm cứ tiên cơ như cái kia khoa cử tuyển bạn quan lại chọn t h ì đem vệ vung trồng các loại hoặc là hiện tại cái này chọn lựa tộc địa một chuyện chu gia đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối và được cũng phần lớn là tốt nhất cái kia một bộ phận bất quá đến n à y ưu đãi chính là chu hy v i ệ t bận tâm huyết mạch bổ trí nếu là như thế còn vì không phải làm ác h ọ a loạn trên dưới cái k i a bị tội phạm cũng thảm trọng nhất không lưu tình chút nào chu cảnh hoài nghe vậy khẽ bất cảm đã có ý tưởng này vậy liền lớn mật đi làm trong tộc binh sĩ không ít nghĩ đến cũng có nguyện ý nhập thế được chuẩn xác trả lời chắc chắn cái k i a chu đình khuê trên mặt cũng lộ ra ý cười mặc dù hắn bây giờ là tộc lao hàng ngũ nhưng cũng bất quá mấy ngày gần đây mới tấn thăng thượng vị trước đây cũng chỉ là gia tộc c h ấ p sự làm việc nhiều thiếu còn có chút câu thúc lại dặn dò hai câu chu cảnh hoài ánh mắt cũng rời về phía chỗ hắn trận liền có âm thanh truyền đến đại tộc đ ạ o võ sơn môn chỉ hạ gần đây có động từ bắc hướng nam rời dân mấy triệu chúng đã định tương bang nhu cầu nhân đạo huyền đ an nhưng ở bang quốc giao tiếp khu vực lại mâu thuẫn mọc thành bụi càng có đệ tử trong tộc gặp phúc kích suýt nữa phát sinh tàn sự t ì n h cần phải phái phái tu sĩ năm đó thanh huyền tử sở dĩ bước lên chiến tranh đã là bởi vì muốn an ổ n phát triển cũng là đỏ mắt nhân đạo h u y liền diệu muốn tự chứng một vị như thế cũng có thể che chở thổ an bang mà biên cương đại thắng lại thêm triệu đình t u n mệnh cũng làm cho võ sơn tốc kim cùng thổ nguyên đạo phái thuận tiện dính ánh sáng neo nhao đặt chân đạo này tại cái này hơn hai mươi trong năm tây nam cũng có bốn vị tu sĩ chứng thực hơn người nói nhưng trong đó ngoại trừ thanh vân môn chiêu dương trân quân còn lại không một người thành đạo đều là rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng càng là ngay tiếp theo chỉ hạ mấy vạn phạm nhân chết bất đắc kỳ tử tác động đến trăm ngàn bọn chúng cũng nguyên nhân chính là như thế để b ố n muốn chứng thực huyền đan khương lê cải biến tưởng niệm ngược lại chứng thực là chu hy việt thuộc vị chỗ dù sao nàng mặc dù đạo cơ viên mãn nhân đạo dòng lũ hùng hậu nhưng cuối cùng không phải quận quốc tri chủ dân chúng biết rất là n ô cạn thật ban về đến so với mấy cái k i a chứng thực thất bại nhân đạo tu sĩ chứng thực hy vọng kỳ thật còn thấp hơn bên trên không thiếu mà chứng thực thuộc vị so trực tiếp chứng thực huyền đan phong hiểm muốn nhỏ hơn không ít tất nhiên là càng thêm một tỏa nhưng thuộc vị hai hại cũng cực kỳ to lớn không chỉ có đạo hạnh bị quản chế tại chủ vị liền ngay cả tính mệnh cũng cùng chủ vị tương liên chủ vị thọ tuyệt thì thuộc vị cũng diệt nhưng lại thế nào tệ kém hắn cũng là hàng thật giá thật huyền đan tồn tại lại vừa thăng cấp liền có thể tại chủ vị ngầm đồng ý giới điều ngự quận quốc nhân đạo vĩ lực chiến lược gần như là một bước vượt qua tam chuyện thọ nguyên coi như cùng chu hy việt trực thuộc cũng vẫn có sáu trăm năm có thể sống t ử không khen ngợi định trong đó được mất nghe được câu này chu cảnh hoài cũng vi vi nhăn đầu lông mày trong lòng cũng không khỏi than nhẹ tuy nói tộc địa ban g quốc đã phân biệt rõ ràng nhưng người có hoành muốn không có phồn sinh trong tộc vẫn có không thiếu tử đệ tự nhận là ban g quốc chủ nhân mọi thứ xúc động thân là so với ban g quốc quan lại còn muốn tích cực sau đó cũng g i à n h công mà nói như thế gây nên nói nhỏ chuyện đi t ử tính không được cái gì nhưng nói lớn chuyện ra cái kia chính là nhóm lựa thân trên dù sao chu hy việt tuy là trường bối của bọn hắn nhưng cũng là một vị hiển thế mục dưới chân quân mà bang quốc liền là đạo nơi trốn tại con đường phía trước tính toán ngăn người khác con đường phía trước cái kia cho dù là thân quyến bản thân cũng sẽ bất hòa sinh thủ chớ nói chi là bọn hắn những n à y viết thống cách xa nhau rất xa tộc nhân khả năng đủ cung cấp nuôi dưỡng gia tộc giải quyết đệ tử trong tộc đi ở lại cung cấp đủ loại ân trạch đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ con em nhà mình như lại không biết tôn ti như vậy c ư cao làm việc ảnh hưởng tới quận quốc nhân đạo phát triển cái kia chưa chừng liền bị lôi đình xử trí vậy liền coi là cầu đến lao tổ nơi đó kết quả cũng sẽ không thay đổi nghĩ tới đây hắn ho nhẹ vài tiếng đây là quận quốc sự vụ không cần vì đó h à o tâm tổ trí nếu thật có ý tưởng này làm căn cứ quận quốc chế độ làm việc không được vượt k h u ô n lên tiếng người kia nghe vậy nhẹ nhẹ chỉ có thể buồn b ự c thanh em đáp ứng một lần nữa ngồi xuống lại mà không đợi ngừng một lát liền có người lên tiếng nói thẳng đại tộc lão chương sáu trăm linh một liền đợi tại cái này chương sáu trăm linh một liền đợi tại cái này đợi hàng dương tây rủ xuống vỏ quýt hào quang đẩy trời mà bố thảo luận chính sự các đèn đúc cũng vẫn chưa tát trường minh lộ ra tại trong hồ ẩn vào mông lung vụ trạch bên trong rất là siêu nhiên mà tại chỗ rất xa dãy núi phong nhạc bên trên khói lửa dài đèn tướng hợp thành mà minh chính là chu thị tộc nhân an c ư chỗ có khắc đèn b đốt theo đỉnh l ă n g tiểu đạo bốn lượn khúc chiết du đ ầ u cùng dãy núi trùng điệp bên trong lấy khu lờ m ở đầm q h á i động dị thú tê minh mông lung vụ c h ạ c h lồng tre chở s â n hà tướng mà g i a o hội anh tả dương đ ỏ q u ạ t như máu phủ lên hồ lớn cũng là tạo thành một bức bảng bạ c tuyệt mị sơn hà cảnh đồ xích phong biện trúc hồng diệp dừng trúc dâng trào trắng n g ép tre toàn bộ sơn nhạc bộ dễ bản căn giao thoa tại hắn tĩnh mịch biện trúc tầm dưới cũng tầm dưới cũng t cũng bởi vậy đứng sừng sững ở bên ngoài bất quá tại biển trúc chỗ sâu lại có một tòa trúc một căn hệ tạo thành phòng nhỏ trong đó thành thơi ngủ say lấy rủ xuống mộ lao nhân thần s á c hài lòng h ắ n chính là bây giờ chu ra nhị tổ chu thừa minh thanh phong cấp cảnh thổi đến rừng trúc vang xào xạ cũng có một đạo thân ảnh to lớn l ạ g yên hiện hiện thân thể mượt mà như núi yếu đ ớt hào quang xuyên thấu qua rừng trúc chiếu dọi thì đến liền gặp r a lông h ắ c bạch phân minh k h ở mạnh khả quan gia hòa này từ lúc khôi phục liền cả ngày bốn tại nơi này làm cho ta đều không t r ô đi ngủ nhìn qua chu thừa minh bộ dáng không minh trong lòng cũng nổi lên trận trận đ ấ y lòng càng có một chút hâm mộ dù sao chu thừa minh tư chất thấp kém nhưng bây giờ nhưng cũng có thể bị chu ra cưỡng ép cất cao tư chất thành tựu sinh đạo hóa cơ lại tồn thế mấy chục hàng trăm năm nói không chừng so với nó đều sống được lâu dạng này cũng tốt tránh khỏi lão hùng ta thương tâm hắn chắc đ ị c h ngồi ở một bên ngay khi nuốt chầm lấy phát ra thanh thúy thanh vang cũng là đem cái kia t r ú c tịch trên bảng n ằ m lão nhân đánh thức ta nói vì sao không thấy được ngươi nguyên lai là chạy tới làm ăn g cho ta tới một cái nói xong chu thừa minh liền thả người ngồi dậy một thanh từ thực thiết thú trong ngực đoạt lấy tơi ư non măng tay chân chi nhanh nhẹn cấp tốc hồn nhiên không g ồ n g cái xế chiều l ã o nhân một người một thú thành t ư ơ i ngồi liền như vậy gặm bắt đầu không minh ngươi ma luyện cũng có chút năm tháng bây giờ thọ nguyên đều còn thừa không có mấy dự định lúc nào chứng thực huyền đan nghe được câu này cái kia đôn hậu đại hùng có chút dừng lại chật lại cắm đầu ăn cây trúc chỉ từ giữa hàm giang phun ra mấy chữ không biết nó mặc dù thành t i ể u hóa linh kỳ lĩnh hội qua sâu nhưng càng là c à n ộ nó trong lòng liền càng bàng hoảng đôi chứng thực huyền đan cũng mề vải vô vọng dù sao nó theo hầu thật sự là quá kém thời gian trước là ngây ngô tẩu thú may mắn luyện hóa linh khí thành tinh lúc này mới đạp vào tu hành con đường nhưng cũng bị giới hạn cấp độ luyện khí có thể trưởng thành đến mức hiện nay vậy cũng là bởi vì chu gia cung cấp nuôi dưỡng ngày xưa không chỉ có ban cho thực thiết thú đại yêu tàn ra doanh tráng huyết mạch càng thỉnh thoảng lấy long tộc tinh huyết kích thích huyết mạch nhưng lại thế nào đ ộ doanh nó cũng cuối cùng chỉ là cực kỳ mỏng manh t n g huyết muốn chứng thực huyền đan sao mà khó mà thực thiết thú nhất tộc sở tu lại là đậu thuộc bạn tộc n h c thân nói chu gia coi như muốn giúp đỡ cũng không có chỗ thi triển nghe được câu này trên mặt l a o nhân tiếu dung v ì v ì cứng nở lâm vào trầm mặc bờ môi liên tục mất máy thật lâu mới phun ra mấy chữ cái kia đi thú vực thế nào có thể tìm được ngươi tộc đàn không minh làm một đầu theo hầu tính không được cất cao yêu thú có thể bị chu gia phá lệ có trọng lại cho đến ngày nay đều tùy ý hắn tại xích phong khu vực tùy ý gặm ăn linh t h ú c hắn nguyên nhân có hai thứ nhất liền là không minh tư lịch xa xưa gần như đã trải qua chu gia quật khởi tuyến n g u y ệ t cũng là chu gia t r i n h chiến n ă m cường công lao tương đối khá thứ hai cũng là bởi vì hắn chính là hắn linh thú nếu không có cái này hai tầng quan hệ lấy theo hầu chỉ sợ ngay cả chu gia linh thú năm vị trí đầu đều sắp xếp không tiến từ không có khả năng nhận như thế cung cấp nuôi dưỡng nhưng đến mức hiện nay chu gia lại thế nào cung cấp nuôi dưỡng cũng rất khó để hắn lại tiến cũng không thể bắt một tôn thực thi ế thú t đại yêu đến tráng đ ư ờ n g huyết mạch bộ tộc kia quanh năm ẩn thế tại giới vực trúc đ ị a bế giới không thường ra b ê ngông n ra vực tìm khắp không đến nhiều thiếu tung tích chớ nói chi là tây nam khu vực không minh cắm đầu nhai lấy cây trúc lại chỉ là lắc đầu không đi liền đợi tại cái này căn cứ vạn tộc ở giữa nghe đồn thực thiết thú tộc bế giới không ra tộc đàn tươi ít hơn so với ngoại giới hành t ầ u liền ngay cả cường tộc đại tộc cũng không cách nào tiếp xúc nó một cái lên không được mặt bài nhỏ yếu tá huyết lại thế nào khả năng bị thực thi ế thú t tộc coi trọng thậm chí là hiện thân tiếp dẫn ngoài ra giới vực trúc địa tại phía xa thú vực cùng bạch khê núi cách xa nhau mấy chục vạn dặm ở giữa vượt qua không biết nhiều thiếu s â n hà dọc đường nhiều thiếu yêu tộc l ã n h địa liền ngay cả vương tộc đều có không ít một cái hóa cơ tồn tại muốn đi đến vậy đi đơn giản liền làm ơ n g ngã huyền chỉ sợ vừa mới bước ra nhận tộc c ư vực liền bị những cái kia đại yêu lôi quấn trái lại tiến đánh nhân tộc chu thừa minh tự nhiên cũng minh bạch những này nhưng đến mức hiện nay cũng không thể chân nhãn trận t r ậ n nhìn xem không minh cùng hắn một khối chết giả cùng như vậy giữ gìn còn không bằng đi thú vực làm liệu một phen dạng này cũng rất tốt nếu như là lão hùng ta thật thành công sẽ phải nhìn xem tiểu tử ngươi qua đời cái kia nhiều khó khăn qua đại hùng n o n g n o n g nói xong cũng làm cho lão nhân nói toàn bộ nén trở về chỉ hóa thành thở dài một tiếng các loại tiếp qua chút năm vẫn là cầu tới một cầu đi coi như hy vọng xa vời nhưng bạn nhất đâu không minh gật gú đắc ý một ngạt rung động cũng không biết là đáp ứng vẫn là gặm ăn cây trúc phát ra thành thúy thanh âm thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua lấy tà dương càng xuống phía tây cho đến lâm vào bóng tối vô tận một người một gấu cũng vẫn như cũ như vậy ngồi trở mặt vông l u ô n ngay kế tiếp yêu dương từ đông mà lên sát trời trong nháy mắt phá vỡ màn đêm liền giống như ở chân trời phá vỡ một cánh cửa loẹ loẹ t l ó a mắt nhìn trời màn càng minh sán lão nhân run run thân thể quanh thân gân cốt vi vi rung động vây tay vỗ nhẹ bên cạnh thân cái kia khổng lồ tròn mép k h ờ gấu c h ậ t hắn liền đứng dậy hướng minh huyền cung chỗ bỏ chạy k h ô n minh ngẩng đầu thêm vài lần liền vùi đầu không còn t ư vọng minh cầu vừa ngang đ lại lại đột nhiên dừng lại trên k h ô n g t r u n g ánh mắt lấp lóe miệng phát ra một tiếng thở dài đi lại có c o i ý tứ gì ngay cả cái người quen đều không có thì thào nói nhỏ nói xong thân hình cũng theo đó hướng huyền động phong lao đi thôi thôi nhàn rỗi cũng nhàm chán đi xem một chút văn đ i ể n giáo thế nào chương sáu trăm linh hai tưởng tượng c h ì m ép chương sáu trăm linh hai tưởng tượng c h ì m ép hai mươi năm trước quận quốc thiên tiêu lưu thượng liệu ý đĩa đắng người đ ạ o hạnh phát triển đủ để một mình đ ả m đương một phía mà chu tu tắc cũng tự mình xuôi nam toại t r n biên cảnh cũng làm cho chu văn điện có thể thoát thân trở về tộc địa về sau liền cả ngày trải bớt độc pháp truyền thừa khắc dạy bảo đệ tử trong tộc mà chu ra vì kéo dài huyền độc luyện cái này một đặc thù bí khí cũng là chuyên môn từ trong tộc tuyển bốn cái tiên duyên tử hai cái bốn tấc có thừa một cái năm tấc bảy c à n g có một cái tiên thiên tư chất sáu tấc bốn làm truyền nhân mặc dù có chu bình ở sau lưng chỉ điểm hậu nhân tư chất chu ra tiên duyên tử như măng mọc sau mưa tầm t ầ n g lớp lớp nhưng từ khi phổ biến huyền đan danh sách nhìn trời k ê u nhu cầu cũng cùng ngày tăng gấp bội cho dù là trăm năm ở giữa ra mấy cái thừa phẩm tư chất tiên tiêu vậy cũng không đủ mấy đại truyền thừa danh sách cần thiết có thể lấy ra bốn cái tư chất còn có thể tiên duyên tử lấy kéo dài huyền độc luyện đã là chu gia đối nó cực cao coi trọng dù sao huyền đan danh sách coi như không thành được chủ v ị những người còn lại cũng nói chúng có hy vọng thành t i ể u h ó a cơ nhưng vì gia tộc hiệu lực mà huyền độc luyện coi như chỉ có một phần ngoại trừ người thừa kế bên ngoài cái khác hoàn toàn là bồi chạy coi như ngày sau đổi tu cái khác cũng sống u ồ n g tội tác thân hồn cũng có thể có thể vì độc thực có hại minh cầu vừa mút k h ô n g đều chưa tới gần huyền độc phong liền gặp núi cao ở giữa bích quang mở mịt h i lên núi đá đá lởm chầm nguy hiểm tầng nham tức thì bị ăn mòn không còn hình dáng pha tạp điểm điểm tan hoang sơ sát trên đó có cây không sinh chỉ có g ặ p g h n h động cột nối thẳng sâu trong lòng đất viễn viễn nhìn lại liền tựa như một tòa quỷ dị rất tà ma t u ậ t mà tại sơn nhạc một chút nhẹ nhàng khu vực lại có mấy cái tuổi tắc còn tiểu nhân hài đồng ngồi chính thức làm đặc thù phát m ô n dẫn dắt cái kia ánh sáng xanh thăm thẳm một chút khí sợi lấy nhập thể trăng khí mặt m à y cũng theo đó lộ ra thống khổ dữ tợn liền ngay cả nhỏ gầy thân thể cũng bị khí độc ăn mòn bích lục k h i người c ũ may tại những hài đồng này thân thể chỗ sâu có mông lung mạch huyết nhục che chở ở tâm mạch tạng phủ lấy bảo đảm tính mệnh mà như thế gây nên cũng chính là độc p h á p một môn tu hành độc đường muốn tu độc p h á p làm tập trăm trải qua ngày mai hạ vật lý tính lại lấy thân hồn n ạ p độc mới có nhìn nhận huyền độc bị khí thậm chí chu văn l i ệ n hoàn thiện độc kinh sau khi ngày xưa còn từng cùng chu t ú c khanh đang khê t ử đám người nói chuyện qua muốn lấy ngàn vạn độc vật hỗ trợ chung nhất định từ đó xoay đổi tu giả thân hồn thành cựu tưởng tượng chúng độc t u y t h ể nhưng ở trong đó quá mức nặng nề g h mà độc vật ở giữa cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau hơi không cẩn thận liền sẽ mất cân bằng bạo động dẫn đến mỗi tăng thêm một loại độc vật cần suy tính phương diện liền tăng vọt gấp trăm ngàn lần cho đến ngày nay c hắn ú mới đẩy lên 121 độc, liền bước khó tiến, mấy minh mích bước liền tiến, tiến triển. Chu thừa rơi vào núi phủ, u u bích khí lưu chuyển phiêu giật, đẩy độc, lên tháng không chuyển cất được Chu chức thực thừa lưu khó khí phủ, hú hú vào cho hắn ra thì thào nói nhỏ nói xong quanh thân cũng hiện hiện một tầng linh lực bình chướng đem quần quận khí độc đều ngăn cản ở ngoài vì cho hắn duyên thọ chu ra cũng là hao phí to lớn đại giới đem thân hồn đều là trải vớt thanh minh hắn tự nhiên cũng không thể tổn hại ra tòa khổ tâm sau một khắc một bóng người từ động c ậ n chỗ sâu chậm rãi đi ra người khoác áo giáp minh bảo quanh thân là ánh sáng xanh thăm thảm b á o phủ dâu tóc lộn xộn như tổ chim giữa lông mày tràn đầy mọi m ệ thủ rũ nhưng nhìn về phía chu thừa minh lúc đáy mắt cũng nổi lên nồng đầm vui mừng hắn chính là độc tu chu văn hiển mà hắn trên người áo giáp minh bảo có thể tại h u y ề n độc ăn mòn hạ trường tồn tự nhiên cũng không phải bình thường p h ả m v ậ t chính là chu nguyên một cố ý luyện chế phụ ép pháp bảo hợp có bảy dạng giắc vào châu lệ ấn đều có chấn tre chở hắn thân hồn hai nơi cũng làm cho hắn có thể toàn lực t h u c làm huyền độc luyện sai người gọi một tiếng thuận tiện làm gì đích thân tới độc phòng độc trướng hung hiểm khó tránh khỏi sẽ làm bị thương thân tổn hại khí khi đang nói chuyện m ở mịt bích quăng cũng bị cưỡng ép đặt vào trong cơ thể miễn cho tác động đến trước mặt lão nhân càng có linh nghiệm hướng bốn phía lan tràn cũng là gọi đến mấy cái kia hài đồng dựa vào đến đây đều tới bái kiến lao tổ tông mấy cái kia hài đồng mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng chính thức bước lên con đường tu hành thân thủ tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ tại trong núi liên tiếp n ả y bọn liền tới đến giả mặt người trước không người cúi đầu lục tông chu cần huyền bái kiến lao tổ tông trước hết nhất lên tiếng chính là trong bốn người một cái duy nhất nữ hoa tử tiên tiên tư chất năm t h ấ t bảy thân hình phong ròn dài non nớt khuôn mặt lộ ra một cỗ khí khái hào hùng trên thân thể còn lưu lại cực kỳ nồng đậm tím sầm màu m ự c có chút càng là lan tràn đến lồng ngực cái cổ có thể nghĩ tu hành sao mà ra khổ vũ tông chu sư hùng b á i kiến thái thúc tổ đại tông chu đình chuẩn b á i kiến lao tổ tông tạm tông chu sương long ba người khác tùy theo lên tiếng cung kính hữu lễ cũng là dẫn tới chu thừa mình thoải mái cười to đơn giản thăm hỏi vài câu liền từ trong tay áo lấy ra mấy k h ả điệu tức thuận khí linh đan thưởng cho quanh mình hài đồng sau đó liền để bọn hắn đi một bên nghỉ ngơi văn hiển đồi lao giả ta đi một chút đi rất lâu không tới đây cũng muốn nhìn cho kỹ độc tu nghe vậy không người gấp bước đi theo sau người âm thầm t h ú c làm huyền độc luyện để phòng chu thừa minh là khí độc ảnh hưởng gần nhất suy nghĩ cái kia độc thế thể nhưng có cái gì tiến triển lao nhân trầm âm thanh t h ấ p hỏi nhưng cũng dẫn tới độc tu lắc đầu độc vật ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau một cái tác động đến nhiều cái mỗi tăng thêm một loại liền muốn cân nhắc trước đây trên dưới một trăm loại quả thực cố hết sức nếu là thôi diễn đến một trăm hai mươi mốt loại liền dườm già khó động cũng chỉ có thể mài nước khó cầu đ ộc tu mở môi mất máy nhưng lại nuốt trở vào mặc dù hắn sở thiết nghĩ độc tuyệt thể tiền đồ không sai nhưng chỉ là bách độc cấp độ liền thôi diễn đến khó như rời núi sắp xếp biển cái này sau này lại dung hội thiên địa c h i độc các loại có thể nghĩ sao mà gian khổ đều để hắn không thể không suy nghĩ phải chăng là chính đồ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mặc dù có tâm đem độc tuyệt thể tưởng tượng truyền lại hậu nhân cũng chỉ có thể cưỡng chế tại tâm dù sao v ạ n nhất đây chính là một đạo vĩnh viễn lấp không đầy khe danh sau này truyền nhân kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên địa đi đến tuôn làm hại huyền độc một mạch vô ích trăm nằn trở vậy hắn nhưng chính là tội nhân t i ê n cổ nếu có sinh chi niên có thể đem hoàn thiện có sở thành vậy liền biên soạn thành sách lấy cung cấp hậu nhân lựa chọn nếu là không thể đó còn là dài trôn ở tâm chớ hai h ỏ a tử tôn lao nhân nghe vậy chầm mặt một lát cũng chỉ than nhẹ một tiếng ngược lại hỏi cái k i a bún cái tiểu g i a hỏa cũng luyện hơn nửa năm cảm giác thế nào cần huyên đình chim t ắ t cũng không tệ mặc dù còn nhìn không ra tài tình mộ tính nhưng tu hành lại cực kỳ khắc khổ cũng chịu được dày vỏ khổ sở về phần sơ h n g hương thịnh liền xúc động nông triều không ít vô luận là tu hành vẫn là học tập đều có chút tạm được độc tu trầm âm thanh nói nhỏ mà lời nói chu sự hùng cũng chính là bốn người ở trong tư chất cao nhất cái kia thiên thiên tư chất sáu tấc bốn bất quá bọn hắn còn tuổi nhỏ tính tình non nớt cũng bình thường lại lại rèn luyện cái tầm mười năm mới tốt biết ưu khuyết lại làm lấy hay bỏ chu ra huyền đan danh sách chế độ từ bị tuyển bạc này g đó lên sau này con đường liền tới móc lối thân này khó thoát nhưng huyền độc luyện tình huống đặc thù chu văn hiển tự nhiên cũng không muốn đệ tử trong tộc ở trên đây hao phí quá nhiều năm hoa cuối cùng nhiều lắm là lưu lại một hai người những người còn lại liền để bọn hắn khác tu cái khác như thế cũng có thể an ổn qua cái trăm năm lao nhân nghe vậy khẽ bất c ằ m dạng này cũng tốt hai người nói liên miên nói xong cũng là vây quanh huyền đ ộ n phong nhìn quanh t ư ơ n g vọng cho đến mặt trời lên cao thợ ư n g cấp lao nhân lúc này mới tận hứng đang muốn rời đi lại có một đạo sáng dựng từ linh đại phong l ư ớ t đến chính là phụ trách truyền tin chu gia tự đ ệ khởi bẩm hai vị lão tổ thông tuyệt thúc tổ trở về chương 603, n g u y ê n t r â n tịnh thủy trương 603, n g u y ê n t r â n tịnh thủy minh huyền cung chu thừa m i n h chu cảnh hoài đám người ngồi xuống trong đó người nhìn qua nơi xa kích động thần sắc tuân g a vô biểu mà tại mọi người đối diện thì đứng thẳng hai bóng người người cầm đầu chính là chu văn sùng ở sau lưng hắn thì cất giấu cái ngột ngạt che lấp thiếu niên lang thần sắc cảnh giác hai mắt thụ đồng như r ắ n mãng trong đó càng khác thường hơn trùng hư ảnh lấp lóe huynh trưởng ngươi xem như trở về tại cái kia tinh cũng còn mạnh khỏe lúc này tới sau này hẳn là cũng không cần đi cái kia tinh cũng a chu văn hiển đi nhanh tiến lên kích động la lên liên tục hỏi hàn ân cần thật lâu mới dừng lại ánh mắt tùy theo rơi vào một bên thiếu niên lang trên thân cái này đừng nói là là ta cháu ruột tên gọi là gì nhìn qua trước mặt quen thuộc vừa xa l ạ tù Nhất là hắn cái kia cùng mình có phần tương tự gương mặt, Chu Văn Sùng cũng không khỏi hoàng hốt, trôn Chu khỏi hốt, giấu tám tự mặt, là cái có kia bảy đây á y tùy lòng hiện hiện, cùng bốn n ký ức theo phía h n từng cái trung n vật cái hợp. Sau à là i đi. Thanh âm cảm khái liền thiếu niên người. ề n không Thanh tăng thương, lưng lang lên chật đem đẩy Đây trước sau âm cảm l con ta tên gọi cảnh đài ạ i Ngay xưa, hắn xưa, l t n cung tiếp dẫn, đi hướng tiên sơn động phủ nghiên trùng ngưng cũng là cùng rất nhiều cổ tu kết bạn, tướng mà luật đạo, tạo nghệ cũng h phủ chi pháp, cứu cổ cổ tu luật tiếp vật rất kết tạo đi đạo, là mà tướng mà luận đạo nghiên cứu chu cảnh đại cũng bởi vậy mà đến bất quá đạo lữ nặng tại nói mà không phải lữ vốn là là luận đạo trung tiến tới tương hợp cho nên tại cổ trùng n g ư n g vật c h i pháp nghiên cứu có thành tựu i về sau tại thanh trì tất nhiên là không có lựa chọn cùng chu văn sùng đến chu gia mà là lựa chọn lưu tại tinh cung tiếp tục thăng n g ộ cổ trùng một đạo liền ngay cả hai người chỗ riêng d ò n g nói cho dù là có tư chất hắn cũng không để ý cho nên chu văn sùng mới có thể dễ dàng như thế đem mang về nhà đến đại đây là người thân thúc thúc vị kia là chúng ta chu gia thái thúc tổ bên cạnh vị kia chính là người tộc ì n h còn có vị này chu văn sùng còn muốn giới thiệu cũng là bị chu văn hiển đánh gãy những n à y trước không n ộ i các loại giàn xếp lại đồng tộc người thân quân lạc đại mà tự nhiên là biết chúng ta t r ư ớ c ngồi vào vị trí hảo hảo đi đi phong trần nói xong hắn liền nắm chặt chu văn sùng cánh tay hướng thiên điện bên trong đi đến cũng là trùng trùng được điểm thiếu niên kia lang thì theo sát phía sau chỉ e rơi xuống phụ thân bước chân vẫn như cũ cảnh giác phòng bị nhưng theo nhìn tới sự vật càng ngày càng nhiều hắn ánh mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh ngạc nghĩ hoặc càng là vì đó thất thần một đoàn người rất nhanh liền tới đến thiên điện liền gặp tiến hội p h ồ thịnh linh i ự u cam lâm như danh o lộ chân hào phô trường bạc linh trắng cá là canh hóa cơ yêu vật làm thức ăn thanh ngó sen xuyên khúc hệ bảo quả c h ọ n vẹn ba mươi tám nói không có chỗ nào mà không phải là chân quý linh thiện lại tại chính giữa còn có một tế bạch thịt mềm tươi non rất minh trong đó càng ngưng tụ cực kỳ cường hành khí cơ chính là đại yêu huyết đủ v ậ t này cũng là chu văn điện cố ý từ tộc kho trao đổi mà đến để mà là huynh trưởng vệ trần năm đó trận đại chiến kia chu ra mặc dù chỉ được phân cho một tôn ngũ chuyển đại yêu thi hải nhưng ở quét sạch chiến trường sau khi nhưng cũng thu tập được không tiếu h không c h ọ n vẹn huyết nục ù n g đại lượng bình thường yêu vật hải cốt mà những yêu vật này huyết nục ấ p thấp một chút đều đã bị luyện làm bảo đàn pháp khí lấy tư chu gia cùng quận quốc trên t h giới mà cao đẳng chút thì phong tồn tại tờ kho làm ban thưởng giống những cái kia đại yêu không c h ọ n vẹn huyết n ụ luyện đan chế khi không được thành dùng làm vun trồng cũng không cho đủ số dứt khoát liền đưa về có thể trao đổi trong hàng ngũ cũng là để chu gia tộc người xa xỉ đến dùng đại yêu làm linh t h i bất quá hắn trao đổi đại giới đắt đỏ lại nấu nướng cũng không phải bình thường thủ đoạn liền có thể làm đến cho nên tại chu gia cũng không có nhiều ít người ăn đến lên đại yêu huyết đục trông thấy cái k i a tế bạch thịt mềm trong nháy mắt chu cảnh đại ánh mắt cũng vì vì co rút nhanh hắn sinh tại tình cung lại bởi vì dục hành các loại chân quân cao độ coi trọng cổ trùng ngưng vật chi pháp khiến cho hắn tại tình cung nội bộ địa vị tương đối siêu nhiên cũng là bởi vì này được chứng kiến không thiếu việc đời đại yêu huyết đục tự nhiên cũng không kỳ lạ nhưng lên mặt yêu huyết thịt làm đồ ăn điều này thực quá mức xa hoa lãng phí liền ngay cả tình cung cũng chỉ có những cái tia dòng chính truyền nhân hoặc là đại nhân vật mới có thể hưởng thụ được mà tự mình phụ thân chỉ là hoa cơ t r ở về nhà tại suy nghĩ t được đãi ngộ n h thời khắc chu văn hiển đám người đã nhưng ngồi xuống nâng ly cạn chén chuyện phiếm bắt đầu huynh trưởng lần này trở về nhà đột nhiên như thế liền ngay cả thư nhà cũng chưa từng tường chuyển thế nhưng là bởi vì cái gì biến cố chu văn hiển đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch đem trong lòng nghi hoặc phun ra nếu là ở cái kia tinh cung thụ khổ sở vậy ta liền đi cầu lão tổ tông coi như không so được tinh cung cũng không thể như vậy bị khinh bỉ đó cũng không phải chỉ là nghiên cứu đồ vật đã đi vào q u ý đạo lưu tại vậy cũng vô dụng dứt khoát liền trở về nhà đến cổ tu nghe vậy lắc đầu tinh cung đợi ta cũng không tệ phút cuối cùng còn ban thưởng r a bảo liền ngay cả nguyên chân tịnh thủy đều cho một phần sau này cũng có thể giữ lại ân trạch hậu nhân liền là bí ẩn chưa như thế y theo ước định ta cũng không thể quá trói mắt cho nên liền khiêm tốn trở về nhà nói xong hắn liền từ trong túi càn khôn lấy ra thứ nhất trong suốt thấu trâu trong đó gâu gâu rập r ầ m càng ẩn chứa miền diệu linh ẩ n cũng làm cho chu văn hiển đám người ánh mắt d ị động nguyên chân tịnh thủy làm có thể cất cao tư chất đặc thù bảo vật mặc dù hắn chỉ có thể đem tư chất cất cao nửa tức không đến lại cất cao sau sẽ đ ố i v ớ i nhân thủy có chỗ thân thiện đó cũng là thế gian hiếm thấy trí bảo có thể nghĩ sao mà chân quý dù sao tu hành càng về sau tư chất tài tình lại càng trọng yếu tiên thiên tranh lệnh vụ vặt nửa điểm có lẽ liền là thiên địa khác biệt Năm đó c h trong a là c h nhai ư ờ i duyên thọ, bốn thọ, phía cầu lúc ấ nhất thời trong bữa tiệc cũng là dối loạn một đoàn đám người lộn xộn mà lên trước làm trần an cùng lúc đó ở ngoài sáng huyền cung chỗ sâu một thanh niên xếp bằng ở u mật trong lâu các c ố i đầu sáng tác lấy điện sách bên cạnh thân cẳng có huyền quang xen lẫn lấy thôi diễn biến hóa mà mênh mông thần nghiệm thì bao phủ toàn bộ cung điện đem biến hội bên trong phát sinh đủ loại thu hết vào mắt chu văn sùng phụ tử thân hồn tự nhiên cũng bị cảm giác đến nhất thanh n h ị sở tại xác định cũng không khác thường về sau hắn lúc này mới chậm dai thu liễm nhưng lại cũng không c h ậ m tư tại trước mặt điện sách mà là hướng ngọc thạch môn hộ nhìn lại khi tức bình ổn sinh cơ doanh doanh ứng cho là vô ngại liền là chẳng biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn vẫn là muốn tranh t r ư ơ n g sáu trăm linh bốn vẫn là muốn tranh năm đó trận chiến kia chu gia anh là đại yêu tật tu tự bạo liên lụy p h á p thân bị hao tổn h u y ề n đan hóa bật ngọc kỳ càng là trực tiếp phá diệt mặc dù ngọc kỳ cũng không tiêu tán nhưng cũng trọng thương khó lành ngay tiếp theo chu gia anh cũng thực lực đại tổn không thể không trốn vào ngọc thạch bí cảnh q u ơ n năm tháng giải lấy ngọc thạch khí cơ tư doanh hơn hai mươi năm qua đi lúc này mới có thể chuyển biến tốt đẹp nhưng cách đạo thương chân chính k h ỏ i hẳn nhưng như c ũ còn t r a n lệch rất xa cảm nhận được bí cảnh khí cơ càng bình phục thanh niên khẽ bót pháp quyết liền có hồ sơ ngưng lộ ra lạng yên xuất hiện tại thảo luận chính sự điện hốc tối mà đối đại chu cảnh hoài đ ọ qua mà nội dung của nó chính là bộ doanh bí cảnh khí cơ liên quan tới hắn tồn tại từ trên xuống dưới nhà họ chu biết cũng không nhiều chủ yếu liền là một đám chân quân hoặc là chu cảnh hoài các loại trọng yếu lại cực thiếu ra bạch khê núi g i a tộc tộc lão cũng là đúng nghĩa dấu dế m ộ t quân nhưng hắn cũng minh bạch nơi đây ẩn tàng cuối cùng không lâu dài dù sao hắn từng b á i nhập hỏi đến t i ê n c á t coi như tin tức bí ẩn trên thực tế cũng tại những đại nhân vật kia trước mặt lộ tung tích dị tộc bên kia cũng nhiều ít có chố ghi chép liền là ở trên diễn thiên quân kỷ thượng hoàn đám người âm thầm thôi thúc chỗ nhớ cũng tám chín phần mười là một cái không nên thân vấn thiên các đệ tử không học được mới cuối cùng cách các thuộc về nhà mà đây cũng là thượng diễn thiên quân đối với hắn bảo hộ liền là không muốn hắn làm cho người t hai mắt mặc dù ngày sau vẫn là muốn lộ ra tại người trước nhưng c ũ n g ứng đêm đó một chút như thế liền không đến mức bởi vì tuổi tác mà bị dị tộc trú mục m ộ n lộ ra người trước tuy tốt nhưng như vậy chịu khổ cuối cùng lãng phí tuổi tác không công cô phụ sư tôn khổ tâm vẫn là muốn suy nghĩ tốt hiển thế thời cơ mới được thanh niên thì thảo trầm trọng trận liền đem trước mặt điện sách thu hồi ánh mắt thâm thúy luyện đạo không giống với cái khác thiên địa đại đạo hắn bình thường thời điểm không hiện tại thế chỉ tại sự vật lý tính biến hóa lúc hiện lên cho nên cho dù là tiền thiên thân thiện đạo này linh thể muốn tu hành h i ể u ra đại đạo cũng cần luyện đàn chế khí ngưng trận xoa p h ù đây cũng là vì cái gì tứ nghệ tu sĩ quanh năm tháng dài luyện chế bảo vật mà hắn d ấ u diếm tại tộc địa vì không dẫn ngoại giới hoài nghi muốn luyện chế linh bảo nhất định phải đi hoàng tộc bí c ả n h chỗ tự tay luyện chế cơ hội cực ít cho dù là thỉnh thoảng suy nghĩ pháp bảo bí khí các loại có khả năng dẫn động luyện đạo huyền diệu cũng cực kỳ yếu ớ t con đường tiến bộ tự nhiên cũng cực kỳ trầm chặt cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù là kỳ thành liền huyền đạo đạo đã có trăm năm thời gian, đạo hạnh cũng mới khó khăn lắm huyền đan tắm chuyển lại như lại như vậy chịu khổ chỉ sợ thọ tận thời khắc cũng khó thành liền huyền đan kiểu chuyện hắn kỳ thật cũng nghĩ qua trực tiếp đi hoàng tộc là cung phụng nhưng cha mẹ bằng hữu đều ở đây lại há có vứt bỏ nhà đi xa đạo lý tiếp theo hoàng tộc chỉ sợ cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu của hắn dù sao mỗi lần gọi hắn đi có khả năng luyện hóa bảo vật đều nắm chắc cái này tám chín phần mười là hoàng tộc tại bồi dưỡng mình luyện đạo t ô n g sư hoặc là khí nguyên tông trân quân cũng chỉ có tại nhân thủ không đủ thời điểm mới có thể nghĩ đến hắn mà ở trong đó nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn tuy là mười tấ nhưng biết người c ự c ít hoàng tộc cũng chỉ biết hắn là hỏi thiên các tới huyền đan chân q u â n cái k i a cùng huyền đan chân q u â n hắn muốn luyện khí tu hành cái khác luyện đạo tông sư lại làm sao không cần lại hắn còn mang theo vấn thiên các chấn nam chu thị tên tuổi lại thế nào khả năng so hoàng tộc thân tín còn muốn bị coi trọng v ề phần bảo vật luyện chế nắm chắc cái này kỳ thật cũng là nhân tộc thế lực dùng để phòng ngừa dị tộc suy tính tông sư số lượng hành động bất đắc dĩ dù sao nhân tộc có luyện đạo tông sư dị tộc cũng cũng có thông qua bảo vật sản xuất suy tính nhân tộc â m thẩm tình u ố n g t ử tính không được việc khó gì mà cái này một khi suy tính rõ ràng cái k i a muốn nhằm vào cũng đem cực kỳ dễ dàng cái này cũng khiến cho đối chu gia những này bên ngoài thế lực chỗ n ạ p chân t à n g triệu đình các loại siêu cấp thế lực thường thường cũng không dám luyện thêm cho dù là đại yêu thi hải phong tàng g á c l ạ i cũng chỉ biết luyện chế trong đó bộ phận bất quá triệu đình các loại đại thế lực cũng có riêng phần mình như cầu đại yêu thi hải con đường hoặc thông qua ám tử từ minh mông ra vượt săn giết hoặc vụ trộm cùng một chút vương tộc giao dịch hoặc là tự mình buôn trồng các loại cũng nguyên nhân chính là như thế triệu đình các loại thế lực lớn siêu cấp hàng năm hiện thế bảo vật không chỉ có số lượng cố định liền ngay cả phẩm giaiều giống như đúc từ đầu đến cuối tựa như là trải qua một người c h i thủ không biết đạo đi không biết hắn sở tu để dị tộc không suy tính được vết tích chớ nói chi là âm thầm cất giấu nhiều thiếu bảo vật mà giống v â n thiên cát khí nguyên tông các loại luyện đạo thế lực mặc dù lộ ra tại người trước có thể nên bắt phương thế lực c h i tài lấy luyện bảo minh đạo nhưng cũng bị dị tộc chú m ụ trong bóng t ố i không biết bị thẩm thấu thành bộ rắn gì g hắn muốn đạo hạnh cấp cao vậy thì nhất định phải như thế như thế mới có thể hoành luyện r a vật nhưng lại không thể bị dị tộc quá chú m ụ gia nhập khí nguyên tông quay về vấn thiên cát tự nhiên đều không thể lấy đem đủ loại này đều là bài trừ tốt nhất biện pháp cái kia chính là từ lộ ra môn hộ vì gia tộc luyện đạo c h i tôn g sư chỉ là cái này hiện thế thời cơ cũng cần thận trọng suy nghĩ không thể quá sớm cũng không nên quá muộn cái này tàn khốc đ ạ i thế vẫn là muốn tranh mới được thanh niên thì thào nói nhỏ thượng diễn thiên quân vì hắn làm đã đủ nhiều nếu muốn chứng thực chính quả vậy liền còn cần hắn tự mình đi đọ sức nghĩ tới đây hắn thần n i ệ m cũng theo đó hướng minh huyền cung bên ngoài tìm kiếm rơi vào cái kia ẩn vào mông lung n ù n g bần bên trong hàng trụ bên trên lan tràn đến thuý úp danh đựng giữa núi non t r ù điệp cùng cái kia bao la khoáy động đ ồ n xí diễm đốt đốt cô phong ở trong đó có tu sĩ ngưng ở ngọc thạch bên trong lấy hiểu ra con đường cũng có thân ảnh t r ồ n sâu trong đất cảm ngộ hậu c h ạ y h lên rượu hoặc là cùng có cây tưng dùng hình như ưu dây leo ngồi xếp bằng dung nham xí d i ễ m bên cạnh nóng bỏng đốt đốt mà không tránh cũng có dị thú gọi dẫn tới bạch mang chiếu dọi hồ đuôiên cũng có lồng lộng thạch nhân hóa ngọn núi đứng xưỡng ở trong hồ dẫn tụ đ i ệ u mạch tráng doanh k h í cơ huyền p i l ư ớ t sóng làm kép h ơ chất pháp dị thú cảm trúc không lo ở trong đó có chu gia tử đệ cũng có dưới t r ư ớ dị thú chính là thạch linh kỷ vật có luyện khí hóa cơ cũng có huyền đan tồn tại liền ngay cả có hy vọng chứng thực huyền đ ă n cũng có một hai vị đều là chu gia bây giờ thâm tàng nội t ì n h chỗ các ngươi cũng, cũng phải tranh tướng mà đi nữa tương hố là năm nâng như thế mới có hy vọng thành một bên khác chu văn sùng đám người cơm nước no nê trò chuyện với nhau thật vui về sau liền cũng tư tán rời đi mà chu văn sùng hai cha con thì tại chu văn hiển dẫn đầu dưới vượt qua tộc địa cơm chế dày đặc đi vào ngày xưa cổ có chỗ ngoài hang động có lầu các đứng xứng xứng càng có tộc nhân quản lý không n h ố n bụi trần cũng chính là độc tu là huynh trưởng trở về chỗ cố ý chuẩn bị Huynh trưởng, t ộ cái địa bây kia h c ệ t l cổ t r ư quật bên trong đủ loại cổ trùng ta trước đây cũng phân phó người tay nuôi nấng mặc dù không thể phồn thịnh tăng nhiều lại chủng loại đều là toàn không một có sai lầm lại nói liên miên lại ngại dặn do một chút chu văn hiển liền dự định rời đi miễn cho tự mình cháu ruột câu thúc không được tự nhiên nhưng sau một khắc hắn lại bị chu văn sùng gọi ở cái sau trong tay càng có thứ nhất của c h ụ ngày xưa nghe ngươi nhớ tới qua muốn suy nghĩ độc thể về liền rượu huynh trưởng lực hơi không thể trợ lực chỉ ở tình cung nhận phương pháp này cũng không biết phải chăng ngươi hữu dụng chương sáu trăm linh năm hàng lô minh nguyên lục chương sáu trăm linh năm hàng lô minh nguyên lục huyền động phong hàng lô minh nguyên lục chu văn hiển chu thừa minh hai người ngồi vây quanh tại trong bệnh viện nhìn qua trước mặt phong cách cổ xưa hồ sơ bên trên chữ trong lòng cũng nổi lên rất nhiều tối nghĩa trực giác đầu vóc quay cuồng có mà lĩnh hội mà hai người cầm hồ sơ chính là chu văn sùng từ tinh cung mang về nhục thân đạo huyền đan pháp h à n g lô minh nguyên lục phương pháp này mặc dù danh hào thanh nhã nhưng ở man liêu thậm chí cả nhân tộc h ắ n nhưng lại có hiển hách h u n g danh liền ngay cả vạn tộc đều nghe đến đã biến s á c bởi vì h ắ n người khai sang chính là ngày xưa man liêu cổ quốc huyền đan đệ nhất nhân huấn luyện nhục thân cường nạp đại yêu thân hồn đủ để so sánh cực cảnh gia luật thiên hằng nhân tộc tiên thiên nhục thân yếu đ ố i mà nhục thân đạo lại cùng vạn tộc tương liên dối tạc khó tu nếu muốn bắt trước dị tộc lấy nhục thân gánh chịu đạo tác liền cần tại nhỏ yếu thời kỳ cường luyện thể phách, tốn thời gian phi sức. lại đối tài nguyên nhu cầu cực kỳ to lớn như vậy cũng tốt so cường bổ điểm yếu nhất định là gian khổ không thể làm cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc mới phát triển ra huyền đan thành đạo pháp mà không phải n ụ c thân nhận đạo pháp mà vạn tộc đại đa số đều lấy n ụ c thân gánh chịu đạo t á c từ không có huyền đan số lượng đối huyền đan nhất cảnh xưng hô tự nhiên cũng khác hẳn với nhân tộc chính là xưng là đem hai loại thành đạo pháp không thể nói ai ưu ai kém dù sao cái t r ư ớ c b ố n l ứ a chất cái sau trọng huyết mạch nhưng không thể phủ nhận là n ụ c thân nhận đạo pháp tại nhỏ yếu thời kỳ thực lực cực đại mạnh hơn huyền đan thành đạo pháp chỉ riêng là nhục thân cường hoành điểm này liền có một không hai khải linh luyện khí hai cảnh chớ nói chi là huyết mạch tương liên đủ loại tiên tiên thuật pháp cũng là để nhân tộc tại hạ tu cấp độ nghiêm trọng thế yếu tại dị tộc vẫn là phi sức tổ kiến q u â n trợ thế cục lúc này mới có thể chuyển biến tốt đẹp bất quá nhân tộc cải mệnh c h i tâm lại là chưa hề ngừng qua như là kiếm đạo võ đạo nhân đạo đều là cải mệnh nịnh thiên c h i pháp nhục thân một đạo tự nhiên cũng chưa từng bông tha không nói lấy yếu t r u y mạnh chí ít cũng không thể là n ư ợ c điểm chỗ cũng chỉ có dạng này Nhân tộc mà ớ i có thể đ、so、nếu g đem bạn tộc huyền đan nhất cảnh tổng hợp biểu hiện đánh giá phân các loại cái kia long linh vũ phệ thiên thao thiết đại lực kim cương thực thiết thu các loại chính đại cường tộc chính là nhất đảng chi lưu lại lòng linh vũ thực thiết thu bốn tộc càng là thượng đẳng hàng đầu mà nhân tộc cùng tiên hồ tộc như thế vương tộc hoặc đ ụ c thân tiên thiên yếu lối hoặc huyết mạch theo hầu có hạn hoặc là bị quản chế đủ loại cũng chỉ có thể xem như nhị đẳng xuống chút nữa những huyền đan đó tiểu tộc nếu là chuyển thừa tại đại tộc vương tộc cùng cảnh chiến lược còn còn có thể xếp tới nhị đẳng mặt lưu nhưng nếu là tự lực cánh sinh vậy cũng chỉ có thể xem như tăng đẳng trừ cá biệt thực lực đột xuất bên ngoài cùng cảnh đơn đả độc đấu thường thường đều là bị nhân tộc ép tới đánh đây cũng là bên cạnh tình huống căn nguyên chỗ gia luật thiên hằng là cao quý thiên quân hậu duệ thiên tư chắc tuyệt tài tình mộ tính kinh diễm lại trong lòng cẳng có đại khát vọng cái kia chính là ngưng luyện lục thân một đạo từ căn bản cấp cao nhân tộc theo hầu vì chính là thiên mệnh không còn nhân tộc cũng có thể cùng cường tộc huyết d ệ chống lại cái này hàng lô minh nguyên lục liền từ này mà sáng tạo hắn lấy tự thân là h g a lò dung luyện chư tộc lục thân cường ngưng huyết thịt đồ đẳng tiến tới dòm nhìn lục thân chính đạo mà đại yêu nhận thân hình như lên tên liền nói là ghi chép chỉ tiếc hắn tại dung luyện hai mươi tám tộc lục thân về sau phát thân liền lại khó nhận suy nghị trung vi tiết với lại tại trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong tức thì bị tôn vương chấn sát pháp thân hóa thành một phương hung ác bên cốc là man liêu các phương hy vọng bất quá cho dù là con đường không thành phương pháp này cũng là một môn cực mạnh huyền đan thơ ư pháp nói là nhân tộc nổi trội nhất đ ụ c thân đạo chân trải qua đều không đủ quả như là gan to bằng trời chu văn h i ể n p h u n ra một b ụ n trọc khí trong lòng c h ỉ cảm thấy nổi trống rung động chấn động đến hắn tâm thần ngây ngô khó bình thật lâu mới thở dài một tiếng hắn nguyên lai tưởng rằng mình nhu cầu đ ộ c t i ê u thể cũng đã đầy đủ đ ế n c u n g nhưng chưa từng nghĩa vị tiền bối này so với hắn còn muốn lớn mật lại muốn lấy lấy bạn thân thể phách dùng bạn tộc lục thân dùng cái này trèo lên nhìn nhục thân con đường Ta còn c ả một thấy trong t c cái kia h thuật suy nghĩ tuyệt, không nghĩ hơn. ú đoán to cùng căn nguyên lại to căn tuyệt, tới suy quỳ lại Một bên chu thừa minh cũng không đáp lại chỉ yên lặng n i ệ m tụng hồ sơ khẩu quyết liền chỉ cảm thấy thân thể phun g trào khí huyết sôi trào tựa như đốt lô khởi thế cũng làm cho hắn tâm thần tác tưởng vẫy tay để lại độc tu cánh tay chậm âm thanh nói nhỏ tiền bối suy nghĩ mặc dù lớn mật nhưng bản ý cũng vì bổ nhân tộc ta ngăn kém người ta tự làm kính trọng tướng sùng bất quá ở trong đó lý niệm suy nghĩ rất nhiều lại là vu gia tộc có lợi lão nhân đem hồ sơ có lên nói người n g i ê n cứu độc tuyệt thể chính là nghĩ đến bạn độc trung nhất định và m ộ thân dùng cái này trưởng ngự huyền độc luyện nhưng rèn sắt cũng cần tự thân cường rắn nếu như tu giả bản thân nhục thân cường hành không nói so sánh những cái kia đại yêu hứng thú chỉ cần cường hành đến có thể chống cự bình thường độc vật tan ngọn phải chăng cũng có thể giảm b ấ t rất nhiều suy nghĩ giảm b ấ t thôi diễn độ khó cũng có thể đền bù huyền độc một mạch bản thân yếu đối với cái này một n h ư c điểm độc tu nghe vậy nao nao trong mắt tùy theo nổi lên dị quan g mà lao nhân thì vẫn như cũ nói liên miên nói xong bây giờ rèn thể cũng dần dần là trong tộc chủ lưu tu hành pháp thứ nhất vô luận là đệ tử trong tộc vẫn là quân ngũ võ tu phương pháp này đều có thể đứng hàng công dụng lớn nguyên không lấy cường phép ngự thiên lôi bình cảnh khó phá phương pháp này chưa chắc không thể cho hắn thời cơ nói đến đây chu thừa minh ngừng nói đầu ngón tay s ẹ ẻ qua hồ sơ ánh mắt thì hướng xích phong nhìn lại không minh làm thực thiết thú hậu duệ thu huyết mạch ảnh hưởng sở tu không thể tránh khỏi hướng nhục thân một đạo tới gần nhưng lại trở ngại huyết mạch mầm anh hắn đối nhục thân đạo lý giải cực kỳ quái dị tựa như là bị động tiếp nhận đành phải phương pháp này mà tại lý tính nông cạn có hiểu cũng không biết phát môn này bên trong đạo lý có thể hay không đến rút không minh đem ý nghĩ trong lòng đẻ xuống hắn cũng đem hồ sơ phong t ổ tốt dự định đưa đi tàng kinh điện về phần như thế nào an trí phát m ô n này cái kia chính là chu cảnh hoài các tộc lao muốn tự định giá sự tình văn sùng trở về nhà thực tế tưởng niệm là cái gì lao nhân tình lình hỏi thăm để độc tu nhẹ tư thế trầm mặt một lát thấp giọng nói huynh trưởng muốn tìm nói không muốn qua đời tha hương nghe được câu này lao nhân ánh mắt lấp lóe nhưng cũng không biết nói cái gì chỉ n g ộ t ngạt nhẹ gật đầu từ chu văn sùng trở về nhà một khắc kia trở đi hắn kỳ thật liền đoán được hắn suy nghĩ dù sao đối tu sĩ mà nói con đường thường thường so thân tình càng trọng yếu hơn mà tình cung tụ tập đông đảo cổ tu trung niên huyền diệu tướng mà luận đạo theo lý thuyết mới là chu văn sùng nhất nên lợi địa phương nhưng hắn tại thọ nguyên còn có mấy chục năm tình h u n g dưới lại lựa chọn trở về nhà tương vọng vậy chỉ có một loại khả năng hắn tạo nghệ đã c ự cao c đ ợ i tại tinh c u n g đã vô dụng tại cái kia chứng thực lại vô cớ làm lợi ngoại nhân dứt khoát liền trở về nhà đến đã có thể tương vọng thân bằng cũng có thể ban ơn cho gia tộc ai chứng a chứng đi tóm lại làm u ố n đi một bước chương sáu trăm l i sáu đi cái kia thăm hỏi liền có thể chương sáu trăm l i sáu Đi, như đi c á dù sao cái này hơn hai mươi năm ở giữa chứng thực thất bại người thực sự nhiều lắm mặc dù chu ra họ gốc không người chứng thực nhưng chỉ hạ phùng xuyên bính hoài chân lại tuần tự bởi vậy bỏ mình mà tây nam những nhà khác dưới trướng cũng là như thế trước trước sau sau gần mười người cầu đạo thất bại thân tử đ ạ o tiêu hóa thành giữa thiên địa đủ loại k ỳ quan dị cảnh có thể nói tây nam khu vực gần ba mươi năm ở giữa cũng chỉ có thanh vân môn vị tiên c h i ê u dương chân quân chứng thực các đạo những người còn lại đều là vân yên cái này từng cọp từng cọp thảm sự bày ở trước mắt lại cổ p h á p tiền đổ vốn là long đong lại như thế nào không cho chu thừa minh lo lắng nhưng con đường tóm lại là muốn nhu cầu cũng không có khả năng bởi vậy sợ mà sa chi từ cổ quật trở về lão nhân liền quay trở về xích p h ò n g đem hàng lô minh nguyên lục bộ phận nói cho khương minh để hắn tự mình suy nghĩ tốt mong đợi con đường phía trước theo đây hết thể kết thúc bạch khê sơn g ã một lần nữa lâm vào một mảnh tích mịch mờ mịt linh quang bao phủ s â n lĩnh là mông lung sương trắng b ẩ n quanh mặt tuân hào quang linh hoa chiếu dọi tứ phương có cây linh thực dâng trào sinh trưởng chất có dị thú gào thét cũng là dẫn tới linh cơ giao hội tất cả đỉnh núi ngọn núi là pháp trận bao phủ trong đó ẩn ẩn có h u y ề n q u a n g bắn ra tu sĩ túi người quản lý mà tại bạch khê hồ một t o a lục bình trên đảo nhỏ minh cầu vồng bạch hoa quần quận n ồ n g đ ậ m rơi xuống đất là sương hóa mang cẳng có vàng bạc tựa như biển trồng chất thanh lũy tràn đầy toàn bộ phù đảo tại cái kia vàng bạc trên núi nhỏ lại có một tôn tuyết trắng dị thú nằm sấp nằm lấy thân hình chừ một a i gió theo mà đ n g h thanh tiếng cái hô như sớm, k u cuộn n m ì cầu v ồ niên g trong đó tuân ra, cường bạch bắt tức hoa hoành khí ra, từ tuân đầu đó n ộ liễm, cho dù chiếm cư không thiết, cho cư cũng có không hình dù vô y u y bao phủ p thứ ư ơ g ép tới b ố nạo phía khí khó ra. thanh ra. cơ ngưng tuân niên trệ Một đ nhân xếp bằng ở cách đó không xa đang không ngừng dẫn khí tu hành nhưng ở cảm giác bên cạnh thân dị thú khí cơ quần quận hắn cũng là bất đắc dĩ mở hai mắt ra sau đó liền từ trong túi chữ vật lấy ra t i n h kim chất b ả o nhưng còn không đợi hắn đưa lên trước liền chỉ gặp cái kia dị thú há to miệng rộng tinh kim bảo châu liền đều bay vào hắn trong cơ thể Ký tức tóc theo cả cũng quẩn quẩn, liền ngay lông đạo ó thư nhân thóc giọng cười mắng một tiếng liền lại t ỏ a hồi nguyên vị tu hành bắt đầu mà hắn chính là chu gia tứ tông ngự triều chân nhân chu văn bần cái kia dị thú tự nhiên chính là năm đó tiếp dẫn từ chu gia man hoàng di trùng tấu nguyệt dị thú phát ra khét đ u thân hình khổng lồ tùy theo đứng lên tựa như một toà núi nhỏ nhưng lại cực kỳ ưu mị chặt chẽ toàn thân trên dưới phản phất tẩn chứa vô tận khí lực làm sao vậy chẳng lẽ là muốn xuống nước lội một chút thanh niên đạo nhân đứng dậy thuận dị thú ánh mắt nhìn về phía hồ lớn lại chỉ gặp vắng vẻ không có gì không khỏi nghi hoặc sinh hỏi thấu nguyệt làm man hoang di t r ủ n g huyết mạch theo hầu cực kỳ cường hành lại đạo hạnh sớm đạo hóa cơ biên mãn nói nói tiếng người tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay chỉ là hắn tính tình quái dị cực kỳ ít nói một số thời khắc hắn cũng chỉ có thể dựa vào đoán đi suy nghĩ đối phương ý nghĩ vẫn là muốn đổi đổi cái khắc vàng bạc chân bảo lấy miệng đầy phúc chu văn bân trầm giọng hỏi đến linh nghiệm cũng theo đó trốn vào trong túi chữ vật đang muốn lấy cái khắc kim thạch bảo vật bên t a i lại đột nhiên chuyển đến một đạo thanh lãnh giọng nữ thanh thúy n ư ợ c b ă n thạch văn bân có phải hay không ta đ cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi lao đi qua đời nghe được câu này thanh niên đạo nhân bỗng nhiên cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu mới ngẩng đầu lên trên mặt đã lộ ra hiền lành t i ế u d u n g sinh linh đều có thọ t h ú n g chi là ta có thể an nhiên tổn thế ba trăm năm thường hết quá bình ngang h á n g lại có gì không biết đủ ngươi là dì thú thọ nguyên đã lâu ta nhất định chỉ là ngươi mình mông thuế nguyệt khách qua đường chớ có quá để ý nếu thật nhớ tới ta nói xong h ắ n h ư chỉ tại chỗ rất xa trì phòng đợi ta sau khi chết cũng sẽ chôn vùi ở nơi đó ngươi có thể đi thăm hỏi một hai dì thú n ó n g nhìn tại trước mặt đạo nhân nó mặc dù sống ba trăm năm nhưng ở bị chu r a từ núi đá mật quật mang ra trước đó một mực khốn tại thay sát trong hát á m khác biệt ra giới tương liên hệ mà bị chu r a tiếp dẫn trí bạch suối phía sau núi cũng chủ yếu chỉ cùng chu văn vân ở chung cái này cũng dẫn đến nó đối chu văn vân tình cảm cực kỳ đặc thù giống như chủ tớ giống như bạn thân càng giống như thân nhân cũng nguyên nhân chính là như thế khi biết chu văn vân thọ bất quá ba trăm năm hắn không khỏi rung động càng là tận l ự c tiếp cận không đi cầu chứng huyền đ ăn chỉ vì lưu lại cái này mỹ hảo rút ve an ủi một người một thú nhìn nhau ngắm nhìn trầm m ặ n không nói lại tại lúc này một đạo lưu hồng từ nơi xa lướt đến liền gặp một thiếu niên lang nhảy vọt rơi xuống đất môi hồng răng trắng m ặ t như hoa đảo sán lạc rất là đáng yêu thổ ra ra ngươi nhìn ta từ dương ca cái kêu cầu tới cái gì chỉ gặp thiếu niên lang tựa như hiến vật quý từ trong tay áo lấy ra một bảo hạc trong đó chứa mấy quả đèn nhánh viên đăng dược nồng đậm thiết kim khí cơ tản mạn ra mà cái này thiếu niên lang không phải người bên ngoài chính là chu văn bân huyền tôn bối hậu nhân chu đình q u â n cũng là trong đó duy hai tiên duyên tử thứ nhất thở nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện cho nên liền bị hắn giữ ở bên người làm sủng ái chu đình q u ò n vui sướng cười cũng cầm trong tay bảo hạp đưa về phía cái kia tuyết trắng dị thú liền tựa như cung cấp h á n nước n g u y ệ t lao tổ cho ngài thanh kim thiết âu đan cái kia chu đình dương tạo nghệ cao như vậy chu văn bân ánh mắt rơi vào cái kia viên đan dược bên trên hai con ngươi cũng không khỏi n g ư n g n g ư n g lại tinh tế cảm giác trải qua lại xác định hàng thật giá thật về sau trong lòng cũng không khỏi cảm t h á n thanh kim thiết âu đan mặc dù chỉ là nhất giai đan dược nhưng hắn lý tính cực kỳ đặc thù chính là lấy mấy chục loại kim thạch là tài dựa vào trần một bít cỏ dẫn linh lửa cường luyện mã thành vật tính có chút không nhất định liền sẽ bảo đan nổ lô nguy cấp bốn phía cho dù là tạo nghệ cực cao nhất giai đan sư cũng chỉ có cực thấp luyện chế năm chắc nhưng bởi vì hắn kim tính dồi dào chính là kim đạo tu sĩ thượng giai phụ t u bảo vật càng là cất cao thấu nguyện đạo hạnh lương vương cho nên lại không thể không luyện trước kia chu gia có đan khê tử chu tu khanh các loại ba vị đan đạo đại sư luyện chế đan này còn còn dễ dàng nhưng theo chu tu khanh hai người qua đời q u ậ n quốc đan đạo độc mục trèo trống đan dược này sản xuất liền càng đĩ hắn cũng đã lâu chưa từng thấy qua hôm nay gặp lại đan này khó tránh khỏi có chỗ kích động gia tộc đan đạo xem như có người kế n h i ệ p liên quan tới chu đình dương tồn tại hắn cũng có chấu nghe thấy hắn chính là hắn tông chi thứ t ử đệ thở nhỏ liền đối với đan đạo cảm thấy hứng thú càng là lâu dài ở l ử a phòng cho mượn thiên hỏa địa v i ê m đốt luyện đan g ă n dược cũng là cực kỳ chăm chỉ khắc khổ mà bây giờ hắn đều có thể luyện chế ra như thế đan g ă n dược cái kia đợi một thời gian chưa chắc không có hy vọng trở thành gia tộc mới đại sư lấy khiêng đan đạo đại kỷ n g u y ệ t lao tổ ngài làm sao không ăn a là dương ca luyện đến có vấn đề chu đình quần cử đi cả buổi nhưng vẫn là gặp dị thú thấu nguyện đứng ở tại chỗ ngắm nhìn hắm trên mặt cũng không khỏi nổi lên n g h o ặ c càng có chút sợ hãi dù sa mặc dù hắn tới đây không thiếu b ề cũng cùng thấu n g u y ệ t có chỗ quen thuộc nhưng hắn trung quy là một tôn cường đại dị thú vô luận là thực lực hay là hình thể đều vượt xa hắn liền ngay cả cái kia một đôi mắt đều giống như xinh đẹp đèn lồng treo như vậy trừng trừng ngắm nhìn lại thế nào khả năng không sợ mà thấu n g u y ệ t túi nhìn qua trước mặt thiếu niên nhìn qua k ỳ đồng chu văn vân giống nhau đến mấy phần khuôn mặt cùng cái k i a như có như không dẫn dắt nó quen thuộc huyết mạch khí tức hắn ánh mắt không khỏi lấp lóe mấy ngày nữa ta liền sẽ chứng thực chương sáu trăm linh bảy nhưng phải hảo hảo nhìn a chương sáu trăm linh bảy nhưng phải hào hào nhìn a minh ngọc đô tây ngoại ô làm liên tiếp b ạ c h khê núi vùng đồng nội lại là gập l ỉ n h dốc đứng sơn lĩnh đ ổ i núi khí cơ cắn cối không nên phạm tục căn cư cho nên cho dù là trấn nam quận quốc phát triển cho tới bây giờ tình trạng chỉ hạ phàm nhân hơn sáu ngàn bằng chúng có chút khu vực đều kín người hết chỗ nam bắc thành trấn các nơi thôn xóm dân trào phù ninh nơi đây cũng vẫn như c ũ là hoàn toàn hoang lương bất quá giờ phút này lại có mấy đạo thân ảnh đứng xứng ở này phương minh ông cái kia trắng mất dị tú đạo ngự thiên cung bằng bạc linh uy cũng là dẫn tới tứ phương khí cơ dung chuyển mà tại cách đó không xa một đạo ung dung hoa q u y bóng hình sinh đẹp đạp lập bất động mông lung hoàng huy che đậy quên thân cho dù uy thế không hiện cũng có thể cảm giác được vô hình uy nghiêm càng ẩn ẩn có thể nghe được sùng kính rộng rãi vạn dân ca tụng thanh âm hắn chính là quận quốc nhân đạo chi t h ủ vị minh lê trân quân thương lê hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó liền phản g phất cùng tứ phương thiên địa tướng liên lụy kim hoàng khí cơ lưu c h u y ể n ở giữa cũng làm cho hắn vô hình uy thế càng rộng rãi mà tại chỗ càng cao hơn thì còn có một tôn khổng lồ kim long chiếm cư h o à n vũ thân hình nhận vào kim hoàng dòng lũ bên trong hư thực như nguyễn chỉ có trận trận long ng thanh địch tâm thần hắn chính là c h ấ n nam quận quốc xã tắc nhật r ị nguyễn xã long quân tháng hai mặc dù tháng hai là chu hy việt điểm hóa nhân đạo trúc quan nhưng hắn thừa giang núi xã tắc mà tồn lại còn dung luyện một tôn đại yêu thi hải cùng rất nhiều bảo vật thực lực tự nhiên không giống những người khác đạo trúc quan như thế cố định mà là gần như đi theo quận quốc vận thế cùng nhau lớn mạnh bây giờ cũng đã cất cao đến tương đương với huyền đan tam chuyển tình trạng chỉ là nhân đạo mặc dù cường đại nhưng hạn chế cũng cực kỳ khác biệt vô luận là chu hy việt vẫn là k ư ơ n g lê tháng hai chỉ hạ trúc quan thậm chí bị nhân đạo sắc phong nông công thánh man chỉ cần rời đi quận quốc khu vực thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn tiêu giảm những cái tia độc làm người đạo gia chỉ trúc quan càng là khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đồng thời nhân đạo tu hành là nhanh là chậm cũng không chỉ có cùng tư chất tài tình có quan hệ càng cùng chỗ ngự nhân đạo có mật thiết liên quan nếu như chỉ hạ khó khăn bách tính lác đác không có mấy cái tia coi như ngút trời kỳ tài cũng vẫn sẽ dừng bước khó tiến cái này cùng cái khác đạo thống so sánh ai y ê u ai kém từ khó t ả minh cùng lúc đó xa xa sơn nhạc nguy nga bên trong cũng có cường đại tồn tại nóng nhìn ở đây làm che chở mặc dù nhân đạo các vị khó đi khai thác sự tỉnh nhưng tại gìn giữ cái đã có mà nói lại là dư sài điều này cũng làm cho chấn nam quận quốc lại không cần bên trên những cầu triệu đ ỉ n h tự thân cũng đủ để chống cự yêu t à tất cước phù hộ người khác cầu đạo điểm này nhìn như bởi vì có thiên t i ê u thi đấu tại mà lộ ra chẳng phải rõ rệt nhưng tại một phương thế lực mà nói lại là đủ để hấp dẫn bắt phương anh tài cường hoành lực lượng dù sao thiên t i ê u thi đấu tuy là thịnh sự nhưng trung quy là thiên t i ê u yêu n g h i ệ t tung hoành chém giết địa phương mà trèo lên quân sơn cũng tại cái này hai trăm năm ở giữa t h u trăm ngàn vị chứng đạo người đột phá ảnh hưởng khí cơ hôn loạn bạo động dù là triệu thanh không ngừng đưa ra đột phá mới khu vực cũng dần dần không thích hợp tu sĩ tầm thường đối tu sĩ tầm thường tới nói cùng đột phá thất bại thân tử đạo tiêu tại xa xôi s â n hà còn không bằng lân cận đột phá thành thì làm một phương chân quân thất bại cũng có thể ân trạch tộc duệ muôn nhân dưới loại tình huống này có chân quân hộ đạo c h ấ n nam quận quốc tự nhiên cũng thành tây nam khu vực tán tu chạy theo như vịt khu vực cũng nguyên nhân chính là như thế chủ động rời đi quận quốc tán tu tiểu tộc càng ngày càng nhiều liền như là vòng xoáy khổng l ồ đem bốn phương tám hướng tu sĩ anh tài rất tụ từ đôi đến đầu lớn mạnh quận quốc thực lực mà liên tiếp đột phá ở giữa cũng là tạo thành không thiếu bảo địa lấy h u một phương giống như cái kia phùng xuyên bính hoài chân vẫn là khí cơ liền ảnh hưởng một chỗ sân hà tại quất quốc thị tộc quản lý dưới bây giờ cũng coi là trung hạ các loại cấp độ bảo đ i ể m liệt dương chậm rãi bên trên rời đợi chu văn b â n đám người hàn h u y ê n xong thương lê cũng hướng về phía trước đạp nhẹ m ộ t bước trận vô hình vĩ lực đem chu văn b â n đám người đẩy hướng tại chỗ rất xa chứng thực hung hiểm không cần thiết tới gần nói xong hắn giữa ngón tay tùy theo ngưng lộ ra bút lông mặc trúc thanh một bút lông sói tất vũ đôi trước mặt nhẹ rơi bút mực ngưng lạc ở giữa liền có bảng bạc khí cơ từ bốn phương tám hướng hội tụ huy hoàng dòng lũ quần quận nước c ủ n quận đ ấ u đ á t ứ phương bất quá mấy tức công phu liền đem này phương tiên địa cọ rửa cửa rửa ra khí đạn tán lấy thanh minh n ông nhất là những cái kia cùng kim đạo chỏi nhau khí cơ thì càng bị đạm tán thu liễm dù là lấy thần n i ệ m cảm giác cũng gần như không còn như thế gây nên tự nhiên là vì cắt cao chứng thực khả năng dù sao tu giả chứng thực thiên địa đạo thì như khí cơ chỏi nhau nghịch cái kia cảm ngộ bắt đầu tiên t i ê n liền thấp chút nữa mà cái này kém một chút xíu chưa chừng liền làm hại chứng thực thất bại cũng nguyên nhân chính là như thế tu giả đột phá thường thường đều sẽ tìm kiếm khí cơ thích hợp khu vực càng biết tìm cách nhu cầu phụ tu bảo vật có chút t à i đại khí t h u thế lực là bảo đảm c h u y ể n nhân chứng thực thành công càng là không t i ế t hao phí to lớn đại giới xoay đổi một chỗ khí cơ lấy t r ợ cầu đạo lấy chu r a bây giờ nội tình cũng chỉ có ngọc thạch một đạo miễn cưỡng có thể đạt tới loại tầng thứ này cái khác chuyển t h ừ a từ là không dám học tưởng liền ngay cả phụ tu bảo vật cái kia đều khan hiếm quan trọng thấu n g u y ệ t cũng đành phải một khối cỡ ngon cái ngộ đạo thạch c à n khôn mặt pháp chính là tam minh tiếng quát đột nhiên kinh vang liền gặp vô số văn tự treo định vào giữa t h i ê n địa, liền tựa như v ạ n dân đồng lòng ép tới tứ phương khí cơ chẩm định mà k h ư ơ n g l ê đứng sừng xứng, xứng chính giữa uy thế bàn bạc bản t o ọ n ở đây đã định tứ phương n g ư ơ i có thể an tâm c h ứ n g thực thấu nguyện được m ệ n h tuyết trắng dị thú vi vi túi đầu t r ậ t liền hóa thành kim bạch minh mang kết thúc tại sơn giã trùng điệp bên trong tung tích không còn chỉ có cường h à n h khí cơ như hiện tứ phương k h ư ơ n g lên g ó n g nhìn chỉ chốc lát thân hình liền chậm rãi tiêu tán ở giữa t h i ế niệm nhưng hắn thần n i ệ m n h ư thủy trung ngưng ở nhân đạo dòng lũ bên trong lấy cảm giác mênh Cổng lồ Kim Long Kim tuy h ì ngao du bước trên m â t h ố nói g ngựa không, gắt gao trên dưới. Bạch khê trên núi không, chu Văn bân vây tay chấn an Đình Quận, n tay hai mắt thì khê dưới. vơi Bạch Chu Chu n nhìn g c á kia sơn nhạc lĩnh, tâm thần, tâm thần bất định. Tuy nói thấu ầ thần n tâm b t t định. y n ó i thấu n g u y ệ t theo hầu cường hành thành cựu huyền đan khả năng cực lớn nhưng cuối cùng không phải t ấ t thành từ khó tránh khỏi vì đó lo lắng có thể nhất định phải thành a mà ở một bên chu văn sùng chu văn h i ể n hai minh đệ cũng đồng giản nhìn mặc dù hai người bọn họ sở tu đều không là chính thống đạo tham pháp chứng thực quá trình tới tranh lệch rất xa nhưng quan sát nó biến hóa nhiều thiếu cũng có thể có sở hạch thân hồn tương dung cảm ứng t i ê n đ ị a lại lấy nhục thân gánh chịu đạo tắc biện pháp này thật đúng là cũng dã nhục thân nếu không cường mảnh chút chỉ sợ không phải bị đại đạo thực diệt không thể huynh trưởng người ngũ cổ tương dung là một trong đó linh cơ chọi nhau kinh khủng khó tránh khỏi có hại tại nhục thân phương diện muốn hay không cũng tu hành một hai cổ tu nghe vậy trầm tư một lát chật khẽ bước cảm còn có cái mấy chục năm đủ để đem các phương diện hoàn thiện cùng lúc đó tại càng phía sau bạch khê trong núi cũng có rất nhiều tồn tại cách xa nhau bình chướng chính nóng nhìn nơi đây biến hóa mà những tồn tại này chính là chu gia dấu mà không hiện các danh sách t i ê n tiêu trong đó càng có mấy người khí tức cực kỳ cường hành h i ệ n nhiên đã tu đến hóa cơ đ n h p h o n g chính là chu nguyên xế chu chiêu lại các loại tồn tại bọn hắn làm chu gia chắc tuyệt thiên tiêu lại sớm xuất thế trăm năm cho nên sinh ra liền bị liệt làm chuyển thừa hạng giống cho dù về sau huyền đan danh sách chế độ thi hành cũng vẫn không còn dung chuyển địa vị của bọn hắn ngược lại còn bởi vậy đạt được gia tộc càng nhiều cung cấp nuôi dưỡng tại con đường phương diện tất nhiên là đột nhiên t ă n g mạnh chu nguyên xế càng là bí pháp đều tu thành hai đạo bây giờ cũng liền ở tâm tính kinh nghiệm phía trên không đủ khả năng thấu nguyện chứng thực huyền đan như thế có lợi con đường sự tỉnh bọn hắn lại há có thể bỏ lỡ mà chu thừa minh cũng mang theo không minh bay đến một chỗ bình chương trước đem đôn hậu cự thú đẩy lên đằng trước để cho khả năng nhìn ra xa m ê n h ông nhưng phải hảo hảo nhìn a tương lai ngươi chứng thực v u y t n a n liền cũng là như thế chương sáu trăm linh tám cùng làm ộ t thể chương sáu trăm linh tám cùng làm ộ t thể khai nguyên ba trăm hai mươi ba năm ngày bảy tháng mười đông bình quận nam địa giới thiên địa ảm đạm nhuệ khí phong mang tập cấp một phương quần quận kim bột từ hoàn vũ như lạc che sơn nhạc đột một lĩnh k h i vọng một mảnh hoàng bạch săn chói càng khác thường hơn thú kinh minh nổ vàng vật tiêu thế thần nhất ổn vang vọng vương viên gần trăm dặm chỉ gọi quanh mình bách tính sợ hãi khó có thể bình an cũng là bởi vì này lưu lại kinh khủng nghe đồn mà việc này truyền đến tây nam ra nhà nơi đó cũng dẫn tới các nhà kinh động tất nhiên là minh bạch chu ra lại thêm một vị huyền đàn tồn tại tây nam đô hộ phủ nội thành thanh huyền tử ngồi tại một phương nhàn trong đ ỉ n h t i ể u tụy thân thể giống như xế chiều lá hủ quần áo theo gió mà bày cẳng có lá rụng du du phiêu lạc đến trên bàn cờ ép tre quân cờ đèn trắng đem thế cục xáo trộn cũng dẫn tới lao nhân cái k i a cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên đục ngầu ánh mắt nhìn về phía chân trời nóng nhìn tây bắt chỗ lại ngược lại nóng nhìn chính nam thật lâu chỉ phun ra một ngụm trọc khí trầm gi cái này chu ra v ậ t thế quả nhiên là kinh khủng à, chẳng lẽ ta thanh vân môn hơn ngàn năm nội t ì n h thật sự đánh không lại một cái sớm đã tiêu vong không còn gì tộc lưu lại sư minh thu hận coi là thật cũng chỉ có thể chìm ép tại tâm báo không được sao thanh vân môn có thể có được hôm nay cường thịnh ngoại trừ là tông môn thế lực môn nhân đệ tử thiên tiêu xuất hiện lớp lớp bên ngoài rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là nội t ì n h hùng hậu hậu tích b c phát thanh vân môn truyền thừa tại cổ hạ ẩn tông lưu vân xem mặc dù tông môn cô đơn lại vẫn có một chút nội tỉnh tồn tại sao bởi vì thanh vân tử thành cựu huyền đan Lại tại r i liền xôi ệ u nhu cầu lưu đình đủ nhân hắn nam thành lập thanh vân môn, lưu vân bách thủ, vừa lập lập l cấp xem o liền cái ũ n thành trong đó đơn truyền g đã đó trở thừa. Tại sơ c này ngàn năm ở giữa thanh vân môn giống như một đầu cần c ụ chăm chỉ lão nghiu t i ê n l ạ n g bổ doanh hoàn thiện đủ loại truyền thừa thu thập các loại bảo vật bí pháp như thế mới đổi được hiện tại cường thịnh nói một cách khác thanh vân môn bây giờ thành cựu nhưng thật ra là trên tông môn hạ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chỗ nên được kết quả ngược lại là c h ù dù chính các loại đặt song song thế lực cùng hắn so sánh càng giống là vận thế tề thiên đích nhà giàu mới nổi đã từng võ sơn môn cùng hắn cực kỳ tương tự từ man liêu mà đến càng mang theo bộ phận võ đạo truyền thừa nhưng từ võ cực đem vũ thị định là tông môn hạch tâm bắt đầu hắn cũng chỉ là một cái hất lên tông môn ngụy trang gia tộc liên minh nội bộ gia tính tranh chấp các nhà tục truyền nhận làm hữu dụng không duyên cơ tạo thành to lớn hao tổn nhất là tư mã tạ hai thị tuần tự suy bại d ù võ tướng tranh đủ loại này sự t ì n h bộ c p h á t thì càng là làm hại truyền thừa hao tổn có thể duy trì hiện trạng đã là g i n a n muốn lại tiến thị toàn bộ nhờ vật thế chu ra lấy một họ chi lực quả thực là tháng qua một tông cường thịnh ép tới thanh vân môn trên dưới t h ù hận chìm tại tâm lại như thế nào không gọi hắn thắng thở nếu như không phải chu ra trước sau cũng có không ít người chứng thực thất bại hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi hắn phía sau có phải hay không cất giấu cái gì đại tộc thủ bút đem ý nghĩ trong lòng đẻ xuống thanh huyền tử tiểu tụy ngón tay chậm rãi nâng lên nắm một con cờ kết thúc bắn cờ trong đó thế cục lập tức kính biến tựa như quỷ rắn tung hành thế gian này không bền lòng đựng cường như đạo thai trí tôn cũng có vẫn lạc diệt vong thời khắc tôn như long thuộc cũng có hưng suy thời khắc h ú n chi là một nhà một họ lại cho lão phu cho hậ đến tội cùng làm ộ t tông truyền thừa cường thịnh chính là nhất tộc kéo dài kéo dài nếu có suy yếu thời khắc huynh trưởng mối thủ từ làm thường chi quân cờ nhẹ ném rung động lão nhân khí tức như trong gió nến t à n càng thêm suy bại một điểm nhưng hắn trong mắt tinh mang càng s á n g trói càng có hư hảo bản cờ tại chỗ sâu h i ệ n hiện trên đó quân cờ không ngừng lấp lõe kết thúc nguy biến như rắn trường tung hành đạo vẩn cũng theo đó dần dần lộ ra sơn đông chỗ du vân tọa chấn tại một phương vết núi nhìn qua trong tay hồ sơ chỗ nhớ nội dung trong con ngươi thần sắc lo lắng cũng chậm rãi tiêu tán mấy phần không nghĩ tới chu gia linh thú cũng có thể thành tựu huyền đan cảnh giới cái này sau này cũng có thể an ổn một chút mặc dù thấu nguyện không nên hiện thế chỉ có thể làm chấn tộc chiến lược nhưng này cũng là hàng thật giá thật huyền đan tồn tại liền mang ý nghĩa chu gia thực lực càng thêm lớn mạnh mà từ thanh vân tử đoạt xá một chuyện phát sinh vậy chỉ cần thanh vân môn vẫn tồn tại một ngày hắn liền cùng chu gia cùng là một thể chu gia càng cường đại hắn cũng liền càng an toàn dù sao thanh vân tử đoạt xá chính là hắn lại tan nhiệm cuối cùng cũng là bởi vì hắn mà chết thanh vân môn cựu hợn tự nhiên cũng chủ yếu tại trên đầu của hắn chỉ là trên đời này chưa từng có chu đầu đảng tội ác mà cùng đồng loa hòa thuận chung sống đạo lý cho nên thanh vân môn mới một mực yên lặng không lên tiếng ẩn n h ẫ n tại tâm cho đến liền cường đại đến có thể đem hai nhà cùng nhau hủy diện lại đi lôi đình thủ đoạn về phần nói thanh vân môn m ứ c bỏ thù hận hoặc là cùng chu gia giải thụ chỉ nhằm vào hắn du thị những này đều nhất định là lừa gạt người lời nói dối nhà ai lão tổ nếu là qua đời cái kia hắn tộc duệ truyền nhân tất nhiên sẽ đem tới tương quan thế lực toàn bộ hủy diện cũng chính là minh bạch điểm này tại thanh vân môn tuần tự hiện lên hai vị trần càng có huyền linh khôi lỗi bực này kinh khủng sắc k h h ắ n liền vì đó lo lắng rất、sợ. chỉ e thanh vân môn một mực cường đại như vậy xuống dưới mà hắn cùng chu ra l ạ g yên suy sụp vì đó làm hại cũ may chu ra so với hắn tưởng tượng càng thêm cường đại mặc dù bản tộc chưa từng xuất hiện mới chân quân nhưng phụ thuộc lại ra một tôn huyền đan linh thú vẫn như cũ có thể ổn đủ phân xanh vân môn một đầu mặc dù tạm thời không ngại nhưng cái này liên quan đến gia tộc kéo dài tồn vong từ không thể như vậy vĩnh viễn r ử a vào tộc khác che chở còn cần tự thân cường hành mới được nhân đạo chân quân nhất định phải n g cầu coi như trên dưới một trăm vạn người vì đó qua đời cũng không thể nghỉ còn có trong môn mấy đạo truyền t h ư ợ pháp coi như n h u ộ ra ngoài cũng muốn tuyển bạt trong sạch lại chung với ta du thị thiên tiêu kế thừa chỉ tiếp đạo thiên lôi này thú từ thúc công vẫn lạc về sau là song không tin tức đ ộ c l ư u tàn s ư n g t u n lưu cũng không biết còn có thể hay không liên hệ được thấu n g u y ệ t thành t i ệ u huyền đan tin tức không chỉ có chuyển đến hai nhà càng như sóng c h i ề u l ư ớ t qua tây nam mỗi một chỗ khu vực liền ngay cả hoàng tộc nhóm thế lực cũng có c h ỗ nghe thấy nạp làm minh sách làm đối chu ra thực lực khảo cứu căn cứ ở trong đó đủ loại từ trên xuống dưới nhà họ chu lại là hồn nhiên không biết lại giờ phút này cũng không dành để ý những này chỉ gặp tại bạch khê núi bắc ngoại ô khu vực t í n h ra h à n g trăm l ư u u q a n g chín h t ậ p c nước kim phong chương sáu trăm linh chín thác nước kim phong bạch khê núi nhìn qua cách đó không xa cái kia nguy nga sáng trói kim sơn chu cảnh hoài trên mặt ý cười cũng rất là đồng đọng thấu nguyện có thể đột phá thành công hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao hắn theo hầu cường hành chính là thực sự man hoang hung thú di trùng huyết mạch không k é m chút nào võ sơn môn mạnh hòe thanh vân môn đ ư ơ n g h a n g thế giác mà bình thường cũng bị cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng bổ doanh con đường đủ loại cái này nếu là chứng thực thất bại đó mới không thể tưởng tượng nhưng để ý hắn bên ngoài chính là thấu nguyện đột phá dẫn dắt tụ đại đạo dị tượng đã ẩn linh cơ lại cực kỳ bằng bạc xoay đổi sân hạ càng đem một phương sơn nhạc hóa thành kim bột đạo đ ị a kim khí nồng đậm phong mang lộ r a định thời khắc khí cơ mức độ đậm đặc liền có thể so với trung đẳng bảo đĩa đương nhiên cũng chỉ là thời khắc này khí cơ mức độ đậm đặc hắn muốn thật biến thành trung đẳng bảo đĩa còn cần chuyên m càng cung đ ị a mạch sơn hà tương liên dùng cái này khí cơ doanh chuyển tự thành một phương nếu là đổi lại bình thường thế lực vậy cũng chỉ có thể nhận bằng bảo địa tự mình diễn biến cho đến khí cơ phụ trợ một định nhưng chu gia bây giờ thế nhưng là một phương đại tộc lại còn kinh doanh cũng cải tạo nhiều như vậy bảo địa ở phương diện này tất nhiên là không thành vấn đề kim loại bảo vật tốc mưu khí cơ cũng dễ dàng thu thập có cái này kim sơn làm c ă n cơ chỉ cần thích đáng kinh doanh cái kia phát triển thành thượng đẳng bảo địa cũng không thành vấn đề nếu là lại mưu cầu đến khi một, một đạo huyền đáp sẽ không có thể khó trở thành mới truyền thừa danh sách hán thị thào nói xong hai mắt cũng theo đó nhìn ra xa xa dây núi nhìn qua cái kia từng tòa sơn nhạc linh tú h u y ề n diệu khí cơ bàn g bạc trong con ngươi vui mừng cũng là càng n ồ n g đậm làm chu gia tộc địa chỗ bạch khê sơn giã là trải qua hơn ba trăm năm mấy lời khổ tâm kinh doanh càng có c h ấ n nam quận quốc cố định một thành dưới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên cũng làm cho cái này lúc trước bình thường phổ thông sơn nhạc tráng đ ư ợ g là chân chính tiền sơn linh ngọn núi quần phong liên miên che phương viên hơn mười dặm trí cự các ngọn núi trung linh đình tú khí cơ linh hoa bàn bạc h u y ề n diệu là phúc phận bảo đ i ệ ân huệ một phương chỉ riêng là có thể ngưng ở hóa cơ gánh chịu bảo vật phúc phận t r i địa trong núi bây giờ liền có hơn mười chỗ giống như cái kia lôi tiêu phòng không chỉ có ngàn vạn lôi đỉnh ngưng hợp thành càng có bộ phận lôi thuộc đại yêu thi hải trầm định trong đó pháp trận bao phủ ở giữa bên trên dẫn tiên lôi hạ câu lan điện khiến cho sơn nhạc quanh năm là lôi đỉnh thác nước ép luyện lôi chỉ càng là kinh khủng đến trắng rực rỡ mất ánh sáng lôi đỉnh vô cùng vô tận bây giờ hắn nội tỉnh đã tương đương với một phương thượng đẳng bảo, bảo vật là huyền đan danh sách thứ nhất âm t h ẩ m cung cấp nuôi dưỡng lấy tuần xem tùng tuần chiêu chiêu tuần đỉnh tiêu các loại ba vị hạng giống chu nguyên không tự nhiên là bên ngoài lôi đạo danh sách đứng đầu ngoài ra ngọn núi này cũng là chu gia thể tu tử đệ huấn luyện thể phách nơi trốn thứ nhất mà tại một đạo truyền thừa bên trên nương tựa tương liên linh vân minh nhị phong tại nông mạch cùng chu i a một đạo đại lực bồi dưỡng r a bây giờ đã thương gốc p h ù n thịnh tính ra hàng trăm linh thực dây leo sinh trên đó rác rối khó gỡ cành lá rậm rạp có cây khí cơ nồng đậm đến ngưng thực thành chất cũng là để sơn nhạt quanh năm làm mông lung vụ t r ạ c ba phụ nhất là ở tại chính giữa khu vực càng có một g ố c nhị giai đ ỉ n h phong tử kim trường thanh dây leo này dây leo chính là ngày xưa tử kim đằng m ộ t đằng căn tàn căn đoạn nhánh tan quấn sinh trưởng ra đặc thù linh thực bộ dễ cấu kết ra núi cỏ cây càng thôn linh p h ệ khí doanh tráng si n h cơ thậm chí là cất cao theo hậu tiền đ ồ cực kỳ không tầm thường nhưng cỏ cây kinh khủng còn tại trước mắt chu g i a tự nhiên cũng không dám bỏ mặc hắn sinh trưởng cũng là lấy bí khí chấn áp yêu đ ằ n g tả hắn khí cơ ngưng luyện bảo quà khiến cho cách mỗi năm mươi bảy năm liền sẽ ngưng kết ra một viên tử kim trường thanh quả này quả có thể duyên thọ kéo dài tính mạng càng có thể là ngưng pháp chi bảo. Nếu là phàm nhân mớt, cái kia nhân một khí cơ trường t ồ n thân hồn đủ để sống đến đại nạn lúc mà phổ thông tu sĩ coi như không ngưng luyện đạo tham cũng có thể bằng vào cái kia hùng hậu khí cơ một đường t h n g tu chậm chạp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cũng không thành vấn đề ngoại trừ cái này nhị phong bên ngoài thu có cây linh thực trồng ảnh hưởng bạch khê dãy núi cũng là vẫn tồn tại mấy chỗ một đạo bảo đ ị a m ặ c dù đều chỉ miễn cưỡng xem như hạ đẳng bảo đ ị a nhưng cũng không thể khinh thường chớ nói chi là còn có quận quốc cung cấp nuôi dưỡng đủ loại này thêm tại một khối cũng là để có cây đạo tại tài nguyên p ư ơ n g diện có thể xưng được là là chu gia thứ nhất chuyển lựa mà tài nguyên trần đầ l i ê n mang ý nghĩa có thể cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ càng nhiều tại đạo này bên trên chu gia ẩn tàng huyền đan hạt giống cũng là các danh sách số một chừng hơn sáu người có sớm hiện thế chu chiêu lại chu chiêm lịch cũng có hậu đến tông mạch sở xuất tuần đình tùng chu cần la chu cần đình chu ngọc nguyên những n à y huyền đan hạt giống tư chất phần lớn là sáu bệ tấc miễn c ư ơ n g đạt tới thành tiệu huyền đan cánh cửa sở tu cũng không chỉ có là nhân một một đạo càng có hai người sở tu chính là chu văn cẩn khai sang cỏ cây thay mặt xâm pháp an bài như thế tự nhiên cũng là nghị cất cao đột phá khả năng mà ngoại trừ lôi một n h ị đạo ngoại trong núi cái khác bảo đ ị a cũng đồng dạng phát triển tấn mạnh như cái kia xích d i ễ m phong liền là chu gia chuyên môn mở hỏa đạo bảo đ ị a bây giờ cũng coi là một phương trung đẳng bảo đ ị a trong đó không chỉ có khí cơ nồng đậm của bạo càng có không thiếu l ử a táo linh thụ sinh trường trong đó lại tính cả bang quốc thượng trước hỏa trúc tài nguyên cũng là miễn cưỡng cung cấp nuôi dưỡng hai cái sáu tấp tư chất huyền đan h ạ n giống g thứ nhất chính là chu đình dương thứ hai thì là đại tông tử đệ tuần xem luận mà chu văn hạo mẹ con quản lý ngự thời biên phong cũng theo chu gia cùng t u i thần tộc quan hệ càng thân cận đạt được các loại trụ đạo bảo vật mà ngày càng bền r ư ợ khi đó huyên ao càng làm mở rộng đến mấy chục t r ư ợ n g b ã o la liền ngay cả hóa cơ tồn tại cũng có thể vì đó phụ tu lại tại trong ao càng có đặc thù sinh linh nguyên thiệu đồ biển hơi thở a n vào có thể thuế nguyện tướng tiêu đạt tới duyên thọ tuổi làm trái kỳ hiệu nhưng hắn chứa trụ đạo linh ẩn tính không được cường hành tu sĩ thực lực càng mạnh bị ảnh hưởng lại càng yếu cho nên đối với phạm nhân nhỏ yếu hạ tu có dùng đối hóa cơ trở lên tồn tại vậy liền chỉ là một đạo mỹ vị linh t h i t h ô i còn có linh tu phong hàng thủ phong các loại cũng đều là phúc phận bảo đ i ệ đối ứng cũng chính là tru gia các loại truyền thừa ngoài ra xích phong thanh phong các loại phong nhạc mặc dù nội tỉnh chưa đạt tới ngưng tụ hóa cơ bảo vật tình trạng nhưng cũng có riêng phần mình huyền d i ệ rượu hoặc rừng trúc tựa như biển hoặc linh c h ạ c h mờ mịt hoặc là âm sát dấu l â m những này phong n h ạ t liền như là vững chắc căn cơ đem các phương bảo đ ị a bảo vệ trong đó khí cơ tương liên làm hỗ trợ tư t r á n g nếu không có như thế chu gia cũng duy trì không được cái này hơn mười chỗ bảo đ ị a dù sao như đặt ở n g o ạ i giới một phương bảo đ ị a muốn ổn định lại chậm chạp danh đựng cái kia nói ít cần phương viên gần trăm dặm địa vực khí cơ lấy làm chủ mà bây giờ chuyển qua cái này nhỏ hẹp tập địa bên trong coi như thiên địa khí cơ nồng đậm đến làm cho người giận xôi cũng chí ít cần đ ỉ n h phong sơn nhạc làm căn cơ lại không lúc lấy b ả o vật trải vớt bổ doanh như thế mới có thể dài lâu vững chắc về phần cái t i u bao la bạch khê hồ lớn hắn vốn nên là tối thượng đẳng thủy đạo b ả o đ ị a n h ư n g thủy đạo không thể tu hắn khí cơ liền bị c h u ra cưỡng ép đánh tan cùng cái t i u bằng bạc đ ị a mạch một khối tư trắng cái này bạch khê mấy chục phong mà cái này cũng tiện nghi trong hồ tôn cá rùa thuộc thù cái này cần thiên độc hậu khí cơ tư doanh cũng là lột xác ra không thiếu tinh khoái linh vật liền ngay cả hóa cơ tồn tại đều có bài đầu chi tiết phần lớn đều thực lực bình thường rùa thuộc còn, còn có thể ỉ vào kiên bả là tọa hạ linh thú hoặc là nhập quận quốc giang hà làm người đạo trúc quan mà những cái kia tôn cá các loại lưu cũng chỉ có thể mặc người chèm giết làm linh thiện luyện chế bảo đan pháp k h í là chu gia tùy ý lấy hay bỏ hào t à i vê anh theo kim sơn kết thúc cùng cái kia b à n g bạc địa mạch tướng cấu kết quanh m ì n h khí cơ lập tức buộc phát quẩn quận ba đậu mặc dù có pháp trận ngăn cách cũng vẫn là l â y đến ra phong chấn động càng đem chu cảnh hoài tâm thần dẫn dắt nhìn qua cái kia sơn nhạc kim quang săn chói chiếu dọi tư phương hắn trong mắt gợn xong dập dờn liền gọi là thác nước kim phong a chương sáu trăm mười kỳ lân tử chương sáu trăm kỳ lân tử khai nguyên ba trăm hai mươi bảy năm ba tháng đại thăng bộ minh thăng cung mặt trời rực cháy treo cao đốt đốt m i n h ngông chấm dứt cắt vàng đại mạc ánh mắt bố trí đều v ặ n vẹo mơ hồ liền ngay cả cái này đứng xứng ở tính m ị h đại mạc nguy ngang mi cùng giờ phút này cũng tại liệt dương chiếu rọi tận tận biến hóa bất quá hắn cũng không phải là bị bột phơi v ặ n vẹo biến hóa ngược lại bắn ra huyền rượu phát sáng đem cái kia vân tiêu chiếu rọi mà đến quần quận hỏa khí toàn bộ thôn v h ệ liền ngay cả trí dương khí cơ cũng không ngoại lệ mà bảo vệ bốn phía sát h à n h cũng đều có hư hào pháp trận chiếu dọi một phương minh ô n g đem giữa thiên địa tiêu tán hỏa khí chậm rãi dân tụ sau đó toàn bộ dân hương cái kia nguy nga cũng quyết thủ đoạn như thế chính là đại thăng bộ độc hưu dân tụ diệu pháp mà muốn nói bắt đầu đại thăng bộ số phận cũng là vô cùng tốt hán tử khi cùng c h ấ n nam quận quốc bù đ ắ p nhau mặc dù chỉ hạ bộ tộc ngày càng thân cận c h ấ n nam tài nguyên tu sĩ trào ra ngoài nhưng hắn chỉ hạ tu hành bách nghệ nhưng cũng lấy một loại cực kỳ tấn m ạ n h tốc độ phát triển mặc dù vẫn như cũng không so được tây nam ra nhà nhưng cũng xem như hoàn thiện trình bị các nghệ đầy đủ chân chính được sưng tụng là một phương đại thế lực lại ở tại chỉ hạ càng tuần tự ra hai vị tứ nghệ đại sư một người tu phủ lục nói thiện lấy ra thú chế phủ càng là khai sáng ra giãn niệm bí pháp tự thành một phái hào nói l ă ngai n g một người thì tiên thiên tâm niệm tươi sáng đối với trận pháp một đạo rất là t i n h x ả o không hơn trăm tuổi liền thành liền trận pháp đạo đại sư cái này minh thăng cung dẫn khí tụ viêm khổng lồ phát trợn chính là từ hàn bố trí nói là minh h ư tử ngoài ra đoan mục thị đoan mục trẻ con từ khi minh ngọc đô trở về về sau cũng là chăm lo quản lý đối nội đại lực cải cách thống ngự các bộ độc lạc cân bằng các phương đối ngoại khai c ơ thác thổ ân trạch dưới trướng cũng là để đại thăng bộ nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng bây giờ cũng lần ẩ n có hội tụ nhân vọng dân ý chứng thực nhân đạo huyền đan tình thế có thể nói phóng nhãn cả nhân tộc nam cương nếu như đem huyền đan tồn tại xem nhẹ cái k i a đại thăng bộ vẫn là thực lực tăng trưởng nhất là tấn bánh một cái không chỉ có cương ngược so với ban sơ lớn gấp ba bốn lần không ngừng liền ngay cả dưới trướng cũng là t r ă m hoa đ u a n lợ hiện ra không thiêu anh t à i thiên tiêu chỉ là thế đạo này trung quy là lấy thực lực quyết định mạnh yếu đâu có nam tiêu kiếm tông chư phương thế lực dâng trào dũng tiến chấn nhất và tộc bên trong có tây nam năm nhà liên mà hiểm uy đại phá b ầ yêu liền ngay cả phía tây tinh cung hai bộ cũng tấn thăng một vị mới c h â n quân đủ loại sấn thắp dưới tự nhiên là để đại thăng bộ biến hóa lộ ra cực kỳ t r u n g dùng thậm chí nói là không chút nào thu hút đều không đủ đối với điểm này đoan m ụ c thị trên dưới là tức giận lại may mắn dù sao mặc dù bị các phương khinh thị đối đ á i thị tộc có chối nhục nhã nhưng không bị dị tộc trú mục quanh mình cũng có thế lực cường đại h i ể n uy cũng làm cho bọn hắn đại thăng bộ có thể an an ổn ổn phát triển giờ phút này tại cái này cung k h u y t vắng vẻ bắt ngát tiền điện lại có ba đạo thân ảnh chậm chạp đi lại người cầm đầu đi bộ nhà nhã nhưng sau lưng đôi phụ tử kia lại là cẩn thận chặt chẽ cử chỉ đều câu thúc khó t r ư ơ n g các nhi đợi chút nữa gặp chư vị t ộ c lão có thể ngàn b ạ n không thể sợ hãi ngươi là ta con trai của đ o à n mục trung là đại mạc gân huệ làng càng là ta đại thang bộ tương lai cũng không thể mất mặt cái kia tăng thương đảng hoàng hán t ử chăm chú nắm lấy hài đồng tay nhỏ không ngừng chấn an bao cho nhưng phía sau lưng dĩ nhiên đã bị mồ hôi đốt nhẹp lại càng đến gần nội điện hắn thân thể thì càng càng cứng càng ẩn ẩn có run dày xu thế hắn tên là đoan mục trung chính là đoan mục nhất tộc phạm nhân tộc duệ theo lý thuyết đ ờ i này kiếp này đều không có tư cách bước vào tổ c u n g ngày thường gặp qua lớn nhất đại nhân vận cũng chính là bộ tộc c h í ế n thăng vẫn chỉ là viễn viễn nhìn qua vài lần hắn nguyên bản đều coi là đ ờ i này đều đem như vậy bình thường vượt qua dù là sẽ khá hơn một chút cũng đơn giản liền là bộ tộc nam thác có thể phân đến vắng vẻ khu vực làm cái tiểu c o n lại nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới mình lại sinh ra một cái con trai của thiên tiêu mặc dù qua một ngày nhưng hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ lúc kiểm tra phát sinh đủ loại tộc lao đích thân đến c h i n thăng đại nhân g á n g lâm cắt phòng lao thiên gia cũng vì đó thất xác vô số lúc trước mong muốn không thể thành đại nhân m ậ t đến liền như vậy che chở con của hắn cũng không thể mất mặt cũng không thể hắn thì thào lẩm bẩm bàn tay lớn không ngừng xoa n ắ m nhi t ử tay cầm nhưng ở hắn lòng bàn tay lại là nổi lên một tầng mồ hôi ngược lại là cái kia sáu tuổi hài đồng trạng thái liền muốn tốt hơn không ít ngây thơ hiếu k ỷ chỉ là bị phụ thân cảm xúc ảnh hưởng bản năng đi theo khẩn trương lên đến đằng trước tu sĩ kia cảm giác được tình huống này vi vi lắc đầu cười đầu ngón tay liền có linh khí tuân ra cũng là lặng yên không một tiếng động ở giữa đem hai cha con cảm xúc bình phục đoan mục trung chớ có sợ hãi n g ư ơ i ta cùng là nhất tộc máu bảo thấy cũng là trong tộc t r chửi bối chỉ cần cung t í n h b ả n v ậ n tất nhiên là an nhiên huống chi con trai của ngươi vẫn là ta đoan mục thị tương lai hy vọng sau này ngươi sẽ phải đi theo hướng phúc nghe được lời nói này đoan mục trung căng thẳng thân thể cũng vi vi vương lòng không thiếu nhưng đúng lúc gặp đi đến một đạo to lớn thanh đồng môn hộ trước chỉ gặp môn hộ từ từ mở ra phát ra ngột ngã tầm ẩm tiến bang hắn thật vất v à vương lòng thân thể lần nữa căng cứng như trụ một bước vào môn hộ hắn liền trông thấy rộng lớn điện đường bên trong ngồi xếp bằng mấy chục đạo thân ảnh các cư một phương mông lung quan huy chiếu lộ ra bao khó mà quên thanh quân mặt càng làm cho tâm thần vì đó kính sợ chỉ một thoáng hắn trong đầu trống rỗng toàn bộ thân thể hướng về phía trước quýnh đ ả o bịch liền ngã trên mặt đất làm vì lạy đoan mục đoan mục chung b à i kiến trung tộc lão nhưng không đợi hắn hai đầu gối rơi xuống đất liền bị v à i luồng vô hình vĩ lực nắm nâng chậm rãi phủ chính đứng vững tùy theo còn có hơn mười đạo linh n i ệ m rơi vào cái kia non nớt hài đồng trên thân đây chính là tộc ta kỳ lân tử nhìn xem ngược lại là nhu thuận linh tính đứa nhỏ này tư chất nhiều t ế u có thể để ngươi lão gia hỏa này gấp đến độ tổ chức tộc lao đại hội ha, ha, ha. tiên tiên tư chất tám t h ấ t chín s o năm đó nhất định tộc huỳnh còn cao hơn đây chính là lao phu ta hậu nhân lời này vừa nói ra cái kia từng đạo linh nghiệm không khỏi vì đó kinh động cũng là q u ấ y đến cung điện chấn động tám t h ấ t chín quả nhiên là cao à cái này nếu là tu trong tộc h ò a pháp chứng thực huyền đan đều có bốn năm phần mười khả năng hoa nhi này t ử cần phải giáo tốt tộc ta có thể hay không cường thịnh chân chính đứng bước góc chân coi như toàn bộ nhờ hắn chỉ là bây giờ lao tổ tại phía xa biên cảnh c h ố n g cự yêu tả người ta các loại trung dung hàng người thật có thể giáo tốt đứa nhỏ này sao linh n i ệ m sen lẫn ở giữa Thanh liên tiếp, chương sáu trăm mười một tỷ mỹ vun trồng chương sáu trăm mười một tỷ mỹ vun trồng thực viêm chính là hỏa trúc cầm tính hắn lý tạ quỷ biến hóa rất ưu như cái kia ngày đêm giao thế thời khắc ấp dương nhị khí giao hội bố trí phần viêm thì hải nguy biến chỗ đốt xâm lửa địa viên dung nham chỗ t o ế i u diễm liền đều là thực họa sở thuộc m một chút một chút từ hắn t h g Cung tư r chất bị đoan một cách ngồi thị khai quật cũng nạp làm ra tộc hoạch tâm tiên kêu lên đã qua đi đến tháng tại thị tộc tỉ mỉ toàn lực chăm sóc giới hắn vô luận là t i n h khí thần vẫn là hồn phách thân thể đều gần như phát sinh biến hóa thoát thai hoàng cốt mặc dù vẫn chưa chính thức đặt chân tu hành nhưng hắn thể phách đã bị các loại bảo vật tư tráng nói là hình người đại thuốc đều không đủ hùng hậu dược tính phong cấm ở tại trong cơ thể chỉ đợi chính thức tu hành về sau liền có thể nhảy lên phía trên đồng thời vì cho đoan mục cắt nghệ đúng chắc căng cơ nhược điểm tiêu hết đoan mục thị còn chuyên môn từ chu r a cái tiêu cầu hai vỏ hồn l i n h nước đem hồn phách tráng doanh tất cao mà hồn p h á c cường hành không chỉ có đối với tu hành tứ nghệ có lợi tại nhỏ yếu thời kỳ cũng có thể cảm giác càng thêm rõ ràng tại tu hành ngộ đạo đều có lợi ích rất lớn cái tiêu tộc lao ra ra hỏ ngũ nguyên ngưng hỏa ấn hiện tại tu đến cái nào một ấ n tối hôm qua toàn bộ xây xong đoan mục cắt cao r ộ n g đ ắ p lại giữa lông mày càng tùy theo hiện hiện một vòng hỏa diễm h ư ảnh liền t ự a n h ư ngũ phương minh cầu đồng sen lẫn tương dung tại một khối hư thực không hiện chỉ có yếu đ ớt ấm áp t à n mạn ra nhìn qua hài đồng cái chán cái kia vòng hỏa ấn đoan mục hơn trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quả nhiên là hảo hải tự á mà hắn như thế kinh hỉ bởi vì mặc dù hỏa kim lôi các loại đạo thống là khang c à n đại đạo tu hành dọc đường cũng rộng hiện rất xa nhưng con đường uy thế cường hành Ban sơ nhập môn thường thường phải nhận lớn sơ phải thụ to cụ ổ bổ sở, nhất người không hai thể, phải phàm đốt t là lửa, lôi hai đạo, c có khả nguyên ă n tiếp nhận chi nhận hình. Cũng cực nhân chính là như thế tuyệt đại đa số tu sĩ tại khải linh cấp độ đều là t r ư ớ c tu tương đối ôn hòa thiên địa linh khí đợi thành tựu luyện khí cảnh giới về sau mới ngược lại tu hành đối ứng thiên địa khí cơ bất quá trải b ư ớ c bóc ra ban sơ luyện hóa thiên địa linh khí cực kỳ tốn thời gian lại còn biết ảnh hưởng thực lực bản thân cho nên nhưng phạm là chuyển thừa có thứ tự thế lực hắn cũng sẽ không áp dụng biện pháp này chuyển nhân dòng chính thường thường trực tiếp một bước đúng chỗ giống như cái này đoan m ộ t cát làm đoan m ộ t thị toàn lực vung trồng chưa chính thức tu hành thân hồn độ cường hoành l i ề n đã so sánh cấp độ luyện khí có thể trực tiếp luyện hóa bình thường hỏa khí ngoài ra viêm thăng còn chuyên môn khai sáng cơ sở p h á p m ô n ngũ nguyên ngưng hỏa ấn dùng cái này tiến một bước suy yếu hỏa khí như thế thành đạo đ ồ căn cơ mặc dù ngũ nguyên ngưng hỏa ấn tu hành cũng không khó nhưng một cái trước đây chưa hề tiếp xúc qua tu hành sáu tuổi hài đồng có thể tại ngắn ngủi trong vòng m ấ y tháng đọc sách tập i ế t lại đem cơ sở phát n ô n tu hành viên mãn cái tất nhiên là cực kỳ thông minh lại chăm chỉ cố gắng bởi vì cái gọi là ba tuổi nhị bằng chứng ấy tuổi liền có thể nhịn ở không thú vị khô khan khổ tu cái k i a sau này nhất định tiền đồ vô lượng tối thiểu nhất đều có thể trở thành gia tộc đệ trụ thậm chí v ị thứ hai chân quân đều có chút ít khả năng nghĩ tới đây đoan m ộ t vân vi vi tiến lên dọc thùng thỉnh tay cầm rơi vào hài đồng c á i c h á n khinh khinh b u ố t ve trong lòng cũng không khỏi c n g khái chỉ tiếc lao tổ tông tại phía xa biên cương chống cự đại yêu vô hạ dạy bảo không phải đứa nhỏ này nhất định thành tài dương ta đoan m ộ t thị cạnh cửa đang cân nhắc hãn linh lực cũng hướng hài đồng trong cơ thể tìm kiếm cảm giác được cái tia hư hào hỏa ấn cực kỳ vững chắc trên mặt ý cười cũng là càng nhỏ ạ chia hôm nay cách nói liền đến nơi này ngươi đi trước nguyên thanh thất nghỉ ngơi mùa hai hài đ ồ n g nghe vậy lập tức vui sướng chạy hướng l ạ i cắt mà đoan m ộ c vân nói tới nguyên thanh thất thì là đoan m ộ c thị chế tạo nguyên khí mật thất trong đó khí cơ thuần thúy lại cực kỳ ôn hòa đặt mình vào trong đó liền tựa như ôn lu hương tự nhiên để đoan m ộ c cắt rất là yêu thích nhìn qua hài đồng đi xa bóng lưng đoan m ộ c vân c ư ờ i nhạt lắc đầu mà tại bên cạnh người thì chậm rãi có mấy đạo thân ảnh hiện hiện chính là đoan mục thị đông đảo họ gốc hóa cơ tu sĩ ạ c h i bây giờ tu thành ngũ nguyên ngưng h ò n đã có thể luyện hóa bình thường hò có người t h ấ p giọng hỏi lấy nhưng sau một khắc liền bị người bên cạnh lên tiếng đánh gãy theo ta thấy vẫn là chậm thêm mấy năm tốt một chút ạ triệu dù sao m ớ i sáu tuổi thậm chí không được đầy đủ như đặt mình vào cái k i a không phút dây dương không hiện ngày đ ê m bí cảnh cả ngày cùng hỏa khí làm bạn chưa chừng liền tính cách khác thường l ờ i còn chưa dứt quanh mình liền lại vang lên một đạo to thanh âm tinh trùng lên não sợ c á i rắm có chúng ta nhiều người như vậy che chở bí cảnh cũng có đệ tử trong tộc quản lý cũng không phải để ạ triệu một người đợi ở bên trong cái này còn có thể xảy ra vấn đề tu hành phải thừa dịp sớm sớm đi chịu khổ cũng có t h ể ma lao u y ệ n tính, tương tâm l i thời gian đi hành đi minh minh Liên đại cũng cẳng có hành mông, tính. hán đứng gặp tâm một t bạm kỷ vỡ ở r n người, g đám ca ũ n tính nóng nảy g là khí đ ị lời ớ lớn. n tiếng quát lão l ca, lời tuy là nói như vậy nhưng này bí cảnh nguồn gốc từ minh húc tộc di tích coi như lão tổ không có tham dò xảy ra vấn đề vậy cũng khả năng tồn tại thai hoàng ẩm ạ trịa bằng t r ư ừ n g ấy tuổi ta lo lắng người bên cạnh t h ấ p giọng nói xong chật liền bị hắn đánh gãy lo lắng cái rắm lão tổ tông đều nói không có vấn đề các ngươi cả ngày còn nghi thần nghĩ quỷ cái này bí cảnh đều ở trong tộc kết thúc nhanh trăm năm m u ố n thật có vấn đề đã sớm bạo phát đâu còn trở tới bây giờ lại hắn thật có vấn đề liền ngươi ta đám người còn có thể nhìn ra cái mánh khỏe không thành vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn thật quá ngu xuẩn theo ta thấy đến liền nên sớm đi nhập bí cảnh tu hành cả đám ông thanh ồn nào không ngừng nhưng theo trước nhất đầu đạo thân ảnh kiên ho nhẹ một tiếng lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc chớ có lại ở mỹ mấy ngày nữa các loại ạ trị ổn định liền thử nghiệm nhập bí cảnh tu hành đây cũng là lao tổ tông ý tứ ám viên bí cảnh hỏa khí trung tiên b a phủ cả phiến thiên địa hy vọng đều tối đỏ mất ánh sáng kinh khủng hòa diễn quần cuộn khuấy động n h a n t ư ơ n g dòng lũ tàn phá bừa bãi lan tràn quần c u ộ n nóng bỏng thủy chiều vô cùng vô thận nhưng ở hắn chính giữa khu vực lại quỷ dị tồn tại một mảnh cây táo lâm cây c ố i cháy đen như than đá là liệt hỏa đốt đốt mà không sợ trái cây nhưng lại đỏ tươi diễm lệ viễn viễn nhìn lại rất là kỳ dị như thế cây táo lâm chính là lúc trước viêm thăng cùng võ phu tại thực v i ê m thiên di tích phát hiện lửa táo linh thụ không giống với chu gia trồng ở bạch khê phong nhạc đại thăng bộ một mực là đem trồng ở bí cảnh bên trong trên dưới trăm năm sinh trưởng ở giữa liền cũng tạo thành cái này thần kỳ cảnh quan tại lửa táo lâm chỗ sâu đoan mục cắt xếp bằng ở một m hai mắt nhắm nghiền còn nhỏ thân thể lại tản ra huyền diệu ba đậu dẫn tới bốn phía mỏng manh hỏa khí chậm chạp tuôn ra tụ hắn k h í tức cũng theo đó chậm chạp lớn mạnh mà đoan m ộ t hơn các tộc lão thì t h a c h ấ n tại bí cảnh các nơi mặc dù liên tiếp chăm sóc lửa năm lâu cũng không thấy bất cứ gì thường nào nhưng cái này liên quan đến gia tộc truyền thừa tương lai hy vọng coi như bình an vô sự bọn hắn cũng không dám xem thường ta đoan m ộ t thị có thể hay không kéo dài kéo dài coi như tất cả ạ triệu một người nhìn qua hài đồng kiên nghị khổ tu bộ dáng đoan mộc hơn cũng không khỏi cảm khái mà ở tại đỉnh đầu q u ầ n quân hỏa khí quần quận dung chuyển tựa như bành trướng thủy chiều nước quần quận không đ ớ t nhưng ở thế lửa dung chuyển ở giữa lại ở đ ẩ n có hư ảnh hiện hiện thuận hỏa khí chớp mắt l à qua chương sáu trăm mười hai lại nên nơi nào tướng mưu chương sáu trăm mười hai lại nên nơi nào tướng n mưu mặc dù ra đoan m ộ t cắt cái này thiên tiêu tử đ ệ nhưng ở đoan m ộ t thị hợp lực che lấp lại tin tức không hiện thế lực khắp nơi tất nhiên là không biết chút nào đối đại t h ă n g bộ đủ loại tự nhiên cũng không có quá để ý mà chu ra mặc dù căn cứ trao đổi hồn lính nước có chỗ suy đ á n nhưng minh thang cũng làm đại thang bộ hạch tâm chỗ liền ngay cả đoan mục thị họ gốc tộc nhân cũng khó kh muốn nghe nóng tất nhiên là cực kỳ gian nan cũng chỉ tại quyển sách lưu lại bước mực làm ghi chép đ à o mắt lại là ba năm qua đi xuân hạ giao thế hối t h u biến thiên mặc dù dị tộc không ngừng phía đối diện cương thực hiện thẻ đánh bạc nhưng đi qua ba mươi năm trước trận chiến kia tây nam khu vực đại yêu k i ế n kỵ chỉ dám rằng co thương vọng phái nhỏ yếu tinh quái yêu vật chống cự tất nhiên là n a n đ ị c h tây nam ngũ phương liên quân năm nhà hợp lực mở đất tiến càng là làm gì c h ắ c đó mỗi đến một chỗ liền xây dựng rầm rộ rời dân an bang lấy nhân đạo thủ đoạn lan tràn che chở khiến cho mặc dù tiến triển chậm、chạc. ba mươi năm thời gian cũng chỉ hướng nam mở đất tiến vào vài trăm dặm nhưng lại cực kỳ ổn định gần như có thể nói phương bang hàng vực nhất là trấn nam thanh v â n hai đại bang quốc có người nói chân quân tòa c h ấ n cái kia tất nhiên là cương vực thái bình mà túc kim v õ sơn thổ nguyên tam đại thế lực mặc dù phải kém hơn không ít nhưng dưới trướng cũng xuất hiện mấy vị nhân đạo h ó a cơ dựa vào thần thủ các loại đạo thống thủ đoạn cũng là ở các nơi khu vực dâng trào phát triển mà trấn nam quận quốc tại ở trong đó càng đột xuất mặc dù chu văn hiển trở về nhà để biên cảnh uy hiếp trên phạm vi lớn yếu bớt nhưng theo chu tu tắc xuôi nam thống ngự tam quân cách trảng mênh mông đánh cho yêu tả bại vong núi sạch h u n g uy hiển hách biên cương phòng tuyến tự nhiên cũng theo đó tấn mánh nam quyết t r ư ơ n g như tử cương không quan sát minh ông liền có thể trông thấy chấn nam quận quốc cương b ự c liền như là đâm về nam cương trường kiếm sắp bén so với cái khác bốn nhà muốn bể trên một đoạn mà điều này cũng làm cho quận quốc một chút tu sĩ thanh danh dần dần lên như cái kia v â n trạch chân nhân lưu thượng minh、đức、đạo nhân tào chính đức thương dong chân nhân dương viễn tân các loại tổng cộng có tám vị hóa cơ thiên tiêu lại tuổi tác phần lớn đều chỉ có trên dưới một trăm tuổi trên t h ớ i cho nên cũng bị gọi là chấn nam bắc tử về phần chu ra bên ngoài lại là không có chút nào biến hóa vẫn n chi chi mà chu ô n g i h ô n gia h n bản tộc mặc dù chu văn sùng không minh chu nguyên xế các loại tồn tại đều có muốn tiềm chứng nhưng liên quan đến tính mệnh con đường cũng không phải nói chứng thành lập tức có thể chứng tự cần cực kỳ lắng động lấy nghỉ ngơi dưỡng sức đang phòng tạo cực để cầu nói cho nên tại cái này mấy năm ở giữa chu văn sùng chu văn hiển đều là bề bộn nhiều việc kéo dài truyền thừa thì bị vun trồng hậu nhân như thế cũng là đối t ự thân con đường trải b ư ớ c ngoài ra chu gia cũng không có ổn định sản xuất phụ tu bảo vật đường tắt cho tới bây giờ tình trạng chủ yếu vẫn là thông qua thiên tiêu thi đấu định tiên ti các loại đường tắt hướng triệu đình nhu cầu tự nhiên không cách nào thỏa mãn cái này to lớn nhu cầu nếu muốn chứng thực người đan cũng chỉ có thể từng b ư ớ c từng b ư ớ c từ từ sẽ đến nam cương chi bắc thương sơn lĩnh theo tây nam già phương không ngừng nam thác cái này ngày xưa cách xa nhau rất xa nguy ê nga n sơn lĩnh bây giờ cũng đã trở thành chu bình các loại chân quân cùng đại yêu r ằ n g c ó vị trí mà tại phía ngoài nhất sơn lĩnh một tòa dốc đứng trên vách núi chu bình ngồi xếp bằng bất động định nguyên la bản lộ ra tại trước người có khắc đen úc bình treo cao giữa không t r ù n g cả hai bắn ra cường hoành đạo uy lấy c h ấ n nhiếp tư phương cũng là ép tới tại chỗ rất xa đại yêu kiến kỵ cách xa nhau rất xa hồn nhiên không dám lên trước dù sao mặc dù chu bình chỉ là huyền đan thất chuyển nhưng là đường đất một mạch kiên cố có thể chịu bên cạnh còn thời khắc có chu tu vũ vị này chiến lược không tầm thường vũ quân cái này nếu là thực lực yếu một ít bị cả hai đột nhiên tập kích cưỡng ép câu cố tại la bản bình chướng bên trong một người chủ c h ấ n một người khai thác vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu về phần nói nơi đây đại yêu như vân cao chuyển đều nắm chắc tôn có thể tương trợ cứu viện riêng là thiên mệnh phản phệ bảy ở cái này chỉ cần ngọc linh khăng khăng không bông cái kia nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem hắn đánh thành đạo t ắ c dung chuyển đạo bị thương nặng sáng tạo thôi chẳng lẽ lại còn dám đưa vào c h ố chết bất quá chu bình lại là vô hạ để ý nơi xa đại yêu di động hắn sở dĩ nơi này b đã là uy hiếp nơi xa đại yêu cũng là che lấp khí tước tốt che giấu tự thân thần nghiệm b i ế n hóa tại cái này dốc đứng dưới vách núi hán thần nghiệm liền thời thời khắc khắc cùng bao la đại địa tướng cấu kết dùng cái này giao hội đ ị a mạch h i ể u ra tham tu đ ạ i đạo mà ở tại trong thức hải thì còn có một phương hư hảo bảng l ạ g yên hiện hiện đinh hỏa ba vạn ba n g h n bảy trăm hai mươi mốt tư chất tự nguyên ngọc thạch hậu trạch kiên bản địa đức đạo hạnh huyền đan thất truyền ngọc thạch đạo hậu trạch đạo tân hỏa đạo ngân địa đức nói kiên bản nói đất v à n nói địa tái đạo thần thông minh n bản phương q ố c ngưỡng càn nguyên thạch triền miên ki quá nhất định thổ hậu duệ ba trăm năm mươi lăm phẩy không không không chín trăm bảy mươi bảy hai phẩy bốn m ộ t ba tại cái này ba mươi năm ở giữa hắn mặc dù bể bộn nhiều việc tìm kiếm cổ tịch nghe đồn coi đây là tự thân chứng thực chính quả bố cục nhưng tu hành một đạo nhưng cũng không có lười biếng nửa phần đến mức hiện nay hắn không chỉ có đem ngọc thạch hậu trạch địa đức ba đạo tu biên mãn càng đem k i ê n bản đạo tu năm thành đất vàng tu một phần năm địa tái càng bởi vì gần núi nhìn lĩnh thiên nhiên ưu thế bây giờ càng là tu thành ba phần mười bất quá xuống chút nữa lại là không tốt lại tham tu cũng làm cho hắn không thể không tạm thời dừng bước đây cũng không phải chu bình tư chất không được có tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm hắn lĩnh hội tu hành thủy chung đều xem như ba đạo thì chỏi nhau lấy linh thể tư chất lĩnh hội cho dù có chỗ chậm lại tu hành tốc độ cũng vẫn như cũ t h á n g qua bình thường tồn tại để hắn dừng bước xét đến cùng vẫn là tân hỏa đạo ngân tân hỏa đạo ngân nếu muốn không vì người bên ngoài phát giác cần lấy đạo tắc che đậy mà hắn bên ngoài chỗ lộ ra chỉ có ngọc thạch hậu trách hai đạo cái kia tân hỏa đạo ngân chỗ xâm nhiễm đạo tắc thêm một khối tự nhiên cũng không thể vượt qua hai thì hoàn chỉnh đạo tắc mà bây giờ đã tới điểm tới hạn từ không thể lại t h ẳ n tu về phần nói dùng cái này đến đẳng vị trí vậy cũng cần một cái thời cơ thích hợp bằng không ba trăm năm huyền đan bắt chuyển vậy nhưng thật sự muốn bị cường g i ả trú m ụ tâm thần vi vi tụ lại đạo nhân cũng theo đó hướng tứ phương minh mông nhìn lại đối nó mà nói đạo hạnh cất cao bây giờ còn là thứ yếu chỉ cần thuế nguyệt tướng m ả i có thể tự viên mãn việc cấp bách vẫn là tân hỏa đạo ngân có thể hay không không ngại dám ngự đạo tác hàm trụ lại có thể không tìm được phù hợp lý do coi đây là chứng thực vững tâm cái này vô ngân minh mông lại nên nơi nào tướng mưu mong đợi nhiều chỗ chương sáu trăm mười ba mong đợi nhiều chỗ mặc dù nhân tộc phật khởi thời gian tính không được dài dằng dặc lại bị vạn tộc cắt chế chỉ có thể quận mình tại hàng nguyên đột một chỗ đối vạn tộc chuyện xưa biết rất quả nhưng nhân tộc cứ ngạnh liền như là bất khuất không g â y dây leo liều mạng bắt lấy cường đại cơ hội làm kiếm đạo có thể tập thể tự tuyệt là võ đạo nhân đạo mà hy sinh cầu toàn vạn tộc bí ẩn thì càng là kiệt lực đ à o móc lấy từ đó mưu cầu con đường phía trước thời cơ dấu h i ệ chiến m i tộc minh húc tộc các loại gần tiên mệnh chủng tộc khi biết hắn tồn tại về sau nhân tộc kỳ thật liền kiệt lực đảo móc qua bọn chúng di tích lại không dừng là những cái kêu bí cảnh đầu tiên liền ngay cả những n à y chủng tộc nghỉ lại chỗ cũng không bỏ lỡ thậm chí tại một chút đại thế lực nội bộ càng là thiết lập chuyên môn cũ đạo viện nghiên cứu khai quật chuyện xưa dùng cái này tìm kiếm các loại khả năng như thiên mệnh biến hóa như cường tộc như thế nào chấn c h e đại đạo trí tôn nhân tộc thiên mệnh mười tám ngàn trở chính là căn cứ trí cường giả thôi diễn cùng đủ loại cũ sách cổ trở từ đó để cử đi ra những n à y bí ẩn mặc dù không phải tu sĩ tầm thường liền có thể tiếp xúc nhưng ở nhân tộc nội bộ nhưng cũng tính không được trọng yếu bao nhiêu xem như nửa công khai g i chép Mà mà này cái cũng chu giờ nhiên tiện nghi chu bình, hắn bây tự theo sử đầu ứ c mặc chép cũng chủng mơ mệnh dù ghi chép mơ hồ, nhưng hồ, khái hiểu rõ bộ phận thiên đại đó tìm được mấy đạo khứ, quá thể nhu rõ bộ tộc từ tìm càng là có mấy x u ấ tiên xứ. Đầu t liền là cách gần nhất lại ghi chép nhất toàn minh hữu tộc xét xử ghi chép hắn cường thịnh thời khác chủ yếu chiếm cứ hàng nguyên vực tây cảnh cũng tức là thái nguyên man liêu t â y hoang mạc các vùng tổng cộng có sáu động thiên bảy mươi hai bí cảnh hợp nói sáu ngày bảy mươi hai điểm so với bây giờ nhân tộc nội tình cũng không kém nhiều thiếu ở trong đó có tam vương động tiên là minh xác bị vạn tộc sở chiếm cứ một chỗ vì nhân tộc đập được cũng tức là cổ hạ hoàng đ ỉ n h c h u y ể n thừa chỗ nhưng vẫn có hai nơi tung tích không hiện đ i chép nhiều suy đoán không chuẩn xác đi ở mà hắn cùng viêm thăng cùng nhau chia cắt thực viêm thiên di tích chính là còn thừa hai nơi bên trong một chỗ hắn cũng cẩn thận thăm dò qua di tích tình huống biết hắn tám chín phần mười là bởi vì tu hòa đạo lại tự hủy hơn phân nửa khu vực làm mê hoặc lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi hắn có thể mong đợi mưu cầu chính là cái kia tung tích không rõ cuối cùng một chỗ căn cứ tư liệu lịch sử g i chép hắn hư, hư thực thực là đường đ nếu là có thể tìm được làm theo hầu từ không thành vấn đề về phần còn lại bảy mươi hai bí cảnh cũng có một chút cho đến ngày nay tung tích vẫn chưa hiền thế nếu có thể tìm được mấy chỗ nội tình hùng hậu bí cảnh cũng chưa hẳn không thể làm theo hầu dù sao có chút bí cảnh kinh doanh t r ă m ngàn trở nội tình có thể nghĩ sao mà hùng hậu lại tại tộc đàn diệt vong thời khắc càng làm mạo xưng làm tị nạn chỗ ẩn thần trong đó tất nhiên phong tồn lấy một chút bảo vật c h u y ể n thừa nghĩ tới đây đạo nhân cũng theo đó hướng tây nhìn lại minh húc tộc cương vực chủ yếu tại tây cảnh ngược lại là có thể cho mượn tình cùng đại thăng bộ tới tìm kiếm nhu cầu gia tộc trọng tâm cũng phải đi lên nghiêng một chút l i ê n là cái kêu c ầ n cỗi đại mạc không nghệ á cư c tài nguyên thiếu thốn không duyên cớ đi lên nghiêng quá mức đột ngột dễ thấy còn cần trong tộc nhiều mấy đạo cùng đại mạc tương quan truyền thừa như thế mới thích hợp nhất mặc dù hắn vì gia tộc lão tổ có thể mệnh lệnh từ trên xuống dưới nhà họ chu nhưng mọi thứ đều cần cái phù hợp lý do bằng không như thế nào ngăn chặn du du miệng làm sao không để người bên ngoài hoài nghi cũng may chu gia phát triển cho tới bây giờ tình trạng cắt, lửa đường đất các loại đạo thống truyền thừa đều tốt nhu cầu liền ngay cả tảng kinh điện đều trần liệt một chút chỉ cần làm mấy môn bình thường huyền đắn pháp cái kia tự có tộc nhân v ì thế hào tâm tổ trí đem tâm thần một lần nữa ngưng tụ hắn ánh mắt cũng rơi vào nơi xa nguy nga trên dây núi chứ minh húc tộc bên ngoài có hy vọng nhất cái kia chính là địa chiến miên tộc dù sao hắn c ũ cổ cương vực liền là bây giờ triệu đ ỉ n h cùng nam cương địa vực tìm kiếm bắt đầu tương đối thuận tiện lại địa chiến miên tộc sở tu liền là đường đất có thể nói là được trời ưu ái chỉ t i ế t địa chiến miên tộc hủy diện cách nay đã có hơn hai vạn năm di tích đạo trị phần lớn đều đã mục nát qua đời g i chép thì càng là hữu ích tìm kiếm bắt đầu so với minh húc tộc còn muốn gian nan cho dù là lật khắp tư liệu lịch sử hắn cũng chỉ tra được đôi câu vài lời biết được địa t r c h n miên tộc từng có bảy phương đầu tiên trong đó ngũ phương cùng đường đất có quan hệ mà còn lại hai phe liền không thể nào biết ra sao đạo thống về phần bí cảnh kia liền càng là không có chuẩn xác số lượng mà cái kia bảy phương đầu tiên t ứ phương minh s á c bị dị tộc hủy diệt trong đó địa t r c h n miên di tộc đều vẫn vòng còn có một chỗ thì bị nhân tộc phát hiện cũng tức là hắn từng đặt chân trạch ổ đầu tiên về phần còn lại hai nơi đến tột u cùng có hay không bị phát hiện cũng không có chỗ xác minh bất quá hắn chỗ mong n ợ i lại không phải địa c h i ế n m i ê n tộc cái kia hai nơi tùng tích không hiện động tiên ngược lại là những cái kia bí cảnh nhất là đường đất sở thuộc làm trường ngự đường đất cũ cổ cường tộc địa c h i ế n m i ê n tộc đối đường đất lĩnh hội tất nhiên cực kỳ cao thâm v ừ a xa chủng tộc khác chỉ cần đạt được hắn chân chính c h u y ể n thừa cái kia nhiều thiếu sẽ có ích lợi mà bí cảnh động tiên làm tránh hòa chỗ tại tộc diệt sát cơ trước mặt tất nhiên là phong tàng c h u y ể n thừa không hai chỗ mặc dù cùng động tiên so sánh bí cảnh vững chắc phải kém hơn không ít nhưng n ô luận là số lượng vẫn là bị bạn tộc coi trọng trình độ đều viễn muốn trội hơn động tiên mà tục ngữ nói thỏ khôn có ba hàng địa chiến miên tộc vì cầu tộc đàn kéo dài liền tất nhiên sẽ đem truyền thừa cùng tộc duệ an trí nhiều địa đây cũng là hắn tìm kiếm bí cảnh nguyên nhân chỗ mà tại một chút cổ tịch cùng nghe đồn bên trong thương sơn l ĩ n h chính là địa chiến miên tộc ngày xưa trọng địa thứ nhất liền là không biết là bí cảnh cất giấu vẫn là động thiên chỗ ẩn hoặc là cái k h á c chỗ có như thế lớn danh khí vẫn còn có thể trường tồn còn tại cái kia chắc hẳn tối đa cũng liền là một hai nơi bí cảnh mặc dù thương sơn l ĩ n h nghe đồn rất rộng nhưng khả năng trường tồn vu nam cương cái này nói rõ rất không có khả năng cất giấu cái gì đại bí mật dù sao hắn nếu là thật tồn tại đại bí mật cũng sớm đã bị v ạ n tộc lật cái ú t sấp thậm chí cả toàn núi lĩnh đều bị dọn đi lại thế nào khả năng tồn tại đến lập tức nếu là có thể tìm được dấu kín tại cái này thương sân lĩnh thậm chí nam cương địa triển miên tộc bí cảnh lại bố lấy cách khác cũng chưa hẳn không thể vì theo hầu ý b ả o đạo nhân thì thào nói nhỏ khi tức tùy theo nội liễm mà cái kia định nguyên la bản cũng ngưng định trong tay ở giữa bắn ra huyền diệu phát sáng từ đó hiện hiện hư h à o sơn hạ chỉ chính là mênh mông ra vực càng có chút hơn điểm phủ quan kết thúc nếu làm nhu cầu theo hầu ý vào chu bình tự nhiên không có khả năng chỉ nhìn chằm chắm trước mắt đủ loại cái này ba mươi năm ở giữa hắn không chỉ có đọc qua địa triển miên minh hút các loại thiên mệnh chủng tộc tư liệu lịch sử càng gần hai mươi n g h n trong năm có thực liệu đ i chép trưởng ngự qua đường đất chính quả cuối cùng lại tiêu vong hủy diệt vương tộc đ i k h á c chuẩn bị cái khác dọc đường cũng tức là la bản chỗ lộ vẻ đủ loại chỉ là những n à y vương tộc địa điểm c ũ phần lớn cách hàng nguyên vực cực kỳ xa xôi thậm chí là xâm nhập cường tộc nội địa muốn tìm kiếm cực kỳ gian nan cũng chỉ có bạn bất đắc dĩ thời khắc mới có thể đem coi như mục tiêu nếu là thật không chỗ có thể mưu cái kia sau này cũng chỉ có thể lấy cựu chuyển c h ư n g thực hung hiểm về hung hiểm nhưng trên đời này cũng có cựu chuyển kẻ thành đạo cũng là chưa chắc không thể đem tâm tư đẻ xuống đạo nhân ánh mắt tùy theo trông về phía xa đem thương mang thiên địa thu hết vào mắt đã trông thấy đại yêu tại cương khung tung hoành chiếm cứ cũng quan sát sơn hà bao la vô ngân càng có cường hoành cương phong gào thép thương hùng thổi đến vân hải của quận lấy lộ ra c ử u thiên vân tiêu như thế d ị động cũng cùng thần thanh chứng thực chỉ phong có quan hệ hán chứng được chính quả bây giờ vẫn là đạo lộ ra thời khác lại còn toại trấn minh mông đạo uy thời khắc hiện hiện tất nhiên là dẫn tới thiên địa phong trào dúng chuyển liền tạo thành dị tượng như thế cái này tại nhân tộc mà nói có tốt cũng có hỏng chỗ xấu liền là tương đương với tại thương không tăng thêm một tầng phong màn hóa cơ tồn tại bước vào cơ cung cựu tiêu thiên biến đến càng thêm rất khó muốn nhu cầu bảo vật tự nhiên cũng biến thành g i á n khổ mà chỗ tốt chính là phong trào bản thân liền là một loại tu hành tài nguyên hái chi có thể luyện thể có thể ngưng đan chế khí càng đối phong đạo tu sĩ có không nhỏ í t lợi cũng là dẫn tới không thiếu phong thuộc tồn tại b i ế n phó cương khung ma luyện tiềm tu trong đó liền bao quát trấn nam quận quốc trương chi c h ế t cựu tiêu thiên trải qua và cổ giấu kín không biết nhiều thiếu bí mật sẽ không có thể khó là con đường phía trước mong đợi đạo nhân ánh mắt lấp ló đ a nhưng g muốn trầm n đ ị tâm thần, trận nhất thầm từ tự thân hảo hảo nghiên cứu trận pháp nhất đạo, lấy lĩnh hội che hạnh. h đến, n đạo, cao đạo cái cứu lấp lấy đó sau một khắc h ắ n đột nhiên có cảm giác trong cơ thể huyền đàn cũng không hiểu rung động mà tại chỗ rất xa chân trời cũng đột nhiên nổi lên vàng sáng rực rỡ ánh sáng ép c h e một phương tựa như vô tận bắt n á c càng dẫn động thiên địa khí cơ đạo nhân hai mắt lập tức co rút nhanh sắc mặt cũng biến thành phá lệ ngưng trọng Nên tới, chung là tới. Chương 614, không nên như tới, tới. thế vi ch là chỉ cần mình một ngày không tìm chứng cứ đ ạ i đạo như vậy nhất định nhưng sẽ có kẻ đến sau chứng thực cái này hoặc làm ấy năm vài chục năm hoặc là trăm n g à n trợ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn những năm này âm thầm chỉ điểm hậu duệ tư chất lấy doanh thịnh đinh hỏa sản xuất tiến tới không ngừng xâm nhiễm thổ đức lục t á c vì chính là đề phòng kẻ đến sau dùng cái này đem thổ đức triệt để theo vì bản thân v ậ n vì đạt tới cái này một mục đích hắn càng là cải biến xâm nhiễm biện pháp không còn cực hạn đạo tác hàng trụ bên trên một điểm mà là đem tân hỏa ấn ký từ viên hóa dây tiến tới hình thành một chương to lớn lưới đánh cá một mực bao phủ tại đạo tác hàng trụ bên trên ở trong đó địa đức làm xâm nhiễm triệt để nhất một phương đạo tắc lại là đề phòng trọng yếu nhất trên đó tân hỏa lưới lớn cũng là nhất là chặt chẽ gần như bao trùm hàng trụ mỗi một tấc khu vực chỉ cần có ấn ký d ị động hắn liền có thể có cảm giác k i ê n bản địa tái đất vàng thì theo thứ tự kém chi lại miễn cưỡng bao phủ cái đại khái nếu là có huyền đan ấn ký d ị động coi như cảm giác không bằng địa đức rõ ràng cấp tốc thời gian lâu dài cũng có thể có chỗ biết về phần ngọc thạch hậu trạch hai đạo cũng không bị tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm cái kia nhiều lắm là chỉ có thể lấy tự thân ấn ký làm cầu đối tiến tới xâm nhiễm cái khác tồn tại ân ký mà làm không được giống cái kia bốn phép tính một dạng b ậ y l ư ỡ i lớn làm cảm giác bất quá như thế cũng đầy đủ ngăn cản huyền đan mười một chuyển phía dưới tồn tại chứng thực chính quả v ề phần mười một chuyển trở lên số phận rất nhiều còn có thể không chế phàm là số phận kém một chút cái kia đều chỉ có thể xâm nhiễm bộ phận ân ký mà không cách nào trưởng ngự hắn tính mệnh ngược lại còn có bại lộ phong hiểm cũng không biết cái này chứng thực người là cái nào tộc tồn tại bây giờ lại là cảnh giới c ỡ nào nhìn qua nam thiên dị tượng càng bằng bạc đạo nhân thì tháo nói nhỏ tâm thần vì theo chẩm định huyền đan ân ký hướng đạo thì hàng trụ bỏ chạy vì dự phòng hôm nay tình huống hắn nhưng là bất ăn bất mặt góp nhặt hơn ba vạn đinh hỏa vì chính là xâm nhiễm chứng thực đại yêu ẩn ký tại chỗ rất xa thanh huyền tử vi vi ngầm đầu nhìn về phía chân trời cái kêu b ả n g bạc dị tượng lại kết thúc vách núi đạo nhân b ó n g lưng ánh mắt không ngừng lấp lóe cũng nói không rõ là vui là bờn ngọc linh ngươi có thể chớ dạng này thắn thân tuy nói hắn hy vọng ngọc linh chết tốt gọi chu gia suy yếu từ đó hứng du báo tuần sư minh thủ cũ nhưng lại thế nào hy vọng vậy cũng không nên là dị tộc chứng thực chính quả như con kiến hôi đem xóa bỏ chết như thế nào cũng phải là đường đường chính chính giống như năm đó thanh vân t ử m ở dạng lực chiến tại giã làm người bên trong anh hảo đạo vực chu bình tâm thần đã xuất hiện tại tân hỏa ấn ký bên trên nhưng bởi vì ấn ký đặc tù ý nghĩa biết cũng là ở vào một cái cực kỳ vị dị trạng thái tâm thần liền giống bị c ư ơ n g ép cách ra trở thành một phần mỗi một phần lại bị vô hạn kéo dài xen lẫn dùng cái này chu m ậ t không mất đất bao phủ hàng trụ tầm mắt tự nhiên cũng theo đó biến hóa đồng thời dòm nhìn mấy ngàn chỗ địa vực cũng chính là huyền đan tồn tại thần hồn cường hành cái này nếu là đổi lại hạ tu chỉ sợ tâm thần trong nháy mắt liền hôn loạn từng dối chu bình chậm rãi từ ấn ký hiện hiện tâm thần lan tràn ở giữa cũng là đ e m địa đ ứ c các loại tứ phương hàng trụ thu hết vào mắt liền ngay cả trên đó nơi nào có huyền đan ấn ký đều gần như là nhất thanh nhị sở nhưng liền nhau ngọc thạch hậu trạch hai phe hàng trụ dù là cùng lộ ra ở đây liền tựa như đồng căn tương sinh cũng chỉ có thể mông lung trông thấy hắn tồn tại mà không cách nào dòm nhìn theo nội tình huống mà đây cũng là thiên địa đại đạo đặt thu chỗ chỉ cần không phải chấp trưởng đạo này chính quả vậy liền như cách sơn tương vọng cho dù là trưởng ngự một đạo đạo thai trí tôn cũng không cách nào dòm nhìn theo hắn đại đạo rõ ràng chi tiết chu bình có thể ngưng lộ ra ở đây dòm nhìn đạo tắc hàng trụ toàn bộ cái kia đều phải nhờ vào tân hỏa đạo ngân bằng không cũng chỉ có thể định cố một phương lấy miền đan ấn ngữ ki đến trong giếng q u a n thiên lại để ta nhìn sang đến tội cùng là bậc nào tồn tại chứng thực chính quả đạo nhân trầm giọng nói nhỏ thân n i ệ m cung thuận tân hỏa lưới lớn bao phủ tứ phương hàng trụ lấy cảm giác trong đó d ị động lại không đếm rõ số lượng hơi thở công phu hắn liền trông thấy địa đức hàng trụ bên trên có một hình thú ấn ki không ngừng chấn động càng thuận hàng trụ chậm chạp rơi xuống dưới hiện nhiên chính chứng huyền thuộc. hiếm thấy. phát nhất thú ảnh gào thét gào thét, cũng làm cho Chu Bình không khỏi kinh tại lại giác tồn đan đơn Ngược ấn trận trận cũng ngạc Cảm được là là là làm lát. gào gào Gấu đạo đậu, một ra ba ký. ký dù sao gấu thuộc thế yếu chỉ có cựu thú tộc dưới trướng có nhất tộc tên tuổi lớn hơn một chút cái khác tối đa cũng chỉ là huyền đan cấp độ tiểu tộc hiện tại đột nhiên toát ra một tôn chứng thực chính quả mà lại còn là thổ thuộc cái này để hắn không thể không suy nghĩ nhiều đừng nói là là cái kêu thổ man hùng tộc tồn tại là cường tộc đánh cược tranh chấp cho nên lúc này mới bị đẩy đi lên bình thường tộc yếu nếu là không có cường tộc vương tộc cho phép chớ nói chứng thực chính quả liền ngay cả huyền đàn cao chuyển cũng khó khăn tu thành lại còn bị hạn chế chư đạo không thể tu khả năng đủ đạt tới chứng thực chính quả tình trạng cái k i a hoặc là lúc trước g ầ n nấp không hiện hoặc là liền là cường tộc ngầm đồng ý dù sao cường tộc ở giữa cũng không hòa bình lẫn nhau cũng sẽ ngăn đường bức ép mà linh long nhị tộc đã đều chiếm đường đất một chi c à n g hướng còn lại chính quả ngư cầu cái khác cường tộc từ không có khả năng ngồi nhìn không để ý nhưng bản tộc tự mình chứng thực cực kỳ hao phí thời gian tích lực lại còn không công lãng phí thiên tiêu tục duệ chưa chừng liền ảnh hưởng phương diện khác cho nên tại tài nguyên có hạn thiên kiêu ít đ ỏi tình h u ố n g dưới vậy cũng là sai sử dưới trướng chủng tộc đi sửa dạng này không hưởng phí nửa điểm ký lực liền có thể ngăn đường tiền đồ càng nhiều một tôn thông huyền tôn vương cớ sao mà không làm cũng chỉ có trong tộc c h ắ c tuyệt thiên kiêu lâu đ à o lại tài nguyên cực kỳ hùng hậu đó mới sẽ nghĩ đến đem tất cả chính quả đều s i ế t trong tay mà như thế tình huống cũng chỉ có lòng linh hai tộc có thực lực này tâm thần lại cảm giác chỉ c h ố c lát lại từ đất vàng yên bản các cảm giác được ấn ký di động mà địa tái bình tĩnh không lay động chu bình trong lòng lập tức hiểu rõ xem ra chỉ là tôn huyền đàn cựu truyền đại yêu Không không không không không không t ì nhưng giờ phút này tại mảnh sơn hà này một góc lại có một tòa cao trăm t r i n g thần bí sơn nhạc đứng ngưỡng dốc đứng minh nga thần dị khí cơ hùng hậu cường hành chấn động minh ngông trong đó cẳng có một ngạc thú giống ầm ầm rung động cũng là dẫn tới bảng bạc địa mạnh quần quần hiền uy mà theo lấy thời gian trôi qua sơn nhạc khí cơ cũng càng kinh khủng ép tới đại địa v a n chấn thiên khung dần dần đảm mà tại cương khung bên trong lại có mấy tôn con thú khổng lồ chiếm cư hoàn ngũ thân thể đều trăm trượng trí cự giữ tợn kinh khủng hoặc thao thiết tác thú hoặc khôi nô g kim cương hoặc là báo hổ các loại cự thú mặc dù những tồn tại này khí tức nội liễm c ô n g hiện nhưng chỉ vẹn vẹn là đứng sừng sững ở cái kia cũng đủ để cho người sống sợ hãi vạn tộc kính sợ mặc dù cự thú tộc nội bộ cực kỳ hỗn loạn các tộc các cứ liền ngay cả hai đại cường tộc đều đối chọi gây gắt thường xuyên bởi vì cương vực lợi ích mà chém giết đại chiến đại lực kim cương hai tộc nội t ì n h nông cạn lại để cho cái này hỗn loạn liên minh dị thường kiên cố dù sao long linh hai tộc thực lực mạnh mẽ truyền thừa rất rộng hậu duệ thuộc tộc không chỉ có số lượng khổng lồ c à n g có không thiếu chấp trưởng chính quả tôn vương tồn tại nhất tộc huyết mạch có thể chấn minh ông vũ tộc mặc dù huyết mạch phải kém hơn một chút nhưng hắn tiên thiên bay lượn thiên c u n g thiên hạ cầm điệu vũ thuộc đều là hắn chỗ ngự có thể tự chiếm cứ một phương bá chủ chủ tịch vị trái lại p ệ thiên tha thiết đại lực kim cương hai tộc mặc dù tôn tổ cũng vì đạo thai trí cường nhưng tài tình thiên tư có hạn lại tiến g a khổ mà huyết mạch cũng không giống lòng linh hai tộc như vậy bá đạo khó mà phạm vi lớn kéo dài thì càng đ ừ n g vọng tưởng tộc duệ như thế nào cường đại đối v ê i n m ô n g vạn tộc cũng khó có tiên tiên thống ngự uy hiếp so với long tộc cũng c ô bằng lúc này mới không thể không báo đoàn sửa ấm mà một chút vương tộc không muốn huyết mạch là lòng tộc chỗ sâm tộc đang biến thành lòng trúc phụ thuộc lúc này mới ném mà lao tới cũng nguyên nhân chính là như thế mới xuất hiện chư tộc chung làm một yêu hộ đạo quỷ dị tình huống đương nhiên cũng có một chút vương tộc tình huống đặc thù giống như thiên hộ nhất tộc đầu nhập vào linh vũ hai tộc vô dụng hạ xuống long tộc là tử lộ Cái không á c cường tộc cũng k h đ ồ nghĩ ý, mà đầu n ậ tới chúng ta tồn tại tung hoành minh nông g vệ nghệ tiên niệm hôm nay lại muốn vì cái này ti tiện sâu kiến hộ đạo bên cạnh một tôn xích hồng tranh thú nghe vậy cười nhạo nồng đậm huyết tinh từ cổ họng tuần ra cũng là ngưng làm phi hồng sương mù dày đặc trụm anh ngươi vẫn là cần ngôn chút đi nếu là cái này man hùng thật chứng được chính quả cái k i a chúng ta còn muốn tôn gọi một tiếng đại vương đến lúc đó coi như đem ngư ơ i diện s ạ c h đi ngươi tộc lao tổ cũng khó khăn lấy thuyết pháp nghe được câu này cái k i a hắc hổ đại yêu cũng trầm mặc chỉ có cường hành khí cơ dung chuyển t h ổ man hùng tộc chỉ là một phương t i ể u tộc cái này gấu thuộc có thể tu đến huyền đàn t i ể u chuyển vậy cũng là bởi vì cựu thú tộc liên minh sợ long linh hai tộc tại đường đất làm lớn cho nên mới ngầm đồng ý hắn tu hành nhưng cựu thú tộc đối nó trợ lực cũng giới hạn ở đây nhiều lắm là liền là lại cáo chi đạo thống kiến kỵ cho nên man hùng mới tu ba cái lý tính tương đối thân cận đạo tác càng có địa đức cái này nghiêm bị v ề phần muốn các tộc móc ra một điểm tài nguyên trợ thế vậy cũng là mơ ngộng á o huyền hộ đạo tự nhiên cũng không ngoại lệ các tộc đều là chỉ phái vị huyền đan cựu chuyển đến xem mà không một tôn yêu vương đích thân đến bất quá từ lần trước chị phong long vương chứng thực chính quả gặp sĩ âm t h ầ m t r í mệnh vũ hai vị đạo chủ tập kích t ứ lại cường tộc cùng dưới trướng chư tộc cũng đều có đề phòng các nơi yêu vương gần nhau chị phong linh lại hai vị long vương càng là tại m ì n mông tuần sát âm thầm đạo tổ t ư vọng còn muốn tập sát từ khó thành cũ hai yêu lắng lại sau khi bên cạnh một tôn bộ dáng cực kỳ dữ tợn kinh khủng thao thiết cự thú lại là trèo trọc gầm nhẹ thanh giã vậy ngươi cảm thấy cái này man hùng là có thể thành tựu chính quả trước t i a cái kia đỏ tranh hung thú nghe vậy khẽ giật mình thân n i ệ m cảm giác phía dưới sơn nhạc khí cơ biến hóa chỉ phun ra mấy chữ thanh giã ngum ộ i khó cảm giác đại đạo huyền diệu trước t i a cái kia hắc hổ đại yêu cũng là như thế trầm mặc không nói g h mắt không muốn tương vọng năm đó nguyên trường không đám người nhập thú vực đại khai sát giới tàn sát chư tộc cuối cùng càng là toàn thân trở ra làm hại cự thú tộc hổ thẹn mặc dù nó tộc cường giả tranh giác ù n g ám viên hộ tộc hộ lệ cũng không bởi vậy bị phạt nhưng sau đó trong bóng tối cũng bị liên minh trách tội bị buộc p h ả i đến c h ấ n thủ mênh mông cuối cùng cũng là vẫn lạc tại cùng lòng trúc giữa c h é m giết như thế thù hận mới đi qua không hơn trăm năm sau bọn chúng như thế nào lại quên mất gặp tình huống như vậy cái thiêu thao thiết cự thú cười nặng một tiếng thần nghiệm liền kết thúc ở dưới phương mênh mông hiển nhiên không thèm để ý chút nào còn bên cạnh tôn này đại lực kim cương cũng đồng dạng là như thế h i ệ n ngạo khinh miệt chính như trụ v a n đối chứng thực man hùng thái độ m ư t dạng Cự dù sao cái này mênh mông ặ c c dù h tuy bao n g la nhưng cương bực cuối cùng cũng có số chỉ cần rời cự thú liên minh cái tia coi như tôn làm vương tộc cũng đều đem không địa có thể lập tình cảnh càng là sẽ trở nên cùng thiên hộ tộc một dạng Về p h một, không không một tiếng vang à thật lớn đột nhiên bộ pháp sơn nhạc chấn động đại địa oanh minh tại chỗ rất xa đại hà cũng vì đó sôi trào tàn phá bừa bãi chút xuống lan tràn mênh mông trùng điểm chỉ gọi phản tục sinh linh khó khăn mất mạng mà cái này thê thảm một màn không có dẫn tới thiên khung chúng yêu ánh mắt nửa điểm vận sóng vẫn như cũ như vậy băng lánh vô tình chỉ là nhìn về phía phía dưới thần dị sơn nhạc lúc hiện hiện một chút n g h i hoặc dù sao bình thường chứng thực chính quả chỉ cần chỉnh hợp tự thân đạo hạnh tính mệnh hợp nhất vậy liền nên hiện thân cầu đạo nhưng cái này man hùng đều hiện lộ đạo uy hiển nhiên dung đạo là một cái kia vì sao vẫn chưa xuất hiện nhưng còn không đợi chúng yêu suy nghĩ nhiều cái kia sơn nhạc nguy nga liền bỗng nhiên nổ bể ra đến h à n quan minh h u phô thiên cái điệm trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ thiên đ i ệ hoàn vũ cũng bị quần quản chọc dị tượng ép tre giống như quần quận b ù i màu vàng g i ả thiên bốn cảnh mất ánh sáng không phân ngày đêm một tôn khổng lồ gấu thuộc đạp lập giữa thiên địa hoàng hạt thân thể chừng cao mấy chục trượng bộ dáng t h u c ạ n h dữ tợn hai mắt màu đỏ tươi minh trọng bàng bạc yêu uy c h ấ n đãng m ê n h ông càng có vô số đá rắn đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng tầm mắt nhìn tới bao la đại địa tự a như là s ô i trào điên cuồng dung chuyển kinh khủng khí cơ quét sạch tứ phương quay đến bốn cảnh khó yên quần quần khí cơ quét sạch thương trọng hướng về nơi xa không ngừng rút lui trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cái k i a gấu thuộc tồn tại ngửa mặt lên trời gào thét thú trào chấn đạm liền tựa như trèo lên l ê n d a i hướng về hoàn vũ chỗ lộ ra đánh tới mỗi tới gần một điểm hắn k h í tức liền tăng gọn một điểm trong cơ thể đạo hạnh tính mệnh từ lâu d u n g hợp là một giờ phút này đang liên cùng cùng đại đạo giao hội thuế biến kinh khủng đạo huy đấu đá m ê n h ngông t r ự c khiếu bốn cảnh tồn tại kinh hãi tại m ê n h ngông giữa hư không càng nắm chắc hơn c ố đạo niệm rủ xuống nhìn ở đây lấy giò ngắn minh rầm rầm gấu to liên tiếp tung đạn ép tới thiên đ i ệ rúng động hư không cũng bắt đầu sụp đổ bỡ tan cái tia nguyên bản còn xa mà tương vọng chủ yêu giờ phút này cũng là bị đại đạo vĩ lực tác động đến đến thân hồn dúng chuyển phát thân khó ổn không thể không hướng tại chỗ rất xa điên cùng trốn chạy nhưng tại hạ m ộ t khắc nguyên bản tình thế còn tấn m á n h gấu to thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ, tựa như là vô hình vĩ lực từ trên xuống dưới đấu đá ép tới nó lại khó hướng về phía trước ngang nửa phần thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt t h ầ n sắc dữ tợn hoảng sợ chợ t đ ố n g nhiên nổ bể ra đến huyết n ụ c p h á tán thật mẫn diệt chỉ có một tiếng thê lương thú giống tiếng vọng tà tê ka bàng bạc đạo uy tùy theo chút xuống tiên đ i ệ quét sạch min ngông tư phương đủ loại dị tượng lộ ra min ng d ã y núi đột ngột từ mặt đất mọc lên trung điệp ngăn cách giang hà c u ầ n c u ộ n khí cơ tàn phá bừa bãi chương sáu trăm mười sáu sao mà buồn vệ chương sáu trăm mười sáu sao mà buồn v y bụi màu vàng đ ầ y trời oanh tập thổi đến thiên địa ảm đ ã m ấ t huy cẳng có sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên trần trụi đa r ắ n đứng sừng sững các phương lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tàn phá bừa bãi toàn bộ mênh ô n g vàng bạc khí cơ lan tràn g ra cũng là ngưng làm đủ loại dị tượng doanh thịnh nơi đây huyền d u về phần rủ súng nhìn ở đây tôn vương đạo niệm tại xác định man hùng cự thú thân tử đạo tiêu về sau giờ lại ở trong quá trình này có mấy liền nói niệm còn chạm vào nhau trải qua dẫn tới thiên khung vân tiêu dung chuyển càng có cười nạo nói âm chuyển đến giống như long â m lại như tiếng do h g ũ mà tại thú vực nội địa cũng có dị động bộc phát bạo động đạo bị quét sạch h o à n v ũ c ự thú liên minh ngầm đồng ý man hùng đại yêu chứng thực chính quả bản ý liền là không muốn long linh hai tộc tiếp tục lớn mạnh miễn cho hắn xuất hiện mới đạo chủ dù sao một khi long linh hai tộc xuất hiện mới đạo thái trí cường cái kia là chỉ hoan thế giới tấn thăng liền tuy nói ê cựu thú liên minh có ba vị trí cường giả nhưng thực thiết thú tự phong giới vực không ngoại giao sự tỉnh còn lại hai tộc cũng là bao đoàn sửa ấm mới liên thủ muốn tan giã đánh tan tất nhiên là cực kỳ dễ dàng đây cũng là vì sao lực đạo trí tôn có hy vọng tiến thêm một bước chống lại lớn nhất không phải người bên ngoài ngược lại là vệ thiên thao thiết tộc thôn vệ đạo chủ nguyên nhân chỗ hắn chính là sợ lực đạo tôn thành tựu đạo tổ cảnh giới liên hợp thực thiết thu tộc cũng đủ để cùng cái khác tam tộc đặt song song mà trái lại đưa nó làm kéo dài thế giới tấn thăng phế tử c h ấ n sát đi mà bây giờ c ự thú liên minh vũ tộc p h ò n g bị lòng linh hai tộc mưu cầu đường đất nguyên nhân cũng cũng là như thế dù sao mặc dù long linh hai tộc lập tức đều là chỉ trưởng ngự đường đất thứ nhất chi nhánh nhưng cổ hoang yêu vương liền bị c h ấ n áp đang ngủ say mà đường đất một cái khác trầm luân không hiện địa tạng đó cũng là bị chư tộc chỗ ách không hiện cái này nếu là không để phong chút chưa chừng liền không thể ngăn cản bất quá coi như chứng thực lại nhanh từ thứ nhất chính quả tu đến trưởng ngự đại đạo một nửa cũng không có khả năng c h ư ớ c mắt mà thành dù là năm đó thiên mệnh gia chỉ nồng đậm đến g i ậ n sôi kiếm tôn hắn đang lâm đạo thai cũng hao phí mấy trăm năm lâu chớ nói chi là đường đất hai vị này tôn u vương chỉ có thể chậm dãi khổ tu tự nhiên cũng không có như vậy bất thiết coi như lần này ngăn cản không thành cũng có thể mưu đồ lạc từ cái khác còn nhiều thời gian quả nhiên là phế vật liền nói đồ đều tu không biên mãn không công chậm trễ chúng ta cái k i a thao thiết c ử thú tập lướt lên trước thần nghiệm quét cướp mênh mông đem giữa thiên địa tiêu tán bảng bạc thổ tính khí cơ thu hết vào mắt lại phát g á c đất bảng k một, một bên thứ hai khôi ngô đầm c kim cương ông thanh như sấm khổng lồ cánh tay bỗng nhiên bung lên liền có vô hình cự lực đem trước mặt c u ầ n quận khí cơ câu trói trong lòng bàn tay ngưng làm một viên hoàng hạt pha tạp thổ tính khí nguyên cái tia thổ man hùng tộc giao cho phía dưới đi làm liền tốt nghe được câu này cái tia thao thiết cự thú cũng lắng lại một chút ánh mắt hành o vọng đứng sừng sững bốn phía mấy tôn đại yêu nghiêm nghị gào thét ta hiện tại muốn đi trước v u a u i ê n vực các ngươi đều bị đại minh chỗ triệu là ta giới trướng cho các ngươi một ngày thời gian dàn xếp trong tộc sự vụ minh nhật lúc này đến v u a u i ê n vực lĩnh mệnh dứt lời hắn liền cùng kim cương hóa thành hai đạo minh cầu cổng thảng độn đông b ắ t chỗ mà thanh giá các loại tồn tại thì như bị xét đánh đều là trầm thấp không nói thật lâu qua đi cái kia đỏ tranh tộc thanh giá mới phát ra một tiếng d ê n gì giống như tả dương dự dư quang hướng tộc đàn chỗ rơi đi cái khác mấy tôn cũng là như thế bây giờ thế gian chấp trưởng xong chính quả tôn vương tổng cộng có ba tôn trong đó ngoại trừ triệu thể tiền đồ đoạn tuyệt bên ngoài còn lại hai tôn đều là đạo t h a i có hy vọng bây giờ càng là lấy minh mông sơn hà lạc ụ c diễn hóa đại đạo t r í lý lấy dòng trí cường cái này tự nhiên bị cái khắc cường tộc chỗ trung ăn càng bởi vậy buộc phát rất nhiều đại chiến mà v ô a huyên b ự c làm ngao ảm diễn đạo chỗ thì càng là trọng yếu nhất mấy trăm vị tướng cấp tồn tại lộ gia định một phương càng ngày không ngừng nghỉ địa đại chiến cái này không chỉ có là ngăn cản lòng tộc cường đại càng là lấy tướng cấp vẫn lạc làm đại giá hôn luận vua u y ê n vực khí cơ tốt gọi tôn này long vương không thể nào cầu đạo. bọn chúng mấy tộc bởi vì này bỏ mình không thiếu cừng giả ngày xưa tranh giã hộ lệ liền cũng là tại cái tiệ phương thiên địa vất lạc mà bây giờ lại là đến tiên bọn chúng lại như thế nào không được u y ệ t thậm chí tôn này long vương chỉ cần một ngày không dứt nơi đây chém giết liền nhất định định thế h ó đ ư ờ n g long vương bốn ngàn thọ tuổi hao tổn đâu chỉ ngàn năm nếu là tôn tổ có hại truyền thừa đoạt u y ệ t vậy chỉ sợ là cả tộc đều sẽ bởi vì này diệt vong nhưng coi như minh bạch đạo lý trong đó bọn chúng những ngày vương tộc cũng chỉ có thể tòng bệnh mà vì tộc d ệ thì càng chỉ có thể nhận bệnh nô t i ệ u tộc lấy lao tới quân quận đại thế mặc dù phồn thịnh nhưng sinh linh như số cầu tiểu tộc như cỏ rác tung là cao quý tôn vương cũng túi đầu từ chi chỉ có trí cường giả chu toàn sao mà bật vậy mà theo chúng yêu rời đi cả phiến thiên địa chỉ có lưu lại đạo vi tàn phá bừa bãi lấy đem ánh mắt đi tới hết thẻ cỏ cây chim thu ép diệt đem sơn hà tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi thiên cung băng liệt t i ê n lặng tuyệt sinh biên giới tây nam cảnh đạo nhân xếp bằng ở trên b m c h núi chậm rãi mở ra hai mắt dọc rãi kim hoàng min huy trợt l o ạ lên liền có bảng bạc hoàng h ạ khí cơ quần u ậ n hiện thị rõ hùng hồn t ổ tính mà ở tại trong cơ thể thì nhiều thứ nhất thiếu thốn hơn phân nửa hư hảo ấ n ký càng c o thu giống l ẩn ẩn chuyển ra chính là cái kêu man hùng đại yêu địa đức ấ n ký chỗ tâm thần chìm cảm giác trong cơ thể ấ n ký cảm giác đạo nội hàm rất là yếu đuối đạo nhân cũng không khỏi thì thảo ngôn ngữ ba mươi n g h n linh hỏa lại chỉ đổi nửa thì không đóng dấu nhớ cũng không biết là thua thiệt là lửa chương sáu trăm mười bảy chứng đạo chi bí chương sáu trăm mười bảy chứng đạo chi bí đem cái này không c h ọ n vẹn ân ký phong tồn thức hải đạo nhân tâm thần vì theo ngưng định trong lòng thì nổi lên mới tại đại đạo không gian phát sinh đủ loại cái kêu man hùng đại yêu chứng thực chính quả thất bại kỳ thật nghi c ũ ngược không kém không phải là hắn gây nên, mà là đạo đi quả thực chút, dù là tính mệnh hạnh hòa hợp một, cũng gánh chịu nên, tận cũng gây quả đi là là là mà một, đạo đạo đ dù thổ thân tử tiêu tràng. chính hạ đức, đạo cuối cùng cái Ngược quả, mới rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngược lại là hắn thời điểm then chốt luyện hóa một tay lúc này mới bảo vệ bộ phận ấn ký cũng coi là lưu lại cái k i ê u man hùng đại yêu trên thế gian một điểm cuối cùng b ế t tích xem ra cái này đinh hỏa xâm nhiễm tiêu hao s á c thực to lớn vẹn vẹn chỉ là ba đạo thì liền tiêu hao nhiều như thế sau này không nhiều góp nhặt một chút thật đúng là không tốt phòng bị kẻ đến sau lúc ấy tại đại đạo không gian bên trong hắn thông qua tân hỏa l ư ớ i lớn cảm giác được man hùng đ ạ i yêu thứ ba ấn ký chỗ thừa dịp hắn c h ì m bên d ư ớ i chưa triệt để hợp đạo thời khắc bất kể đ ạ i giới địa dùng đinh hỏa cưỡng ép xâm nhiễm gần như chớp mắt mà thành khiến cho cái kia man hùng dù có nhận thấy nhưng lợi ý thức thanh minh thời khắc tính mệnh cũng đã bị chu bình chỗ ngự lại tại chu bình ảnh hưởng giới hết thể như cũ lúc này mới có lúc sau chứng thực một màn mà chu bình sở dĩ để hắn chứng thực c h í n h quả nguyên nhân cũng rất đơn giản thứ nhất chính là vì đem đến từ mình chứng thực góp nhạc kinh nghiệm dù sao đột phá yếu linh coi như viết lại kỹ cả cũng cuối cùng có ngăn cách lại há có thân lâm kỳ cảnh t ỏ a vọng xem nói tới đến trực tiếp rõ ràng húng chi yếu l i n h có được thì càng muốn chân quý cái này kiếm không dễ cầu đạo cơ hội tốt nhiều tích lũy kiến thức mới có thể cầu đạo chu toàn thứ hai liền là diễn cho v ạ n t ộ c nhìn dù sao cái kia man hùng đã yêu đều có thể vượt qua thông huyền bước đầu tiên về tình về lý đều nên bước vào bước thứ hai cái này nếu là im bặt mà dừng cái kia ngược lại là to lớn sơ hở hắn bản ý cũng liền tại man hùng gánh chịu chính quả thời khắc lại ảnh hưởng tâm thần để hắn thất bại bất l ạ nhưng chưa từng nghĩ hắn cũng còn không có bắt đầu ảnh、hưởng. cái này m a n hùng đại yêu trước hết một bước nhận không ở bỏ m ì n h đại đạo ngàn năm đạo hạnh tận tán thiên đ ị a mà cái này địa đức ấn ký cũng là chu bình là bán hồi t ổ n thất lúc này mới từ đạo tắc hàng trụ bên trên cường luyện xuống cũng chính là vẫn lạc dị tượng nhất định phải to lớn đủ để ảnh hưởng một phương thiên đ ị a nhất định phải có ấn ký tiêu tán thiên đ ị a không phải hắn không phải đem m ặ t khác thứ ba đạo tắc hoàn chỉnh vô khuyết mang tới không thể mà đây cũng là cái kia thao thiết đại yêu ỉ lại cấp bách tại cảm giác thiên đ ị a p h á t giác địa đức khí cơ khách q u ă n có chút yếu đối nguyên nhân chỗ đem thức hải bên trong ký ức từng cái trải bớt nhất là man hùng kiểm chứng đủ loại. đạo nhân trong mắt cũng không khỏi nổi lên mình s á n tinh mang cái này chứng thực chính quả quả nhiên là huyền diệu khó l ư ợ n g đợi n g à y sau chứng đạo sẽ không có thể khó dùng cái này chấp trưởng hoàn chỉnh t h ổ đức tại hôm nay trước đó cho dù có triệu đình cái này một con đường hắn đôi chứng thực chính quả cũng vẫn như cũng là kiến thức l ừ a đời rất nhiều đều chỉ giới hạn trong suy đoán chớ nói chi là đạo hạnh cùng tân hòa c ũ n g chứng hợp mà thành tựu hoàn chỉnh tôn vương nhưng trải qua hôm nay chiến dịch chính mắt thấy man hùng đại yêu kiểm chứng toàn bộ quá trình cũng làm cho hắn trong lòng đủ loại bí ẩn sạch sành xanh k h ô g c n liền tựa như bác khai vân vụ mỗi ngày minh ấn ý chìm xuống thẳng đến đại đạo căn nguyên lại cùng giới mệnh hợp tan ngưng làm thật dùng cái này gánh chịu chính quả thật mạnh thì chính quả nhận định thật yếu thì thân tử đạo tiêu đạo nhân trong miệng nói nhỏ cũng là càng kích động chợ ý thức liền xuất hiện tại tính mịch m ê n ngông đại đạo không gian vô số hàng trụ đứng sừng sững trong đó phát ra vĩ nạn đạo uy chấn động này phương thiên niệm chu bình không có ngóng nhìn cái khác mà là ngắm nhìn trước mặt thổ đức sáu trụ ánh mắt ngưỡng vọng thẳng lên sáu trụ kéo dài vô cùng tận tựa như thẳng đến đạo vực chỗ sâu mà hướng phía dưới cuối nhìn cũng là kéo dài vô cùng tận thẳng đến tối c ă n chỗ như thế tình huống cũng không chỉ là thổ đức lục tác mà là cái này đạo vực bên trong tất cả đại đạo vô luận bọn chúng là trụ là hằng hoặc là cái khác đủ loại đều không nghèo vô thận khó tìm căn nguyên mặc dù trông không đến đạo tác hàng trụ cuối cùng nhưng quan sát qua man hùng chứng đạo h ắ n tự nhiên minh m ạ n h đại đạo có thận mà cái kia cuối cùng chỗ cũng chính là đại đạo chính quả cái gọi là thông huyền ba bước kỳ thực liền là tu giả đem tự thân tính mệnh đạo hạnh đều hòa làm một thể làm t h ậ t nếu thật tính cường đại liền có thể dẫn tới chính quả như thế cái này đặt ở như thế cái kia chính là đại đạo như thế tu giả lên trời lấy nhận chứng quả vị Mà chìm là đặt đạo đàn định, đến hết thẻ thẳng trụ ở vực, cái chính chịu căn nguyên, cùng cái kia chính gánh kia dưới kia kỳ phía huyền hàng ấn xuống nguyên, quá ả tương thừa hợp nhất, như thế phương trèo lên tôn như phương vương lên hợp ghế. q u trình này có thể là cực kỳ dài lâu cũng có thể là là chớp mắt t ứ c h à n h như thế nào đều là tại thật man hùng đại yêu bất quá cựu truyền đạo hạnh châu ngưng chân tính chỉ miễn cưỡng đạt tới nhận đạo m ô n hạng cho nên tại ấn ký tung tích thời khắc là đại đạo lý tính chỗ cọ rửa trực tiếp mẫn diệt không còn đây cũng là làm gì lên trời thời khắc đột nhiên cương ngừng lại vận c u y ể n thiên đ i ệ thật điểm này kỳ thật chu bình trợ giúp cũng không lớn dù sao đây chính là tường chuyển rất rộng thông huyền bước đầu tiên há lại sẽ không rõ chân chính thu hoạch to lớn kỳ thực là huyền đa ấn ấn ký chìm xuống nhận đạo mặc dù tân hỏa đạo ngân xâm nhiễm đạo tắc là đặc thù tồn tại nhưng xét đến cùng hắn cũng là chứng tại đạo tắc bên trên ấn ký chỉ là ẩn nhi bất hiển thôi cái kia chứng thực chính quả h ắ n tự nhiên cũng có thể cùng cái khác ấn ký một dạng dung hợp tính mệnh ngưng luyện tật h cho đến t r ầ m định hàng trụ căn nguyên cùng chính quả tương thừa hợp nhất lấy chứng hoàn chỉnh tôn vương mà trong quá trình này chỉ cần ngăn chặn tân hỏa đạo ngân không để cho để dù n thiên địa tượng, càng không để cho hắn ngưng tụ khí cơ. Cái kia bằng vào ẩn nhi bất hiện điểm này, liền chưa chắc không thể man thiên quá hải, lừa qua mênh mông tụ tụ bất thể tộc. cho khí chưa chắc hải, cái kia điểm địa để dị lừa qua d cơ, vào quá bản sao coi như tôn vương có thể thông qua quan sát đại đạo biến hóa dùng cái này suy đoán người khác đạo hạnh nhưng cách đạo như cách sơn tất nhiên là không cách nào dòm nhìn theo bên trong tình huống thực tế mà tân hỏa đạo ngân vì hắn chỗ che lấp ẩn nhi bất hiển cái kia cái khác tồn tại coi như quan sát đại đạo cũng chỉ có thể trông thấy trong đó thứ ba như thế vì đó chỗ ngự cũng liền sẽ chỉ coi hắn là nửa tôn vương mà không phải hoàn trình thủ nước t i chủ đến lúc này hay đi cái kia giấu kín nhưng chính là không phải nhất chuyển nhị chuyển mà là đủ để chấn s á t một phương thực lực cường đại còn không thể vui vẻ cái này cuối cùng chỉ là nhìn một lần còn không xác định đến tột cùng có thể hay không thành vẫn phải lại quan sát mấy lần nhiều hơn nghiệm chứng mới được cái này chứng đạo đủ loại cũng muốn biên soạn thành sách ngày sau tộc nhân cầu đạo cũng có thể có cái tham khảo chương sáu trăm mười tám lại chờ một chút đi chương sáu trăm mười tám lại chờ một chút đi mặc dù man hùng đại yêu chứng thực chính quá thất bại thân hồn câu diện ngoại trừ một chút khí cơ quần quận tiêu tán liền không còn gì khác nhưng tin tức này chuyển đến nhân tộc cương vực lại là để một đám đường đất thế lực sợ hãi nhất là chu gia loại này quật khởi bất quá mấy trăm năm thế lực mới thì càng là sợ hãi rất lo dù sao quật khởi thời gian ngắn ngủi liền mang ý nghĩa kinh lý cho dù là có ngàn v ạ n điện tịch đ i chép đối rất nhiều chuyện cũng khó có chuẩn xác khái niệm mà lần này man hùng đại yêu chứng thực chính quả cái kia chính là cho chu g i a một cái t r ọ n quyền gia tộc trên dưới đều vì đó thanh tình một khi man hùng chứng được chính quả cái kia t h ổ đức đem thiên cổ có chủ mà tự mình đạo thống lại chủ là thổ thuộc, càng có hai vị trần quân tu hành đường đất tính mệnh là hãn chỗ ách suy yếu có thể nói là ngay tại thành bại ở giữa như thế v u n g hiểm nguy cơ đang ở trước mắt cái này khiến chu cảnh hoài các tộc người làm sao không sợ h a i lo lắng cũng nguyên nhân chính là như thế chu cảnh hoài các tộc lão cũng là thương thảo không biết bao nhiêu hồi đem ra tộc chỉnh thể phương hướng phát triển đều cải biến một chút đầu tiên liền là truyền thừa phương diện không còn đại lực h u y n h hướng đường đất nói đúng ra là không còn đại lực hoàn thiện t h ổ đức tương quan truyền thừa tạm thời bảo trì hiện trạng ngược lại mưu cầu cái khác như ly hỏa khí kim mây phòng lôi các loại con đường như vậy trong tộc truyền thừa trăm hoa luôn l coi như một đạo hao tổn gia tộc cũng không trở thành không gượng dạy nổi suy yếu bị thua đường cắt thuộc địa b u một đạo cái tiêu cổ hoàng tôn vương còn chấm luân bất tỉnh lại hắn chỉ chấp trưởng nửa cái chính quả không cách nào khống chế toàn bộ đạo thống mà chu gia bây giờ cũng tới gần man liêu đại mạc được t r ờ i ưu ái chi cơ hội tốt tự nhiên cũng làm cho đường cắt thành gia tộc tiên về thứ nhất đương nhiên cái này phía sau tránh không được chu mình thuận thế mà t r ợ tìm thật kỹ kiếm minh h ú t tộc các loại ngày xưa di tích trong lúc nhất thời không thiếu chu gia từ đệ lao tới đại thang bộ cương bực tới nay tập cắt vàng khi cơ nhu cầu đường cắt bảo vật hai nhà tình nghĩa cũng theo đó càng chặt chẽ chỉ hạ bách tính liên hệ v ă n g lai c h u y ệ n thông ra thì càng là tấp nập phát sinh tạo nên từng đoạn giai thoại đảo mắt mười năm trôi qua tây nam địa vực hoàn toàn như trước đây địa an ổn thái bình biên cảnh chậm chạp bên ngoài mở đất các nơi bồng bột phát triển tu sĩ anh kiệt như măng mọc sau mưa liên tiếp nhẫn lên tiên tộc đạo phái thì càng là san sát sơn h ạ tại như thế tình hồ dưới các phương quận quốc chỉ hạ phạm nhân tự nhiên cũng tấn manh tác gọn rời núi dễ biển hóa trùng điệp là quê quán bốn cảnh đều phồn binh h ư n g thịnh cũng làm cho những người kia đạo tu sĩ được ích lợi không nhỏ mới bị đều tu đến hóa cơ đình phong có thể chấn tre chở một p ư ơ n g chỉ là mặc dù tình thế phồn thịnh dân trào nhưng ở mười năm này ở giữa tây nam nhưng không có xuất hiện một vị tân tấn chân quân chỉ có mênh mông nhiều bà khu khí cơ mở m i ệ n g chi địa lấy cảnh thế người minh ngọc đô nhàn thụy đình chu hy việt đứng sừng sững ở khúc mép nước ánh mắt thâm thuy không gợn sóng yên lặng ngắm nhìn dòng suối dốc rách chạy xuôi càng thỉnh thoảng nhặt lên ca ăn lấy bôi nấm c á thuộc mà ở tại đỉnh đầu kim hoàng dòng lũ quần quận quấy động hàng quan g dị sắc tựa như nước canh s ô i trào ẩn ẩn càng là có thể từ đó trông thấy một phương hư h o thiên đ i ệ quân tốt đứng vững làm thao luyện cái kêu bàng bạc nhân đạo dòng lũ giống như kinh mà hư hảo thiên địa thì như vô ngân hải u y ề n bốn phía kim hoàng khí cơ đ i ê n cùng chút xuống trong đó làm tư trắng năm đó hai nhà chia cắt thực viêm thiên di tích mặc dù giới v ự c hao tổn nghiêm trọng nhưng còn thừa cũng vẫn có phương viên hơn trăm dặm c h i cự chu gia chiếm trong đó đ ầ u to đoạt được rất là dồi dào thế là liền chia ra làm ba sáng lập ra tam phương bí cảnh mà nhân đạo bí cảnh liền là trong đó lớn nhất một phương trong đó cương v ự c có phương viên hai mươi bốn dặm so với một thành đều muốn bao la mấy lần đủ để dung nạp mấy chục v ằ n g người bất quá giờ phút này trong đó lại là chỉ có hơn sáu ngàn chúng đều là nhân đạo binh vệ đây cũng không phải chu hy việt không muốn tàng binh càng nhiều mà là vun trồng một người đạo binh vệ hao phí thực sự và lớn không chỉ cần phải đại lượng nhân đạo s á u khí lấy cung cấp hắn tu hành càng phải luyện chế tương ứng áo giáp pháp khí lấy cung cấp hắn thúc đẩy hắn đại giới so với vun trồng một cái chính thống tu sĩ còn muốn to lớn cũng chính là trấn nam quận quốc nghiêm ngặt trên ý nghĩa nhân đạo tu sĩ chỉ có chu hy việt chu tu tắc hương lê ba người những người còn lại đạo trúc quan đều là phụ thuộc thực lực làm quan ấn cố định không cách nào tự mình đề cao mấy triệu bách tính nhân khí đều là chỉ vì ba người thúc đẩy nếu không có như thế chu hy việt cũng nuôi không ra cái này sáu ngàn người đạo binh vệ đến cũng không biết vị k i u nhân hoàng bệ hạ khi nào mới binh phát ra giã thanh niên thì thào nói xong giữa lông mày cũng nổi lên một chút sầu ý tuy nói nhân đạo binh vệ miễn cưỡng cũng coi là nhân đạo tu sĩ nhưng phần lớn cũng liền cấp độ lượt ý thọ nguyên có hạn chỉ khó khăn lắm một trăm hai mươi trở mà từ hắn bắt đầu vun trồng nhân đạo binh vệ đến bây giờ đã có lâu đến mấy chục năm cái này mang ý nghĩa sớm nhất một nhóm người đạo binh vệ thọ nguyên đã qua hơn phân nửa đồ hao tổn tuổi tác mà triệu thanh một ngày không bại lộ nhân đạo binh vệ chỉ có thể như vậy giấu kín bí cảnh yên lặng làm hao mòn t h a nguyên trong đó tổn thất có thể nghĩ lớn biết bao hết lần này tới lần khác cái này nhân đạo binh vệ còn không thể không v u n trồng bằng không thật chờ đến ngày đó tự mình đều không biện pháp thừa cơ kiếm một chiến canh thôi thôi coi như là lo trước khỏi họa tuy nói v u n trồng nhân đạo binh vệ đại giới to lớn nhưng tốt xấu tự mình c ắ n kích lại triệu đình bên kia đối với người đạo hữu chỗ tiến triển cũng sẽ bẩm báo với h ắ n làm nghiên cứu cái này đã chiếm cư t i ê n cơ mà giống những cái kia mới xuất hiện nhân đạo chân vân giống như thanh vân quận quốc chiêu dương quận hậu lại là đều không chỗ có thể ư u sở dĩ sẽ có biến hóa như thế cũng là bởi vì dị tộc không ngừng thẩm thấu khiến cho cảnh nội giống như sóng ngầm phun trào thâm uyên mà nhân đạo chân quân cũng từ ban sơ mấy vị đột phá cho tới bây giờ hơn hai mươi chúng để triệu thanh không thể không thận trọng làm việc đối với người đạo chúng quân cũng có chỗ phòng bị điều này sẽ đưa đến liền ngay cả lúc trước luận đạo chúng tiến rõ ràng điện bây giờ cũng chỉ là nhân đạo chân quân cạn đảm các nơi lấy khơi thông tình báo hư cánh chỗ cũng không còn ngày xưa rầm rộ nhân đạo binh vệ liên quan đến hạ tu chiến trường có thể hay không phản công tia liền càng không có khả năng rộng mà báo cho cũng chính là chu hy việt vì thế pháp mới thành lập bằng không cũng phải bị triệu thanh che đậy bên ngoài không thể nào biết được bất quá mặc dù không ít người đạo chân quân bị che đậy bên ngoài nhưng chỉ là tinh tế suy nghĩ hắn cũng đoán được đến lúc đó hiển thế nhân đạo binh vệ tuyệt không tại số ít dù sao triệu thanh che đậy chỉ là mới xuất hiện chân quân cũng chính là thanh vân môn cái này huyền đan thế lực hoặc là lùm cỏ xuất lân mà những thông huyền đó đại thế lực cùng một chút chuyển thừa xa xưa nội tình trong sạch huyền đan thế lực cái kia tất nhiên là sớm thông khí hắn một người đều có thể ỉ vào bí cảnh âm thầm u n g trồng ra hơn sáu ngàn người đạo binh vệ những đại thế lực kia quản lý cương vực so với hắn bao la chỉ hạ phàm nhân càng là hàng trăm triệu vung trồng nhân đạo binh vệ cũng tất nhiên gấp mười lần so với hắn đến lúc đó nhất định là mấy chục vạn người đạo binh vệ hiện lên lấy chủng kích biên cương khai cương thái thổ như thế tình huống tất nhiên là muốn so rộng mà báo cho càng tốt hơn một chút dù sao coi như tất cả mọi người đạo chân quân đều tin q u a được bình thường chân quân tại tấn thăng một trăm năm trước bên trong cũng muốn bề bột nhiều việc tự thân tu hành tinh thông ngưng luyện chúc quản ấn nhân đạo ra khí nhập không thoa ra căn bản không g i n h bận tâm cái khác chớ nói chi là còn có dư lực người sáng lập đạo bí cảnh thật làm cho bọn hắn vun trồng nhân đạo binh vệ chỉ sợ còn không có vun trồng ra m ấ y cái trước hết một bước để dị tộc biết được đi quân tốt nhiều nhất thọ trăm hai năm những đại thế lực kia coi như nội t ì n h hùng hậu cũng đều vì c h i tâm đau nhức tóm lại sẽ h như thế lại chờ một chút đi thanh niên than nhẹ một tiếng cái kia hư hảo thiên địa lập tức tiêu tán không còn lại có một đầu khổng lồ kim long trận có nhận thấy l ạ n g yên xuất hiện tại trong đ ỉ n h thân hình khổng lồ chiếm cứ toàn bộ đỉnh cắt lại là uy áp không hiện càng bảo vệ tại thanh niên b ộ t phía hắn chính là nguyên xã long quân tháng hai quân thượng tri hạ những cái kia yêu thục phong oan bây giờ ra sao chương sáu trăm mười chín yêu thuộc phong quan tri tệ chương sáu trăm mười chín yêu thuộc phong quan tri tệ từ nhân đạo trúc quan tri pháp khai sáng đến nay vì cầu cần phải trị hạ thái bình các phương nhân đạo trần quân đều nhu cầu yêu thuộc phong quan tri pháp dù sao sơn hà ba o la nhiều nguy sơn bao lơn sông cùng p h à m nhân khó mà bước chân dốc đứng sân lĩnh hoang dã đại xuyên các loại hung hiểm tri điệp mà những n à y khu vực mặc dù p h à m nhân không thể thành nhưng lại có thể là tẩu thú trùng chim nghỉ lại nếu là không thêm quản chế tránh không được liền hiện ra tinh quái yêu b ẩ n hoặc là là dị tộc cần nốt tận thân chỗ như phái tu sĩ đóng giữ sa tông môn thị tộc lại khí cơ càn v ỗ i tu hành không mong muốn chớ nói chi là còn muốn thỉnh thoảng tiêu diệt toàn bộ sân d â ã khó khăn không chịu nổi tất nhiên là khó có người mượn ý mà nhân đạo trúc quan lại cần bách tính làm căn cơ hoa sơn giá linh khó có phạm nhân ă n cư cũng không thích hợp đủ loại suy nghĩ sau khi liền cũng chỉ có yêu thuộc t r ị phương thích hợp nhất chỉ cần lấy nhân đạo s á t phong yêu thuộc dựa vào nhân tộc triều đình liền có thể yêu t r ị yêu đem các nơi phong hiểm xuống đến thấp nhất mà nguyên xã long quân tháng hai chính là chu hy v i ệ t đối yêu thuộc phong quan c h i pháp sớm nhất cũng là thành công nhất nếm thử bây giờ đã cùng quận quốc xã tắc tương thừa long trúc huyết mạch gần như hoàn toàn không có coi như long vương hiền thế cũng không có cách nào chi phối tâm thần nửa phần chỉ là mặc dù tháng hai thành công nhất nhưng hắn b u ô n trồng quá trình lại khó rộng mà c h u y ể n c h i dù sao cũng không thể mỗi một cái yêu thuộc phong quan đều từ nhỏ lấy nhân đạo khí cơ t ầ m bổ đều lấy xã tắc tương thừa a như thế đủ loại lúc này mới có đối huyền bội các loại một đám yêu thuộc nếm thử cung tức là để yêu thuộc đóng giữ thôn trấn thành lớn đi ân trạch cứu dân tri pháp lấy dẫn tới h ư hỏa nhân đạo gia trì tiến tới sắc làm yêu thuộc phong quan cũng có thể xưng là hương hỏa phong thần đến lúc đó hương hỏa làm cơ sở lấy trang h ắ n tu nhân đạo làm dẫn lấy che t r ở h ắ n thần tự thành chu thiên cái kêu miền bội cần cù chăm chỉ làm việc dẫn tới bạn dân thờ phụ tình yêu bây giờ đã bị hội xương huyện trên dưới tôn làm hội xương hà thần càng phải lập miếu thờ lấy cung phụ đỏ trong bắt kim long vi vi b à n chuyển động thân thể ầm ầm âm thanh lớn tùy theo vang vọng toàn bộ nhàn thủy đ ỉ n h dẫn tới dòng suối chấn động nhân đạo dòng lũ vượt vượt về phần cái khác yêu thuộc hoặc tự thân l ờ i biếng hoặc địa phương thị tộc đạo phái nga cản trên lệch liền rất là xa chi thanh niên nghe vậy mặt mày gãy nhẹ trong mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng mặc dù đối với mấy cái này yêu thuộc vốn cũng không ôm bao lớn kỳ vọng nhưng nghe đến ở trong đó kết quả hắn vẫn là không khỏi thở dài bất quá nghĩ lại sau khi cũng có thể minh bạch nguyên do trong đó nhân tộc cùng bạn tộc tương đ ệ ngự các nơi đều là tàn sát muốn bắt mấy con theo hầu tốt một chút yêu thuộc cái k i a đều muốn cố ý tìm kiếm mà ở trong đó theo hầu không tầm tưởng sẽ bị chọn làm lính sủng hoặc là chỉ hạ thế lực cầu đi là trấn thủ linh thú cuối cùng rơi xuống yêu thuộc phong quan cấp trên tự nhiên cũng chính là một chút không trên không dưới yêu vận huyền bội có thể vì đó bên trong vậy cũng là bởi vì làm thí trúc cho dù có nhìn huyền đan cảnh giới cũng không dám c ầ u lại thêm chu ra anh không cần đến linh thú cho nên mới đi lên con đường này cái khác yêu vật biết rõ tự thân theo h ậ u coi như cuối cùng cả đời cũng nói chung liền là cái lợi khí hóa cơ cũng khó c ầ u nhìn bây giờ có thể an ổn sống qua ngày tự nhiên cũng liền khó có nhiều ít hơn tiến tâm chớ nói chi là địa phương tiến tộc đạo phái làm n hưu i lợi ích cũng sẽ cùng những n à y yêu thuộc phong quan sinh ra mâu thuẫn cầu tiến liền càng thêm gian nan xem ra vẫn phải suy nghĩ cái ứng đối chi pháp mới được thanh niên thì t h ả o nói xong cũng không phải đối yêu thuộc phong quan khó làm phát sầu mà là cái này yêu thuộc phong quan nên như thế nào xâm nhập những cái kêu hoang dã sơn lĩnh dù sao sở dĩ mưu cầu yêu thuộc phong quan cũng là bởi vì hoàng sơn giã lĩnh p h à m nhân khó có thể bình an lúc này mới không thể không lấy yêu thuộc tự trị nhưng coi như như thế đối với người đạo khí cơ nhu cầu cũng chỉ là giảm bớt mà không phải hoàn toàn không cần lại tính cả hương hỏa n g u y ệ i lực điều này sẽ đưa đến chỉ hạ thế nào đều cần có p h à m nhân an cư đơn giản liền là nhiều ít phân chia nhưng hoang dã sơn lĩnh lại làm khó phạm nhân sinh tức cũng làm không được khắp nơi đều lấy vĩ lực phá núi bộ lĩnh sáng lập sơn trại thôn xóm mà cái này tạo thành một cái tử lộ bởi vì hoang sơn g i ã lĩnh khó mà p h à m nhân an cư cho nên nhu cầu yêu thụ u tự trị nhưng thống ngựa yêu thụ u phong quan lại cần rời dân an cư như thế mới có hương h ỏ a nguyện lực bao quát hắn cùng hiện tại tất cả nghiên cứu yêu thụ u phong quan nhân đạo chân quân trên thực tế cũng đều là tại n g u cầu hoàn thiện phương diện khác mà đem cái này k h ẩ n yếu nhất một bước tạm thời g ắ t lại nhân đạo khí cơ cũng không thành vấn đề chỉ cần một điểm hệ treo liền có thể nhưng cái này hương h ỏ a nguyện lực lại là chỉ có khải trí sinh linh mới có thể ngưng lộ ra quả thực có chút phiền phức trầm n â m thấp giọng tiếng vọng cung điện chu hy việt cũng tại trong đình không ngừng ra bước làm suy nghĩ rời đạo phái kết thúc s â n giã lại khó có người đi theo nguyện rời đạo viện tại núi hoang cũng có hại hắn phát triển phàm nhân bách tính thì càng là khó tại cẳng cỗi sơn giã sinh tước chớ nói chi là cùng cầm điệu manh thú chung sống một phương s â n h ạ trong lòng nổi lên cái này đến cái khác ý nghĩ nhưng lại bị hắn từng cái lật đổ tháng hai chiếm cứ tại một phía nột ngạt long ngâm ầm ầm rung động mà tại đình các một góc thương lê chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây nhưng lại không lên trước chỉ là yên lặng nhìn lấy mình p h quân từ khi nàng chứng được huyền đ a n t h u vị q u â n quốc sự vụ liền cũng có thể chia nhỏ từ chu hy việt thống ngự đại cục phương hướng mà nàng thì hạ mục bách quan lấy trải chính trị thanh minh khai cương thác t h ổ t h ì bị chu tu tắc nhận đi làm nhiệm vụ của mình cũng là dùng cái này nhu cầu huyền đan thời cơ như vậy phân công minh xác tự nhiên cũng làm cho lẫn nhau gánh vắt chật giảm q u â n quốc cũng có thể tấn mạnh phát triển đợi chu hy việt suy tư không được giải chỉ làm thở dài thời khắc hắn lúc này mới chậm rãi đi lên trước với tay rơi vào thanh niên đầu v a i khinh khinh xoàn hắn cái này yêu thục phong quan một chuyện bây giờ không phải ta một phương nhu cầu cái kia nhân hoàng trường hoài hầu đám nhân kiệt đã không ngừng nghiên cứu chớ có cho mình áp lực quá lớn nữ tu nhẹ giọng thì thầm tinh tế an ủi liền nghe thanh niên t h ấ p giọng hỏi ngươi nói nếu là có yêu tộc hạ xuống nhân đạo cả tộc cũng vì liền ở dưới như thế có thể thay thế phạm nhân tác dụng còn không đợi khương lê đáp lại cái sau liền cười khổ lắc đầu là ta lại chấp lại đều bắt đầu sinh ra như thế tưởng niệm mặc dù yêu tộc hạ xuống nhân đạo có như vậy mấy phần có thể đi chỗ nhưng hắn cuối cùng không phải nhân tộc tự nhiên cũng không có thiên mệnh che chở trừ phi giấu tại bí cảnh động thiên không ra không phải phụ thuộc ngày đó liền bị sẽ dị tộc chấn áp đánh chết vẫn hoang dã như thế tình huống tại nhân tộc h i ể n thế mấy ngàn năm bên trong đã từng xảy ra không giới trăm b ệ giết đến b ạ n tộc bên ngoài không dám đồng nhân tộc thương lượng chớ nói chi là phụ thuộc kết minh bây giờ mặc dù có nhân đạo nhưng ngay sau đó cũng chỉ đủ miễn cưỡng phù hộ nhân tộc tình huống tất nhiên là chẳng tốt đẹp gì thôi thôi t à i tình cuối cùng cũng có tận cái này yêu thuộc phong quan một chuyện không phải một mình ta liền có thể hoàn thiện sinh thời có thể trông thấy hắn hiền uy đã là nhớ cho kỹ chu hy việt t h á n âm thanh nói nhỏ thuận tay đem khương lê sắn vào trong ngực cũng là dẫn tới sắc mặt người sau đỏ bừng bọn hắn tuy là vợ chồng nhưng càng thêm tu sĩ mà lại còn là quản lý quận quốc nhân đạo thượng giả ngày thường đều là công lớn hơn tư giống như vậy thân mật tình huống cái kia tất nhiên là thiếu chi lại thiếu tháng hai cũng thức thời rung động thân thể sau đó liền biến mất tại nhàn thủy đình bên trong cũng không biết muốn đi tìm nồng công luận nói vẫn là tại quận quốc chỉ hạ ngao du hiền thánh mà chu hy việt vợ chồng thì gắn bó dựa vào liền như vậy l ặ n g lặng ngồi tại trong đình túi nhìn dòng suối rấp rách phu quân thanh triều bên kia tới tin nói xích huyết giáo muốn đại tế dẫn đại yêu giáng lâm hỏi chúng ta khi nào hành động chương 620, các tộc khó chu toàn chương 620, các tộc khó chu toàn năm đó dị tộc quy mô thẩm thấu nhân tộc nội bộ muốn lấy thủ đoạn âm hiểm quấy nhân tộc nội loạn càng là bởi vậy phát triển ra rắc rối khó gỡ bạn tộc giáo q u o y đến nhất thời náo động k h ó định các nơi hoảng sợ chỉ bất quá về sau bởi vì nhân đạo chân quân liên tiếp hiện lên chấn tre chở một phương tuần sát thiên hạ chớ nói yêu tả thân thuộc coi như ma đạo tà tu tung tích cũng khó khăn giấu kín kết quả như thế cũng là dẫn đến bạn tộc giáo gặp khó tộc chúng tử thương tư tán hơn p â n nửa thần giáo đều bởi vậy tiêu vong cũng liền thế lực này mạnh chút đại tộc vương tộc chỗ riêng thần giáo còn có thể bảo toàn nhưng quy mô tình thế cũng chém tới hơn phân nửa xích huyết thần giáo có thể tồn tại một là xích huyết lang tộc thực lực coi là cường hành trong tộc đại yêu tổng cộng có năm tôn so với bên ngoài chu gia đều cường đại hơn tại cự thú liên minh cũng là danh liệt gần phía trước đại tộc thứ hai chính là chu hy việt tận lực tồn tại nếu không có như thế xích huyết thần giáo coi như không hủy d i ệ n bây giờ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại chỗ tối bất quá ở trong quá trình này vì để cho xích huyết lang tộc không khả nghi tâm xích huyết thần giáo cũng là đụng phải không thiếu tập kích nhiều lần đều suýt nữa cả giáo m à c h e coi như chu thanh chiêu đều trở về từ coi chết đến mấy lần cái khác phân đà giáo chúng thì càng là tử thương thảm trọng mà chu thanh chiêu cũng như thế từng bước một lăn lộn đến xích huyết thần giáo phó giáo chủ c h ấ p trưởng trong đó đại quyền đại tế dẫn đại yêu giáng lâm nghe nói lời ấy chu hy việt lông mày cũng không khỏi nhân lại tại chu thanh chiêu ở n ú t xích huyết thần giáo trường trăm trong năm xích huyết lang tộc đại đa số truyền thừa kỳ thật đều đã bị chu giam lưu đến chỉ là phần lớn đều vì nông cạn tiền quyền lại là yêu thuộc tu pháp chỉ có thể là ngộ đạo tham khảo mà không thể thẳng tu hàn pháp trong đó có cuốn một cái tên là xích minh tôn tướng chính là xích huyết lang tộc đục thân một đạo huyền đan p h á p môn tu sĩ tầm thường nếu là cưỡng ép tu hành mặc dù thể phách cường h à n h đến so sánh kim thạch bảo khí nhưng thân hồn lại x ó i hóa làm nô thuộc mà chu ra thì càng đành phải phương pháp này trước hai quyển tất nhiên là kiên kỵ không dám tu bây giờ gác lại tại tảng kinh điện bên trong cũng chỉ cung cấp luyện thể một mạch cùng không minh tham khảo hoặc là tiến hành nghiên cứu tốt bảo trụ chu thanh chiêu thân hồn bây giờ bạn tộc giáo thế yếu liền ngay cả những cái kia lại tộc thuộc hạ cũng không dám thò đầu ra cái này xích huyết lang tộc còn dám như thế hiển lộ. cương lên nghe vậy trầm ngâm một lát nói căn cứ chiêu nhi cùng ám tử nói là xích huyết lang tộc làm nhu cầu đạo thống t h ư ợ pháp bên trên tộc cân che chở lúc này mới p h ụ n mệnh nhập cảnh lấy tập cướp tây nam trọng địa lời này vừa nói ra chu hy việt nhăn lại mặt mày lập tức ra n g ra càng là tròng mắt tương vọng thật lâu phát ra khẽ than thở một tiếng quả nhiên là các nhà không được tự nhiên các tộc khó cầu toàn a cương tộc vương tộc thúc đẩy vạn tộc kỳ thật chủ yếu liền là dựa vào hai điểm thứ nhất chính là vĩ lực hằng ép không thể không tử thứ hai liền là đạo thống lại cái sau càng là tại vạn tộc hình thành sâm nghiêm khó vượt kiên cố trật tự không phải bên trên tộc cho phép không được cầu tới chớ nói chi là chứng thực chính quả giống man hùng đại yêu loại tình huống kia chỉ là c ự thú liên minh cần như thế một con cờ ngăn cản lòng linh hai tộc tôi h nếu không có như thế hắn tuyệt nhiên không có nửa điểm kiểm chứng hy vọng sinh huyết lang tộc tồn thế đã có hơn ngàn trở tộc đàn khổng lồ thực lực mạnh mẽ liền ngay cả tướng cấp đại yêu đều có năm tồn tại huyền đan tộc đàn bên trong cũng coi là cực mạnh nhất đẳng tại c ự thú liên minh cũng có chút hứa quyền nói chuyện mà cường thịnh đến tình trạng như thế hắn tính toán cầu tự nhiên cũng liền chỉ còn một cái cái kia chính là chứng thực chính quả tốt gọi tộc đàn thực sự trở thành chúa tể một phương dù sao chỉ có thành tựu vương tộc mới chính thức có thực lực có lực lượng chống cự hết t h ả y mới không còn là bên trên tộc thúc đẩy t h ơ i không cẩn thận liền tộc đàn hủy diệt giống á m viên hổ tộc đỏ tranh tộc thanh viên tộc các loại một đám vương tộc coi như bị t ự thú liên minh điều khiển một hai tôn cao chuyển tồn tại chiến vẫn minh ông chỉ cần trong tộc tôn vương còn tại tộc quần kia liền vĩnh viễn không bao giờ suy yếu mà giống xích huyết lang tộc dạng này tướng cấp tộc đàn dù là chỉ là hao tổn một tôn dù là chỉ là bốn năm chuyển tộc đàn đều có thể vì đó suy sụ thậm chí là diệt vong cũng nguyên nhân chính là như thế ở trong tối bên hổ tộc lộ ra nửa điểm nguyện ý đứng đ à i ý tứ về sau sinh huyết lang tộc mới có thể cả tộc quýnh đạo không tiếp móc gia tộc đà nội n t ì n h càng l à c n g nguyện phái hai tôn đại yêu khóa b ự c xả thân quên chết chỉ vì phá hủy tây nam gia phương x ã tắc tốt đội được á m v i ê n hổ tộc hài lòng sao mà bởi vậy vạn tộc tàn khốc cất bước mi tuyệt vẫn là sinh ở nhân tộc tốt một bên khương lê cũng không khỏi cảm thán mặc dù nhân tộc bị các phương chỗ chống đỡ tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng nhưng cũng may mắn được như thế nội bộ mới trên đại thể xem như b o à n kết thế lực khắp nơi lấy mới đều không c ầ u một ô môn đình thế họ cũng không phải vạn tộc như vậy xâm nghiêm tuyệt đối chỉ cần tư chất chắc tuyệt cái tiết như thế nào đều có chuyện nhờ pháp đường t á t tựa như chu gia trì h ạ không chỉ có quận quốc đạo viện cũng có một chút tu sĩ thành lập đạo phái tôn g môn phản tục tiên duyên tử hoặc là thị tộc tử đệ đều có thể đi vào cầu đạo nếu là bạn tiêm nữa chút viễn phó t r i ệ u đ ỉ n h tinh cung nhập đạo đều có chút ít khả năng cái này đừng nói là huyền đ á n cảnh liền xem như thông huyền chính quả cũng có thể chứng vậy lại cực lớn khả năng có thiên quân tự mình ngộ đạo ở trong đó lãnh ngộ cùng vạn tộc hoàn toàn không thể đánh đồng liền xem như những cái kia cường tộc trong vương tộc bộ cũng không cảm tưởng cũng không có khả năng như thế nhưng như thế tình huống cũng chỉ sẽ phát sinh tại nhân tộc bị vạn tộc tiêu trừ thời điểm một khi gắng gượng qua thiên mệnh hoặc là thực lực cường đại đến không sợ vạn tộc tình huống đều đem rất là người chuyển đạo thống tranh chấp môn đ ỉ n h tướng lập đến lúc đó chỉ sợ so vạn tộc còn tán khốc hơn cái kia xích huyết thần giáo dự định tại chỗ nào nhu cầu nơi đây đại tế lại là gì tình huống theo chiêu nhi nói là hái luyện mấy vạn sói thuộc tính mệnh tại quận quốc cùng thanh viễn quận quốc giao tiếp sâu trong dây núi làm huyết chỉ sư môn tiến tới triệu hoán đại yêu đến đây c ư ơ n g lê nhẹ nói lấy như thế bí pháp ứng làm cùng sói thuộc n ụ c thân có quan hệ trước đó tới cũng cực lớn có thể là xích huyết lang tộc ba tôn n ụ c thân đạo đại yêu bên trong hai tôn chỉ là một đạo đại tế bí pháp lại có thể ngang cách xa mấy bạn dặm ở trong đó nhất định còn liên quan đến trận pháp n g u y ê n diệu chu hy việt nghe vậy trầm ngâm một lát đáy lòng cũng nổi lên kinh hãi xem ra dị tộc tại tứ nghệ bên trên tạo nghệ so tưởng tượng cao thâm hơn a vạn tộc nước chân luyện đạo tứ nghệ cái này tại huyền đan thế lực ở giữa t í nhưng không đ ợ c bí mật gì, h ư n bởi vì nhân tộc tham tu sớm nhất trước tạm sau hai vị luyện đạo thương huyền đều là nhân tộc thiên quân cho nên tại tuyệt đại đa số người tộc trong lòng đều tự nhận là tạo nghệ trình thể muốn so dị tộc cao nhất đoạn mà bây giờ chỉ là hiện lộ một góc dù là xích huyết lang tộc truyền tống bí pháp chính là bên trên tộc bác tạng dù là trong đó mưu lợi mượn lục thân đạo bí lực cũng có thể dòm trong đỏ đốn cái này khiến hắn làm sao không kiếm kỵ bất quá nơi đây cũng không cần ta hao tâm tổn trí vẫn là trước hết nghĩ như thế nào đem cái này trong hũ ba nắm chặn nghĩ tới đây chu hy việt tâm thần vì theo chìm vào nhân đạo gióng lũ hướng cái kia rõ ràng điện dũng mánh lao tới